diệp trường ca quỷ thiên tiền bối tự mình xuất hiện ngươi còn muốn tiếp tục không quỷ thiên đại thánh nhìn xem diệp trường ca khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn hắn thản nhiên nói tiểu tử ngươi rất không tệ có thể thắng ta cổ tộc hoàng tử bất quá ngươi thiên quần vọng ta cổ tộc thiên kiêu vô số không phải là các ngươi nhỏ yếu nhân tộc có thể so sánh nói xong diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo hôm nay coi như chuẩn đế tới bốn hắn cũng muốn chết chương ba trăm bảy mươi bốn đại chiến bắt đầu diệp trường ca lời nói song khí thế lại lần nữa tăng vọt t chung quanh hư không truyền đến hít vào khí lạnh âm thanh kim giáp đại thánh cũng ngây ngẩn cả người t r u n g quanh đại thánh cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hán điên rồi tất cả thầm nghĩ nói diệp trường ca bên cạnh tất cả nhà tất cả thánh địa lao tổ cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm trâm mặc phút chốc quý g i a hồng quang đầy mặt lão giả cười lớn một tiếng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 nhưng mà chiến trường đột nhiên xuất hiện phe thứ ba khí tức k h ô n thác đại thánh ba k h ô n thác đại thánh khí tức nhu hòa mà nhẹ nhàng tạm thời ngăn trở song phương đọ sức các vị đạo hữu các vị đạo hữu đều bất giận có thể nghe lão phu một lời a âm thanh hiền lành không mang theo một tia nộ khí hoa nguyên n g bên ngoài tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng lần nữa triệt thoái phía sau nhìn thấy k h ô n thác đại thánh xuất hiện nhao n h a u dừng bước cái này tạo bà đại thánh lại tới hắn cái này cũng muốn thỏ một chân vào cái này khôn thác đại thánh nếu không phải là thực lực cường hãn sớm đã bị đánh chết ai không thể nói như thế khôn thác đại thánh vẫn là rất ôn hòa ta phía trước còn gặp qua hắn n m ô i cái một cái người bình thường tiểu cô nương chơi đùa nhân ra nhưng không có khác đại thánh vênh váo hung hăng thật hay giả cùng người bình thường chơi đùa quỷ thiên đại thánh nhìn xem trong chiến trường ở giữa khôn thác đại thánh không nhịn được nói khôn mở đất lão quỷ ngươi lại tới làm gì khôn thác đại thánh cười ha hả nói quỷ thiên đạo hữu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 chúng ta thành đế vô vọng chém chém g i ế t g i ế t vậy cũng là chuyện của người tuổi trẻ chúng ta cũng là đại thánh thế gian này còn rất nhiều chưa từng thấy qua cảnh trí người ta ngày nào đột nhiên vẫn lạc h ả không đáng tiếc k h ô n thác đại thánh lại là một hồi thuyết phục diệp trường ca đều nghe đau đầu tu sĩ tu luyện nghịch thiên mà đi c ầ u trương sinh liều mạng vận bại vạn hối hận tung thiên địa sụp đổ ta niệm trường tồn tung vạn vật tàn lụi ta đạo bất diệt đây là diệp trường ca ý chí kiên định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 Các vị đang ngồi ở đây cũng lục vị vũ đang đây đại qua ngồi ngàn năm qua tiên vũ đại lục người nổi ở mấy là Một bật. k hy i nói toàn bộ đại lục, tối thiểu nhất đông vực thì sẽ không lại tồn tại. Chúng ta coi giữ ghiền đại cuối động đông đi bộ không toàn nhất không tồn Chúng như không thể giữ gìn đại lục bình tĩnh, cuối cùng không thủ, thì ta thể thể t lục, lục vực sẽ ù ý hủy hoại Hy A. vọng các vị nghĩ lại k h ô n thác đại thánh nói xong cũng đứng ở một bên yên t i n h chờ đợi vượt ngoại trong thành trì tu sĩ nghe này một lời trong lòng n g ầ m sinh bội p h ụ k h ô n thác đại thánh vì tiên vũ đại lục thực sự là tận tâm tận lực đổi thành cái khác đại thánh căn bản sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này quỷ thiên tính tình lương bạc đương nhiên sẽ không quan tâm chúng sinh diệp trường ca đạo nếu như thế vượt ngoại tinh không một trận chiến quỷ thiên lão quỷ ngươi có d á m không hừ tiểu tử hy vọng ngươi sẽ không hối hận quỷ thiên giữ t ậ n nợ nụ cười không mở đất gặp song phương thể phải đánh cái ngươi chết ta sống chỉ có thể thở dài nói diệp thánh tử cũng có gió lớn độ người sau này nhất định có thể bay lên cựu thiên đa t ạ diệp trường ca hơi hơi c h ắ p tay lập tức thân ảnh như điện hành tự bí bộc phát cả người xông phá đại lục khí tầng tiến vào vâu ngân tinh không sau lưng tất cả ra láo tổ nhao nhao đội kịp quỷ thiên đại thánh mấy người cũng đều biến mất không thấy sau một lát trên cánh đồng hoang cũng chỉ còn lại khôn thác đại thánh một người nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đông vực hoa nguyên n g khôn mở đất lẩm bẩm tội gì tới quá thay t r u n g quanh trong hư không ẩn tàng đại thánh nhao nhao phóng tới tinh không thấy thánh chiến tiên bốn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 lần lượt lần đánh vào thiên trên thân thể. Hai người lần nữa đụng nhau, đồng thời bay ngược ra ngoài. thể. thời đ á Hai vào quỷ ra bay một người còn trường cùng thiên lại tại diệp ca cùng thiên láo tổ quỷ đ n g h nháy mắt, cũng bạo phát ủ cũng mắt, bạo đạo i chiến kịch liệt. kịch Một Ấm ẩm. đ ạ lại một đạo chiếu sáng tinh không thần thông công pháp tại trong vũ trụ hung hăng đụng vào nhau b ộ c phát ra kịch liệt ánh sáng nơi xa vẫn như cũ có ẩn tàng đại thánh hai không muốn rút quý i a lão tổ đối đầu chính là kim giáp đại thánh hai người đều hiển hóa ra trăm vạn trượng pháp tướng Quý lao tổ chương t ba trăm bảy mươi lăm cựu thiên trọng thủy diệp trường ca sau lưng kéo lấy một đạo thần hồng trong hai mắt mang theo vô cùng sát ý mạnh mẽ lưu tinh nguyên lão tổ truyền âm nói trường ca tất nhiên sự tình đã dặn này ngươi bây giờ liền đi chém giết cái kia cổ hoàng tử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 nhìn thấy diệp trường ca không ngừng ép tới gần thân ảnh cổ hoàng tử cũng chật vật lui lại chỉ là diệp trường ca tốc độ thật sự là quá nhanh nửa đường tuy có khác đại thánh cách trở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 sau một quãng thời gian liền không nói được rồi lưu tinh nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại quỷ thiên đại thánh bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn lúc này diệp trường ca chỉ cần dành thời gian đánh giết cổ hoàng tử đám người còn lại liền vô tâm t á i chiến nam diệp trường ca còn đang không ngừng tới gần cổ hoàng tử cổ hoàng tử thậm chí có thể cảm giác được sau l ư n g truyền đến từng trận ý l ệ n h ngăn lại hắn ngăn lại hắn h ắ n tại cô gái áo lam n â n g đỡ không ngừng trốn xa nửa đ ư ờ n g có nhiều vị đại thánh ngăn cản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 thảo tự kiếm quyết cổ hoàng tử tâm thần rung động hai tay tế ra một t r ư ờ n g ký tự ngăn tại sau lưng bên người cô gái áo lam cũng cánh tay ngọc vung vẩy chung quanh vạn dằm không gian tạo thành một mảnh màu lam nhạt màn nước vê anh sắc bén kiếm quang đụng vào màn nước phía trên một đạo toàn thân ngân bạch c ử u diệp kiếm thảo phù hiện ở hư chín mảnh dài diệp như kiếm quang hoa lưu chuyển ở giữa tinh không đều bị cắt ra từng đạo khe hở đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ nữ tử sắc mặt trăng n h u ậ thể nội đạo kiếm quang cắt đứt chung quanh thời không liền đại đạo đều bị ngăn cách phức theo màn nước bị triệt để phá vỡ nữ tử nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần cổ hoàng tử trong mắt đã có sợ hãi hiện lên toàn thân đều đang khẽ run trước người không chỉ tế ra thần bí ký tự còn lấy ra một đống lớn t â m chắn cổ đ ỉ n h thần kính bảo đăng kiếm quang phá vỡ màn nước không giảm mảy may, may sắp bén vẫn như cũ bổ về phía cổ hoàng tử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 hành tự bí bộc phát cả người liền đi tới thủy cầu phía trên diệp t r ư ờ n g ca nhiều hứng thú nhìn xem xanh đậm thủy cầu bên trên lóe lên điểm điểm h ắ c sắc quan mang càng là tại quỳ thủy thần thông bên trong luyện vào c ử u thiên trọng thủy quỳ thủy thần thông vốn là biến hóa khó lường hơn nữa lực phòng ngự kinh người mà c ử u thiên trọng thủy thì càng không đơn giản đây chính là so thần kim còn vật chân quý. chuyên n g ô n là viễn cổ thái âm đại đế luyện chế thần thủy một trong lấy từ c ử u thiên bùi trần tại thái âm đế trong nước thai n é n mà ra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 tất cả mọi người quay đầu nhìn lại quang mang đã lan tràn tới ở đây bất quá rất nhanh liền không đang khuếch tán đột nhiên mảnh này ước vạn giảm dài rộng tiên vũ tinh vực khẽ r u lên v a n h long long long một hồi hủy diệt bạo ngược khí tức từ thủy cầu cùng kiếm quang tiếp xúc chỗ buông thả ra tới diệp trường ca sắc mặt biến hóa thân ảnh biến mất tại chỗ lập tức vừa mới đứng yên chỗ đã bị quang mang thốn p h ệ diệp trường ca xuất hiện tại bên ngoài và i ả m trong mắt hiện lên chế cực nóng chi sắc mà quang mang cũng không có ngừng như c ũ tại không ngừng k h u ế c tán trăm vạn dặm bên trong tất cả tiếp xúc tinh thần đều hóa thành một mịn phiêu tán tại trong vũ trụ mà đổi thành một nơi song phương đại thánh đều ánh mắt ngưng trọng không biết xảy ra chuyện gì v a n minh kéo dài đến nửa phút đám người chỉ cảm thấy nơi xa truyền đến một cỗ tĩnh mịch cùng khí tức hủy diệt quỷ thiên đại thánh thần sắc lo lắng cổ hoàng từ đâu t r u n g quanh cổ tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau nhìn xem truyền đến chấn động chỗ lưu tinh nguyên thân ảnh hiện lên quần áo đã có chút lộn、sột.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 diệp trường ca khẽ cháu mày lam nhan càng là gương mặt xinh đẹp căng cứng quát lớn vương phong ngươi giám lập tức cả người hóa thành một đạo quang ảnh xông vào sụp đổ hư không diệp trường ca biểu lộ phong phú cái này gọi vương phong cổ tộc thiên kiêu ngược lại là có ý tứ hắn thế mà len lén lẹn vào hư không muốn lấy đi lam nhan cựu thiên trọng thủy cùng diệp trường ca một tia kiếm mang không nghĩ tới ngay tại hắn đi vào một s á t na trọng thủy cùng kiếm mang lần nữa bốc phát lúc này mới kinh động đến đám người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 đám người lúc này mới chú ý tới diệp trường ca bây giờ còn chưa phải là đại thánh không phải đại thánh liền có thể nghiền ép phổ thông đại thánh nếu là đột phá đại thánh năm đám người không dám tiếp tục nghĩ vương phong trong lòng cũng có chút kiên kỵ chính ta đối với mình vẫn là rất rõ ràng ít nhất ta không thẹn đang âm thầm nhìn trộm thậm chí làm hết t h ể trơ chẽn sự tình vương phong sắc mặt lập tức khó coi lúc này lam nhan cũng thu c ử u thiên trọng thủy đi ra vừa vặn nghe được diệp trường ca lời nói đôi mắt đẹp sáng lên tán dương diệp t h a n h tử nói rất hay ta cũng khinh thường loại tiểu nhân này hành vi hôm nay có nhiều đắc tội đúng là bất đắc dĩ tất nhiên ân tình đã còn người khác sinh tử cùng ta lại không liên quan ta đối nhân tộc cũng không ác ý ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng bày tỏ ấ y n ấ y lam nhan mặc dù giúp cổ hoàng tử một lần diệp trường ca nhưng không có đem nàng chém giết ý tứ có thể là thái âm đại đế cựu thiên trọng thủy nguyên nhân lại thêm khương đình đình cũng là thái âm chi thể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 ta lấy r a phụ danh hào phát thệ tuyệt không hư giả tuất ta đồng ý vương phong ánh mắt lấp lóe cổ hoàng tử đối với hư không lần nữa truyền âm thần lân tử cùng thần lân nữ thân ảnh cũng nổi lên k h ô n kỳ ồ cổ k h í tức gâm thầm ba động một chút lại lần nữa yên lặng như thế cổ hoàng tử minh lộ vẻ bỏ ra một loại nào đó đại giới đổi lấy ba người trợ g i ú p ba người quay đầu nhìn diệp trường ca sắc mặt khó coi bầu không khí lần nữa lặng yên ngưng kết chương ba trăm bảy mươi bảy thần hòa chân ôn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 cái này cũng là hắn không có sử dụng thể nội long tượng tế bào nguyên nhân mà thần lân tử trong lòng càng là đại c h ấ n nắm đấm của hắn thế nhưng là dùng thần kim rèn luyện qua lại may mắn đến thượng cổ một tia thái dương thần hòa đốt cháy cơ hồ có thể nói có thể so với chuẩn đế thần binh nhưng là bây giờ thế mà cảm nhận được từng trận đau đớn thần lân tử thân hình lùi lại ánh mắt ngưng trọng diệp t r ư ờ n g ca toàn thân long tượng tế bào nhảy lên ầm ầm cả n g ư ờ i cuốn lấy một mảnh tinh thần hướng thần lân tử đập xuống giữa đầu hành tự bí bộc phát trong tinh không xuất hiện một vệt sáng thần lân tử vội vàng đưa tay thần mang bộc phát lập tức cả người lại là lùi lại ra ngoài thần lân tử trong mắt hiện lên tức giận tóc dài đầy đầu phiêu nhiên nhi khởi thần hỏa chân n g ô n ba theo gầm lên giận dữ thần lân tử nguyên bản tóc dài đen nhánh trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc t r u n g quanh vạn dặm hư không cũng xuất hiện một cỗ thiếu đốt trong tinh không chiến trường bị khôn thác đại thánh đưa lên tại tiên vũ đại lục ấy khi thấy thần lân tử vương phong bọn người liên minh lúc Đám người liền kinh không hãi thật ô vô không Ô i Diệp trường ca muốn độc chiến tứ đại thiên tiêu. giờ Trời điển. nói kia đại ghi điển tinh Kim lại. phóng chép, Trường tứ thần tử thích thần thần thượng trước từng tộc tán thưởng, tăng thêm Tộc ta thần thể trong tộc t muốn lân càng là gây nên oanh động. À, đó là thần lân động Nghe cũng lân động cùng chống gây ca đọc chữa. có cổ có hòa, sửa yêu sâu đó đế h ạ, Bây bí bị bí bộ là là sử hay giả diệp trường ca tự nhiên không biết đám người nghị luận bất quá hắn cũng có thể cảm thấy vạn rằm trong tinh không hỏa nguyên tố đang tại hoạt động mạnh diệp t r ư ờ n g ca người rất tốt thần lân tử nói xong lời này toàn thân cũng bắt đầu phát ra ngọn lửa màu đỏ trắng trong vòng vạn dặm cũng bị một mảnh hỏa diễm bao vây không biết bao xa bên ngoài k h ô n thác đại thánh thở dài nói là thần lân nhất tộc chân hỏa không gian ngắn ngủi không đến một hơi ở giữa toàn bộ không gian liền trải rộng thần hỏa ngoại trừ cổ hoàng tử đám người chỗ cùng diệp trường ca quanh thân ba trượng thần hỏa liệu nguyên g ầ m lên giận dữ vang vọng tại vạn dặm không gian hỏa vực tất cả ngọn lửa màu đỏ bắt đầu không ngừng sôi trào nhiệt độ cũng đang nhanh chóng lên cao trong nháy mắt liền đã nhường không gian xuất hiện vật mèo diệp trường ca chung quanh ba trượng đất trống cũng bị áp s ú c biến thành một trượng lam nhan quỵ thủy thần thông ngược lại là thiên khắc cái này t h ầ n hỏa diệp trường ca cảm thán nói giữa hai lông mày lại không có quá đại lo lắng thân thể của hắn cực kỳ cường hãn có thể nói là vượt qua đại thánh cảnh giới cái này t h ầ n hỏa chân ngôn mặc dù lợi hại nhưng vẫn là kém một chút vừa nghĩ đến đây diệp trường ca điều động toàn thân long tượng tế bảo cả n g ư ờ i khí thế cũng biến thành hùng hậu bàng bạc đứng lên hỏa diễm nhiệt độ lúc này đã để không gian xuất hiện sụp đổ thậm chí diệp trường ca cảm thấy liền pháp tắc đều có chút run dày rầm rầm rầm theo không gian toàn bộ vỡ vụn hỏa diễm tựa hồ cũng biến thành ám hồng sắc diệp trường ca chung quanh cũng chỉ còn lại nửa trượng không tới không gian thiên địa đều yên tĩnh hỏa diễm cũng tại im lặng t i ê u đốt khi lửa diễm lên cao đến liền diệp trường ca đều cần phân tâm chống cự thời điểm đột nhiên bỗng nhiên trì trệ lập tức gào thét xoay tròn vốn đang yên t ĩ n h im lặng hỏa diễm l i n h vực trong nháy mắt phong hỏa thanh âm đại tác diệp trường ca long tượng tế b à o đã toàn bộ điều động toàn thân đều phát ra tí tách âm thanh quần áo đã tiêu thất bất quá thân thể ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào hỏa diễm xoay tròn ở giữa trong vạn dặm pháp tắc cũng bị xáo trộn như đổi thành người bên ngoài đoán chừng lúc này thần thông đều khó mà ngưng kết cái này hỏa thần thông quả nhiên có chỗ độc đáo diệp trường ca nhún mày ầm ầm m ả n g lớn hỏa diễm bị đ u ổ i tàn ra trong nháy mắt xuất hiện một mảnh khu vực chân không mà quyền cương cũng vô cùng chuẩn xác đập chúng che giấu thần lân tử trên thân thần lân tử mắt thấy quyền cương đánh tới không chút hoang mang tiện tay một ngón tay t r u n g quanh hỏa diễm lần nữa bổ khuyết khu vực chân không mà quyền cương cũng bị dần dần thôn vệ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa xem ra loại trình độ này hỏa diễm còn không gây thương tổn được ngươi thử xem cái này chiêu như thế nào thần hoàng lịch pháp thần lân tử bình tĩnh âm thanh vang lên diệp trường ca đưa tay đánh lui chung quanh hỏa diễm dọn dẹp ra một mảnh trăm trượng không gian theo thần lân tử âm thanh rơi xuống chung quanh hỏa diễm lần nữa bắt đầu bạo động bất quá lần này không phải ra bên ngoài k h u y ế t tán mà là đều đều phân bố tại mỗi một t ứ c hỏa diễm lĩnh vực l i ê n diệp trường ca bên cạnh đều xuất hiện một chút xíu hỏa diễm pháp tắc ba đ ộ n hỏa diễm pháp tắc rót đầy lĩnh vực sau đó ở đây bắt đầu từ từ biến mất ở tinh không trong vũ trụ ngoài ước vạn dầm khôn thác đại thánh ánh mắt cò rụt lại diệp trường ca cùng thần lần tử giao chiến trăm vạn dặm không gian đều biến mất là triệt triệt để để tiêu thất chỉ còn lại trăm vạn dặm hư không vực sâu tiên vũ đại lục đám người cũng run sợ không thôi đây chính là cổ tộc thiên k i ê u thực lực so với cổ hoàng tử càng đáng sợ hơn d i ê u chỉ tử tích nhu mấy người nữ cũng đang quan chiến nhìn thấy diệp trường ca biến mất không thấy gì nữa cũng đều lo nghĩ không thôi thật là lợi hại thần thông đạo pháp thật là lợi hại một chỗ trong không gian hư vô Diệp trường c a toàn t h â n bị n g ọ n lửa ba o khỏa, t r ê n m ặ t hiện bảy mươi t 378, chân nôn lục tiên làm sao có thể lúc này thần lân tử một mặt rung động nhìn xem diệp trường ca thần lân động người này vì thần hỏa chân nôn bí tịch có thể q u ấ y nhiều phát tắc đốt cháy đại đạo mặc dù chỉ là q u ấ y nhiễu một chút xíu nhưng mà cũng đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đại đạo là cái gì đó là vạn tộc chúng sinh tu sĩ tu luyện cơ sở một đạo phổ thông hỏa cầu thần thông hành vân vải vũ thần thông lên thổ thành tường thần thông đều ỉ lại tại nguyên tố phát tác mà đem p h á p tác tu luyện đến cảnh giới nhất định liền có thể diễn biến ra bản thân đạo nhưng mà đó cũng là lấy p h á p tác làm trụ cột không thể nào thoát ly ngũ hành p h á p tác nhưng mà cái này hỏa thần thông vậy mà cưỡng ép cách ly thiên địa p h á p tác bây giờ mảnh này thần hỏa không gian đại đạo đã tiêu thất không có đại đạo vết tích thần thông đạo pháp như thế nào thi triển cái này cùng thảo tự kiếm quyết có chút tương tự chỉ bất quá uy lực có chỗ không bằng thảo tự kiếm quyết là c ư ơ n g ép chặt đứt thời không t r ô n vùi hết thảy mà cái này chân ngôn n g h ị c h pháp tắc là ngăn cách đại đạo đốt cháy văn vật phiến hơi thở ở giữa t r u n g quanh n ậ n chứa kinh khủng chấn động hỏa diễm đã c u ố n tới diệp trường ca kiếm quang trong tay xuất hiện khe khe chém một cái bang ba thần hỏa trong lĩnh vực cựu diệp kiếm thảo xuất hiện lần nữa lăng lệ chín chiếc lá trực tiếp đem hỏa diễm cắt ra mà chính giữa nhất một đạo kiếm quang đâm thùng thiên địa trực tiếp chém vào thần lân tử trên thân thần lân tử phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt trong tinh không biến mất không thấy gì nữa hỏa diễm l i n h vực xuất hiện lần nữa chỉ là quang mang muốn ảm đạm không thiếu cách đó không xa thần lân nữ thấy thế đang muốn tiến lên lại bị thần lân tử truyền âm ngăn cản chính ta có thể nói xong thần lân tử sắc mặt hòa hoãn thoáng hồng nhuận một chút quả nhiên kiếm pháp của ngươi có thể chặt đ ứ t đại đạo xé rách thời không ta phía trước nút trong bóng tối cũng cảm giác được bây giờ tự mình cảm thụ uy lực quả nhiên so tộc ta thần hỏa còn cường đại hơn diệp trường ca thản nhiên nói coi như ngươi là cố ý khiên một kiếm ngươi cũng không sợ bị ta một kiếm chẳng giết vốn cho rằng người mặc trong nhà đạo tổ còn sót lại áo giáp không sợ bất luận cái gì đại thánh công kích không nghĩ tới bị ngươi kiếm quang đâm xuyên thần lân tử sắc mặt âm trầm không chắc diệp trường ca thần sắc đ ạ m nhiên cổ hoàng tử trên thân cũng có một cái rất cứng rắn áo giáp bất quá bị hắn toàn lực ba kiếm cho chém nát diệp trường ca thần lân tử như thế nào là ra tay toàn lực diệp trường ca đối thủ một mảnh tiên huyết phun ra thần lân tử thân ảnh nhanh lùi lại diệp t r ư ờ n g ca theo đuổi không bỏ chân môn lục tiên một tiếng gào thét thần lân tử cả người xông thẳng tới chân trời ngay sau đó một đạo vắt ngang nửa cái chiến trường không gian cự tiễn hư ảnh xuất hiện trong mắt mọi người cự tiễn tử xuất hiện bắt đầu ước vạn dặm chiến trường pháp tắc cũng bắt đầu hôn loạn vỡ nát lưu tinh nguyên tóc dài tán loạn khoe miệng c ũ n g ti vết máu ngẩng đầu nhìn cự tiễn trong mắt tràn ngập lo nghĩ quỷ thiên đại thánh bị lưu tinh nguyên dây dưa tâm phiền ý loạn hắn mặc dù thực lực mạnh hơn lưu tinh nguyên p h á t thoát khỏi lưu tinh nguyên cũng không liều mạng với hắn chỉ là không ngừng né tránh bây giờ nhìn thấy cự tiễn xuất hiện trong mắt của hắn cũng hiện hồi ức c h i sắc tại hắn cái kia niên đại thần lân động cũng có truyền nhân xuất thế cái này chân ngôn lục thiên hắn từng gặp hai lần mỗi một lần đều để trong lòng của hắn rung động bây giờ thần lân tử xuất r a càng làm cho hắn kinh hãi đây là một cái yêu nghiệt hoành sinh thời đại lúc này quỷ thiên đại thánh trong lòng có chút khổ tâm hắn luôn cho là mình còn không có lão thật tình không biết bây giờ tuổi trẻ thiên tài đã khủng bố như thế nhìn thấy diệp trường ca kiếm pháp cùng thần lân tử chân ngôn lục thiên hắn cũng có chút nản lòng thoai trí không phải vậy chỉ bằng mượn lưu tinh uyên còn ngăn không được hắn lâu như vậy trong lòng của hắn sợ chết sợ chính mình tiến lên không phải diệp trường ca đối thủ ngược lại bị hắn xem như đ á đặt chân sáu tiên vũ đại lục tu sĩ trẻ tuổi đã triệt để trầm mặc mấy cái này giao chiến thiên tài liền đại lục gần thế lão quái đều khó mà nhìn theo bóng lưng bọn hắn còn thế nào so cái này cự tiễn nếu là rơi vào tiên vũ đại lục bên trên đoán chừng một ba đều sẽ bị san thành bình đ ị a diệp trường ca nhìn lên bầu trời bên trong cự tiễn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng cái này cự tiễn cho hắn cũng mang đến một chút uy hiếp từ thần lân tử bị hắn đánh bay đến cái này cự tiễn ra sân vẹn vẹn đi qua thời gian hai hơi thở cự tiễn hư ảnh dần dần thu nhỏ cuối cùng hội tụ thành một cái bình thường mũi tên lớn nhỏ giữ tại lơ lửng thần lân tử thủ bên trong thần lân nữ nhìn thấy ca ca sử dụng bực này tuyệt thế sát chiêu trong lòng cũng chấn định không thiếu diệp trường ca nhìn ngươi kế tiếp nên như thế nào s i ê u p h ầ n đuôi lưu chuyển ngọn lửa màu tím mũi tên bị thần lân tử ném mạnh mà đến mũi tên trong nháy mắt đâm thủng hư không vượt qua vạn giảm không gian diệp trường ca nhìn xem mấy chục vạn giảm bên ngoài vương phong cùng cổ hoàng tử lại nhìn một chút thần lân nữ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thượng thương tri thủ diệp trường ca toàn thân trí tôn thánh thể kim quang lấp lóe thể nội trí tôn cốt cũng phát ra hào quang sáng trói đây là cái gì thể chất ba tiên vũ đại lục tu sĩ trong lòng đại trấn thượng thương tri thủ chính là diệp trường ca trí tôn cốt thần thông hắn ngang dọc tinh không cổ lộ khó có có thể cùng địch nổi trẻ tuổi đối thủ bây giờ gặp phải thần lân tử ngược lại để diệp trường ca nhấc lên một tia hưng thú theo diệp trường ca động tác thể nội trí tôn cốt càng ngày càng n óng ánh trong suốt ở tại sau lưng cũng xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh chiếm cứ nửa cái chiến trường cự thủ hiện thế thiên đạo hoanh minh không ngừng diệp trường ca thể nội cũng truyền tới đáp lại trí tôn cốt chịu thiên địa chỗ chấn động chịu đại đạo khí vận che chở màu tím mũi tên trong nháy mắt liền đi tới diệp trường ca trước người mà cự thủ cũng thu thỏ thành cánh tay lớn nhỏ hung hăng đụng vào trên mũi tên tạch tạch tạch rầm rầm cả hai đụng vào trong n g á y mắt ràng coi bất động toàn bộ hư không bắt đầu vỡ vụn vô biên tiếng chấn động vang vọng tiên vũ đại l ụ toàn bộ chiến trường lập tức yên tĩnh lại chỉ có thể cảm thấy hai c ố khí thế bàng bạc đang t ỷ đấu mấy trăm vạn dặm đều bị đánh rách tả tơi ra từng cái đen như mực khe hở khoảng cách tương đối gần đại thánh nhao nhao dừng tay riêng phần mình triệt thoái phía sau giang d ắ c một tiếng thật nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn lại màu tím trên mũi tên xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở g i a n g g i á c g i a n g g i á c lại là một hồi tiếng vỡ vụn vừa rồi thật nhỏ khe hở đã chậm rãi mở rộng rất nhanh liền trải rộng toàn bộ đầu mũi tên vê anh một đoàn khí lãng từ mũi tên trên thân phát ra như sóng văn đồng dạng khuyết tán ra lập tức một hồi tiếng nổ kèm theo ánh sáng chói mắt nhường đám người theo bản năng tránh lui diệp trường ca nhìn xem nổ tung lên quan mang nhìn lướt qua cổ hoàng hành tự bí bộc phát Cả n giống ư ờ biến biến bản Liệu tinh kết không nữa. nguyên biến sắc. Hán theo bản năng ngưng mất thấy theo pháp h gì lực sắc. c cự cường lại lan tới cường đại tới tràn ba đậu. thẩm r u n g tâm c i ế n trường n đã bị q u a nhanh chỉ nghe thấy thần lân nữ một tiếng gào thét lập tức không có khí tức cổ hoàng tử vương phong thần lân nữ thần lân tử cùng diệp trường ca cũng bị mất khí tức chương ba trăm bảy mươi chín viên thiên thành năm người khí tức biến mất trong n g á y mắt lưu tinh nguyên liền v ọ t tới quỷ thiên đại thánh c ũ n g theo sát phía sau bạo tạc chỗ hai đạo nghịch thiên thần thông quang mang đang chậm rãi tiêu tan chỉ là không có năm người thân ảnh quỷ thiên đại thánh cảm thụ được tồn lưu khí tức nóng bỏng trong lòng thoáng bình tĩnh h ắ n ngờ tới có thể là thần lân động huynh mội liên thủ thi triển ra thần hỏa chân ngôn hỏa diễm không gian đem năm người đều thâu tóm đi vào cho nên mới mất đi khí tức thần lân động huynh mội tương truyền có thể tâm thần hợp nhất đạo pháp dung hợp hai huynh mội liên thủ có thể chiến thể đột ạ i thánh đỉnh phong. đ nhiên ước vạn d ằ m tinh không chiến trường xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh đại thánh đỉnh phong ba tất cả trong chiến trường đại thánh trong lòng cũng là run lên tiên vũ đại lục quan chiến đám người cũng là kinh hãi đây chính là đại thánh đỉnh phong đã có thể đụng chạm đến chuẩn đế cấp độ đại thánh đỉnh phong hôm nay tới tham gia triển lãm đại thánh nhiều như thế nhưng mà chỉ có quỷ thiên đại thánh là một gã đại thánh trung kỳ k h ô n thắc cũng là đại thánh trung kỳ những người khác liền xem như lưu tinh nguyên cũng chỉ là sơ cấp đại thánh đ ỉ n h phong sơ cấp đại thánh cùng đại thánh trung kỳ tranh lệch không tính đặc biệt thái quá nhưng mà đại thánh trung kỳ cùng đại thánh đ ỉ n h phong đây chính là khác biệt một trời một vực xem người tộc cổ tộc nhiều như vậy sơ cấp đại thánh nhìn lại một chút đại thánh đ ỉ n h phong nhân số liền có thể biết đại thánh cảnh giới mỗi đi tới một bước nhỏ đều có thể so với đăng thiên từ xưa đến nay tiên vũ đại lục đại thánh đ ỉ n h phong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hôm nay vậy mà xuất hiện một tôn hư ảnh này toàn thân hỗn độn khí tức bao khỏa thấy không rõ lắm khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi linh mâu thần quang xuyên thủng ước vạn dặm tinh không quan sát chiến trường tất cả đang tại chém giết đại thánh đều dừng lại tay ở tên này cổ thánh ánh mắt phía dưới tất cả mọi người bao quát quỷ thiên đều đang khẽ run cổ thánh tựa hồ tại tìm kiếm diệp trường ca bọn người thế nhưng là năm người bị thần hỏa không gian hút vào căn bản không thể nào phát giác hừ ta cổ tộc hoàng tử nếu là vẫn l ạ người n h â n tộc hôm nay tất cả đại thánh tất cả đều trôn cùng một đạo vang vọng tiên vũ tinh vực â m thanh truyền vào trong thai mọi người lưu tinh nguyên thể nội pháp lực đại trấn lập tức phun ra một ngụm màu tươi tại chỗ nhân tộc đại thánh đều là như thế mà cổ tộc đại thánh cũng không việc gì cung trạch lấn nhân tộc ta không thánh hồ lại là một đạo vang vọng vũ trụ thanh âm to lớn chuyển tới tất cả tiên vũ tinh vực tinh thần đều tại gần tới tinh vực đại thánh đỉnh phong đều có chỗ cảm ứng phát ra thần thức mà lưu tinh nguyên nghe được â m thanh một khắc này nội thương thế trong nháy mắt bình tĩnh lại đại thánh cảnh giới kinh khủng như vậy đám người định thân nhìn lại tại cổ tộc đại thánh thân ảnh đối diện cũng xuất hiện một cái thông thiên vĩ nạn bóng lưng bóng lưng phía trên tràn đầy thần văn vết tích song phương đại thánh chỉ nhìn một mắt cũng cảm giác đầu váng mắt hoa mà khôn thắc cũng vô pháp đưa lên hai tên đại thánh hình ảnh cho chúng tu sĩ quan sát đại thánh đ ỉ n h phong thể nội tự thành đại đạo vạn pháp bất sâm chư tà né tránh quỷ thiên nghe đến âm thanh đi sau ra kêu đau một tiếng khoe miệng cũng xuất hiện một chút xíu vết máu ánh mắt hắn âm lánh nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không một cái kia vĩ nạn bóng lưng tràn ngập hận ý vừa rồi cái này đại thánh đỉnh phong vậy mà ra tay với hắn lấy lớn hiếp nhỏ hắn quỷ thiên cổ thánh mặc dù thành danh nhiều năm nhưng mà tại đại thánh đỉnh phong trước mặt lại giống như hải đồng giống như vĩ nạn bóng lưng quát lên ngươi cổ tộc đại thánh lấn nhân tộc ta ta khinh ngươi có cái gì không được quỷ thiên sắc mặt tâm trầm nếu như không phải trước kia đại đạo thụ thương t r ỉ trệ không tiến hắn bây giờ cũng khó nói là đại thánh đ ỉ n h phong tiếc là không có nếu như hắn bây giờ cũng mới tấn cấp đại thánh trung kỳ không lâu như đến đại thánh trung kỳ hậu kỳ nói không chừng còn có thể chống cự một hai ha ha ha ha ha viên thiên thành người n h â n tộc thánh tử bị ta cổ tộc bốn tên thiên kiêu vây khốn hôm nay hẳn phải chết ngay vậy vô số nhân tộc tu sĩ kinh thanh viên thiên thành đây là viên thiên thành tiền bối ba ngàn năm trước tiến vào thượng cổ cấm địa không có tin tức bây giờ vậy mà trở thành đại thánh đình phong âm thầm tre trở nhân tộc ta viên thiên thành là ba ngàn năm trước nổi danh nhất thiên tài xuất từ lúc đó thực lực cường thịnh viên ra tiếc là ở tại tấn cấp đại thánh phía sau tiến vào viễn cổ cấm địa cũng lại không có tin tức mà chỗ viên ra cũng bị tử địch nhất cử diệp tộc bất quá cái kia thế lực đối địch nghe nói ngàn năm trước thần bí cả tộc tiêu thất ngược lại thành không đầu bàn xử án bây giờ xem ra nhất định là viên thiên thành làm viên thiên thành vẫn là đưa lưng về phía đám người hắn lạnh giọng nói hử nhân tộc ta thánh tử nếu là bỏ mình lao phu tự nhiên không lời nào để nói nếu là có thể giết ngươi cổ tộc hoàng tử cũng là thế hệ trẻ tuổi c h u y ệ n ngươi nếu dám nhúng tay ta liền giết ngươi âm thanh lạnh lẽo không chứa một tia cảm tình cùng trạch toàn thân khí tức tăng v ọ n nói khoác không biết ngượng chỉ bằng ngươi gia tộc mình đều bị người chém tận giết tuyệt ngươi lại làm rùa đen rút đầu ngàn năm trước ngược lại là xuất thủ một lần coi như giết ngươi nhân tộc thánh tử ngươi dám xuất thủ sao viên thiên thành thân thể tựa hồ khe run lên lập tức khôi phục lại bình tĩnh lao phu bị nhốt cấm địa hai ngàn năm thoát khốn mà ra thân nhân đã không tại bây giờ chỉ vì che chở nhân tộc ngươi tất nhiên nhảy ra đầu tới hôm nay dám động thủ ta tất sát ngươi x ô n g phá phía chân trời sát khí nhường tinh không đều tại rung động cùng trách sắc mặt tâm trầm viên tiền bối đại nghĩa chúng ta bội phục tiên vũ đại lục đám người cũng nghe đến viên thiên thành lời nói thần s ắ c kính nghệ vốn là thiên tiêu thiên vũ khinh thường toàn bộ đại lục là nổi bật nhất quan mang thành công quật khởi tấn cấp đại thánh lại bị vây khốn thượng cổ cấm địa hai ngàn năm thoát khốn mà ra đã thương hại tăng điển hôn người ta tộc đều bị sát hại di cốt cũng hóa làm gió bấc sau này chỉ vì thủ hộ n h â n tộc chỉ vì thiên hạ thương sinh mà sống đây là một đoạn cuộc sống bi thảm cái này cũng là một đoạn xúc động lòng người nhân sinh người nghe đều bị thương đều kính nghệ quỷ thiên đối với cùng trạch cung kính nói tiền bối thần lân động thần hỏa không gian cực kỳ huyền ảo bây giờ liền ngài cũng không thể nhìn trộm sao c u n g trạch trầm giọng nói thần lân động thần hỏa chân ngôn có thể nói là tiên vũ đại lục đệ nhất hỏa đạo thần thông trước kia liền yêu đế đều khen ngợi có thửa ta chính xác không thể xen vào mọi người cổ tộc đại thánh lâm vào trầm mặc liệu tinh nguyên vẫn nói viên tiền bối ngài cũng vô pháp tiến vào viên thiên thành âm thanh tại lưu tinh nguyên vang lên bên h a i Yên này tâm đi, tiểu tử đi, là chương ố ý đi vào, đoán vào, c ừ n muốn chém giết cổ hoàng、tử. Nếu là ở chúng g giết là là chém mục quỳ quỳ cổ tử. ở phía d ớ i cái cổ tộc át mấy cái lao quỳ h ba trăm tám mươi cổ hoàng tử cứu ta lưu tinh nguyên nghe được viên thiên thành lời nói sắc mặt chấn định đứng lên tiền bối nếu là trường ca bình an đi ra mong rằng ngài viên thiên thành cười nhạt một tiếng yên tâm nhân tộc ta có như thế thiên tài quật khởi coi như trường ca thánh tử giết cổ hoàng tử lại như thế nào cổ tộc dám động trường ca một chút ta hôm nay liền muốn kiếm nhiễm cổ thánh tiên huyết âm thanh tràn đầy sắc khí uy nghiêm vô biên như vậy đa tạ viên t i ê n bối lưu tinh nguyên chắp tay nói c ả m ơn trong lòng cũng không đang lo lắng viên thiên thành chân thân ở vào tiên vũ đại lục bên trên khoảng không ánh mắt lấp lóe chăm chú nhìn tiên vũ đại lục mấy chỗ cấm địa ba cái kia lão yêu quái nếu là dám động thủ cũng đừng trách lao phu không nể mặt mũi bốn lúc này thần lân tử huynh m ộ i thần hỏa trong không gian thế nhưng là xảy ra to lớn biến hóa diệp trương ca gặp thần lân tử sử dụng chân ngôn lục tiên trong lòng liền đã có dự định thần lân động chân hỏa không gian không hề tầm thường diệp trương ca phía trước tại thần lân tử trong không gian cũng chỉ có thể thoáng cảm giác được ngoại giới khí tức nếu như thần lân huynh m ộ i cùng một chỗ thi triển vậy sẽ triệt để ngăn cách cùng tình không vũ trụ liên hệ nhưng mà như thế nào mới có thể bức bách huynh mội bọn họ cùng một chỗ thi triển chỉ có đem bọn hắn huynh mội bước đến tử đ i ệ m ép buộc bọn hắn thi triển đi ra cho nên đây hết thể cũng là diệp trường ca tính toán kỹ đối mặt chân ngôn lục thiên hắn vốn có thể vận dụng một k í c h toàn lực thảo tự kiếm quyết nhưng mà vậy chỉ có thể nhường chân ngôn lục thiên tiêu tan lại không cách nào cho thần l ầ n tử mang đến sinh mệnh nguy cơ dù sao chân ngôn lục thiên là thần hỏa chân ngôn công pháp bên trong cường đại nhất một chiêu cho nên diệp trường ca lựa chọn uy lực càng cường đại hơn trí tôn cốt thần thông h ắ n thậm chí tôn thánh thể thể nội trí tôn cốt thai ngén nhiều năm thượng thương tri thủ đã sớm ẩn dưỡng uy thế bây giờ một khi thả ra liền có thể hủy thiên diệt đ ị a không chỉ có thể phá hủy chân ngôn lục thiên còn có thể ngắn ngủi phá diệt chung quanh đại đạo cho nên cả hai đụng vào sau đó diệp trường ca thừa dịp đại đạo phá toái h hư không che đậy lúc thế ra quán thâu toàn bộ pháp lực minh thần chi mô màu đen nhánh mang theo tử khí trường mâu trực tiếp xuyên thủng ngàn vạn dặm không gian trực kích không thêm đề phòng thần lân tử quả nhiên làm thần lân tử cảm giác được trường mâu thời điểm minh thần chi mâu đã đến trước người hắn hắn chỉ có thể bồi dối tế ra tự thân đạo quả đồng thời truyền âm thần lân nữ đạo quả cùng một kích toàn lực minh thần chi mâu chạm vào nhau lần nữa phát ra hủy thiên diệt địa ba đậu diệp trường ca lúc này cảnh giới còn, còn chưa ò n c đạt tới đại thánh bằng không chỉ này một mâu liền có thể đinh sát thần lân tử dù là như thế thần lân tử cũng bị đánh miệng phun tiên huyết đạo quả càng là xuất hiện một k i a vết rách đại thánh tu sĩ nói quả chính là tự thân đại đạo ngưng kết đạo quả một khi tán loạn một thân bản lĩnh thông thiên thì sẽ tiêu tán thần lân tử hồn phi phách tán lúc thần lân nữ khoan thai mà tới hai người pháp lực dung hợp thi triển ra chân ngôn thần hỏa không gian không gian bao trùm ngàn vạn dặm mà diệp trường ca tại hai người thi triển thần hỏa không gian trong nháy mắt liền toàn lực bí cả người dưới chân hiện lên thời không trường hà hư ảnh thể nội long tượng tế bảo cũng t h u ầ n phát trong chớp mắt liền đi tới cổ hoàng tử cùng vương phong bên người lục đạo luân hồi quyền đánh ra hai người cũng bị đánh vào thần hỏa không gian thế là năm người liền toàn bộ tiến vào thần hỏa trong không gian vừa tiến vào trong nháy mắt thần lân huynh mội liền che giấu tự thân khí tức trốn ở ngàn vạn dặm hỏa diễm chi trung bọn hắn đã không còn dám chiến thần lân tử đạo quả thụ thương cổ hoàng tử lại cảm giác không thích hợp chính mình chỉ là ở một bên quan chiến không nghĩ tới lại bị c u ố n vào hắn lúc này tình trạng cơ thể cũng không tốt lắm diệp trương ca phía trước toàn lực thi triển thảo tự kiếm quyết mang đến cho hắn thương thế nghiêm trọng quỷ thiên đại thánh uy phía dưới thánh dược còn không có triệt để phát huy tác dụng lúc này hắn theo sát vương phong cùng một chỗ không dám rời đi nửa bước vương phong cũng không nghĩ đến mình bị c u ố n vào diệp trương ca đầu ngón tay còn lưu lại cựu thiên trọng thủy ăn mòn đạo tác bất quá hắn vẫn ngón tay hướng lên trời toàn thân khí tức tăng vọt đại hoang tù thiên chỉ năm ngón tay động càng khôn lang lãng thiên uy bộc phát cự âm vang vọng tại thần hỏa không gian nhiều lương không dứt thần lân huynh mội càng là ẩn tàng khí tức toàn thân hỏa vực ngọn lửa màu đỏ đều tạm thời n h ư ợ n g bộ lui b ì n h cổ hoàng tử càng là dọa đến vong hồn ứa ra âm thanh đều run dày lên vương huynh cứu ta hắn có thể cảm giác được d i ệ p trường ca đây là quyết định muốn giết hắn ba vương phong cảm thụ được trong thiên địa kinh khủng ba động thần xác hơi hơi lấp lóe bên ngoài tinh khung Cung trách cổ u n g trách c thánh cùng viên thiên thành núi mày mặc dù năm người thân ở thần hỏa không gian nhưng mà bọn hắn có thể cảm giác được đ ố n g nhiên xuất hiện uy thế cường đại tựa hồ trong tinh không xuất hiện một cỗ tang thương và khí tức cổ xưa ngay sau đó tại diệp trường ca bọn người nơi biến mất thư không xuất hiện từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy gọn sóng tựa hồ có đồ vật gì muốn bị đánh vỡ ẩn ấ p tại thần hỏa không gian danh giới thần lân huynh mội cũng thần sắc c h ấ n kinh thần lân tử khoe môi n ế c lên tí ti vết máu toàn thân khí tức bất ổn thần lân nữ trong mắt cũng lấp l ó e không yên cái này diệp trường ca có thể từ nội bộ dung chuyển thần hỏa không gian hắn chẳng lẽ đã có cao cấp đại thánh thực lực tâm thần hai người kinh ngạc đối mặt phía dưới càng là trốn xa mấy phần chỉ sợ diệp trường ca phát giác được hai người nếu như đứng tại thần hỏa không gian phía trên có thể nhìn thấy một đạo cực lớn và ngưng thực chỉ ấn xuất hiện tại thiên địa bên trong cao tới trăm vạn dặm cự chỉ hỗn độn khí tức xoay tròn đại đạo quy tắc lúc gần lúc hiện quanh thân còn xuất hiện một đạo man hoang khí tức vương phong do dự một chút vẫn là lựa chọn trợ giúp cổ hoàng tử ngăn lại một kiếp này trong mắt của hắn hắc quang hiện lên cả người đều biến lạ lẫm và âm u lạnh lẽo cương đại tử phủ trường hà cũng nổi lên nhân ân tử khí bốc lên loạn một quyền tiếng rông chấn vỡ trước mặt hư không trăm vạn dặm bên trong thần hỏa hoàn toàn biến mất vương phong trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì muốn thức tỉnh đồng dạng uy thế không ngừng lên cao lúc này cự chỉ đã phong tỏa cổ hoàng tử cổ hoàng tử vốn là thụ thường cơ thể càng là động một cái cũng không thể động vương phong khí thế trên người cuối cùng leo lên tới đ ỉ n h phong cả người cũng tựa như như thần mà khinh thường thiên địa hắn lúc này trợ giúp cổ hoàng tử đây chính là giúp người khi gặp nạn ân tình lớn cứu được hắn một mạng sau này còn có thể hướng cổ tộc hoàng tộc đưa ra yêu cầu mà diệp trường ca nhất định là đối thủ không có hỏa hoãn khả năng như thế lợi và hại khách quan chọn lọc tự nhiên xuất thủ diệp trường ca nhìn vương phong khí thế kinh người khe châu mày ta nói hôm nay ngươi hẳn phải chết nói xong toàn thân khí tức lần nữa chấn động sau l ư n g dị tượng hiện lên một phương thiên địa vũ trụ đây là dị tượng của hắn hợp nhất thiên địa hư ảnh có trang sáng biển cả hỗn độn khí tức kim liên âm dương sinh tử đồ sơn hà cầm tú còn có vô số tinh thần tạo thành một cái hùng hồn vĩ đại thế giới thế giới trải rộng toàn bộ thần hỏa không gian thần lân huynh muội cũng bị bao quát ở bên trong hai người ngơ ngác nhìn cách gần nhất tiên vương lâm c ử u thiên hư ảnh trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng chương ba trăm tám mươi mốt c ổ hoàng tử chết đây là cái gì yêu nghiệt đây là cái gì dị tượng thần lân tử hai huynh m g ụ y trong lòng vô hạn khổ tâm bọn hắn từ nhỏ đã được vinh dự thần lân động ngàn năm một thờ yêu nghiệt hai người càng là tâm ý tương thông pháp lực dung hợp trong cùng thế hệ càng thêm vô địch từ nhỏ đã tại vô số khen ngợi cùng tiêu ngạo bên trong lớn lên bây giờ cái này vẻ kiêu ngạo lại bị diệp trường ca im lặng đánh nát tiên vũ đại lục tu sĩ trẻ tuổi ghen ghét bọn hắn mà bọn hắn lại làm sao không ghen ghét diệp trường ca thực sự là thật đáng buồn thế mà cùng hắn tại cùng một cái thời đại thần lân tử bình hơi thở thể nội minh thần chi mâu mang tới tử khí ăn mòn một mặt bất đắc dĩ nói đây đúng là một thịnh thế đây cũng là một buồn bã thế tất cả thiên kiêu muốn phân cao thấp nhưng mà cuối cùng có lẽ chỉ có thể có một người đang lầm đ ỉ n h phong những người khác chỉ có thể kết thúc chán trường bọn hắn đã bại bởi diệp trường ca lại không cơ hội lại không đi tới khả năng thần lân huynh nội đạo tâm đã có thiếu hụt là diệp trường ca mang tới bóng tối lúc này diệp trường ca không có tâm tư đi quản bọn họ mà hắn bây giờ muốn giết cổ hoàng tử dị tượng tái hiện hướng thẳng đến vương phong c h ấ n áp tới vương phong ngẩng đầu nhìn phía trên một khoảng trời đều bị diệp trường ca h ô n độn thế giới thay thế một phương thiên địa vũ trụ mang theo cựu thiên tinh thần ẩm vang đện xuống Á á á á. vương phong không thể tin được diệp trường ca dị tượng khủng bố như thế hắn hét lớn một tiếng sau lưng xuất hiện vô số thần ma thi hải quyền ảnh từ trong đó bộc phát trực đạo hư không toàn bộ thần hỏa không gian càng là chấn động quyền ảnh lại cũng có xuyên thấu thiên địa v u năng thú vị bất quá cái này cũng không đủ diệp trường ca khẽ cho mày toàn thân đạo vận lần nữa tăng cường một phần một phương thiên địa vũ trụ trực tiếp bao phủ xuống Á á á á ba vương phong phát ra một hồi gào thét nhưng mà cuối cùng chẳng ăn thua gì tử phủ trường hà tính cả tất cả loạn thần quyền ảnh đều bao ở trong đó vương phong lập tức bị nhốt dị tượng bên trong lúc này giữa thiên địa cuối cùng thanh tĩnh chỉ có thông thiên cự chỉ vẫn như cũ phát ra hùng hậu khí tức bây giờ không có vương phong cách trở lần nữa thẳng tắp đ è xuống cổ hoàng tử tử phủ run rẩy ngay cả thể nội đạo quả đều tại run rẩy đây là khí tức tử vong cổ hoàng tử run run ngóc đầu lên cự chỉ đã gần ngay trước mắt cổ hoàng tử h ế t hầu phát ra một hồi thê lương âm thanh khả năng cái chán phát ra một hồi hào quang long ánh một cái lệnh bài hiện lên lệnh bài bên trong truyền đến thần âm tộc hoàng tử không thể giết mong rằng các hạ dừng tay chúng ta chắc chắn cảm tạ bằng không không chết không thôi diệp trương ca cười nhạo một tiếng các ngươi cùng ta chẳng lẽ còn có hỏa giải có thể sao chết đi âm thanh rơi xuống giống như là tuyên bố cổ hoàng tử tử hình v a n h long long long long bốn liên tiếp ngập trời tiếng vang l i ê n tinh không trong vũ trụ các phương đại thánh đều nghe vô cùng rõ ràng đồng trạch biến sắc t r a o mày viên thiên thành vĩ đại bóng lưng nhẹ nhàng l ắ c lư thấp giọng nhỉ non nói thật làm được thần lân huynh m ộ i thần hỏa không gian t r ợ t hiện lên ánh mắt mọi người quay đầu sang cái này cái này năm cổ tộc đại thánh há to mồm nói không ra lời thần hỏa tiêu tan thần lân huynh m ộ i ở vào biên giới chiến trường thần lân tử sắc mặt trắng bệnh toàn thân tử khí l ự lờ thần lân nữ đỡ ca ca không núp ních mà vương phong toàn thân khí tức b ằ n g bạc lại có một chút điên cuồng diệp trường ca một bộ bạch d i phiêu vũ tóc dài mỗi một cây đều lưu chuyển h ò a mỹ quang h ò a cả người giống như tiên vương lâm thế mà ngón tay của hắn đang đặt tại cổ hoàng tử mỹ tâm cổ hoàng tử phiêu p h ù ở trước người hắn nhưng mà đã không có khí tức cổ hoàng tử chết ba cái này cổ tộc thời kỳ thượng cổ liền bảo còn lại thẳng đến kiếp này mới xuất thế cổ tộc thiên kiêu hoàng tử cái này đã từng huyết chiến tinh không dương danh vũ trụ bất diệt cổ hoàng dòng dõi bây giờ lại bị một cái thấp cảnh giới nhân tộc nịch hành chém giết vẫn là tại mọi người cổ tộc đại thánh bảo vệ dưới cưỡng ép chém giết tính cả vì cổ tộc thiên kiêu thần lân tử thần lân nữ cùng vương phong đều không thể bảo vệ được đám người một mảnh ngốc trệ không thể tin được hết t h ể phát sinh trước mắt đồng trạch cái kia thông thiên hư ảnh tựa hồ cũng hơi hơi lay động một cái viên thiên thành ánh mắt khóa chặt tiên vũ đại lục mấy cái cấm địa còn có trên chiến trường đồng trạch trong tay pháp lực cũng tại ngưng kết hắn muốn che chở cái này nhân tộc thiên tiêu đây là một cái có thể khiến người ta tộc quật khởi tại trong tinh không vô thượng thiên tiêu là nhân tộc hy vọng một khi cái này đại thế cổ tộc xưng hoàng xưng đế nhân tộc sẽ có có thể trở thành khẩu phần lương thực cho nên hắn tên nhân tộc này cao cấp đại thánh muốn làm ra sau cùng một điểm cống hiến dù chết dứt khoát tiên vũ đại lục bên trên chính trực tại đưa lên hư ảnh khôn t h ắ c trong lòng thở dài thở dài ta nói không nên đánh Đánh thua thân tử đạo、tiêu. Đánh thân thắng, còn có người thay người chết ra mặt. Ai? người trẻ tuổi, phập phòng không yên năm. thua thay chết phập tử tiêu. mặt, trẻ tuổi, ra ai, có bốn tiên vũ đại lục đã triệt để yên tĩnh trở lại k h ô n thắc đem hư ảnh đưa lên tại chân vũ thành lâm quan thành mấy cái trọng yếu thành trì quan sát hình ảnh chỗ cũng là hoàn toàn yên tĩnh bên cạnh cổ tộc tu sĩ xem người tộc ánh mắt đều có một chút biến hóa cái này cái này đây là nhân tộc ta thánh tử nhân tộc thánh tử vi vũ một đạo tê tâm liệt phế âm thanh vang lên sau đó lục tục ngao ngoe đi theo có người ở gọi rất nhanh toàn bộ tiên vũ đại lục đều đang t h é t đảo nhân tộc thánh tử vi vũ nhân tộc thánh tử vi vũ bốn diệp trương ca thần thức lướt qua trước người thần hồn câu diệt cổ hoàng tử không gian giới chỉ tựa hồ bị hắn trước khi chết phá hủy đáng tiếc diệp trường ca nhún mày lập tức một quyền đem thi thể đánh ra tiếp đó tuân ra ngồi sao điểm sáng lúc này trong tinh không mới xuất hiện thiên địa dị tượng màu đen lôi vân quay c u ầ n không ngừng ầm ầm thanh âm đại tác tiên vũ đại lục cũng xuống lên mưa to trong nước mưa ẩn chứa phong phú linh khí cùng quy tắc chi lực đại thánh cảnh giới đã chiếm được thiên địa đạo v ậ n bây giờ thân tử đạo tiêu tự nhiên quay về thiên địa thế gian vạn vật vũ trụ tinh không lòng vòng như vậy mới được vĩnh hằng đồng trạch cảm thụ được gần chứa linh khí thiên điệu dị tượng toàn thân khí tức cũng bắt đầu bộc phát vê anh một cố cường đại khí thế để hướng diệp trường ca diệp trường ca lông mày nhớ lên nơi xa viên thiên thành trong tay quang mang đã sớm ngưng kết thành bây giờ nhìn thấy đồng trạch cổ thánh làm loạn không chút do dự xuất thủ đồng trạch ngươi tự tìm cái chết lập tức trong tay quang đoàn doanh ra ẩm ẩm đồng trạch trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài chương ba trăm tám mươi hai có hứng thú không diệp trường ca nhìn về phía bị đánh bay đồng trạch ánh mắt suy nghĩ đứng lên cái này viên tiền bối rất có ý tứ a diệp trường ca âm thầm đoán t h ầ m nơi xa viên thiên thành toàn thân đạo vẫn ngưng kết bên ngoài thân quang hoa l ư u chuyển một quyền tiếp lấy một quyền đánh ngàn vạn dặm bên trong không gian đều tại ông ông tắc hưởng đồng trạch từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phòng bây giờ càng là từng bước lùi lại tiên vũ đại lục chỗ sâu mấy cái cấm điệu tựa hồ cũng khẽ run mấy lần rất nhanh buộc phát ra một cỗ khí tức lại là cổ thánh đ ỉ n h phong trong lòng mọi người chấn động quỷ thiên mắt gột p h ờ lát nhấp nháy thấp giọng nói tựa hồ có chút không ổn à chẳng lẽ đại thánh muốn h ô n chiến nếu như vậy liền nguy hiểm à lúc này viên thiên thành tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ chiến trường đồng trạch lão quỷ ngươi dám ra tay giết nhân tộc ta thánh tử hôm nay ngươi hẳn phải chết nói xong cũng lại v ọ t tới hôn trướng đồng trạch giận dữ không thôi rõ ràng là ta cổ tộc hoàng tử bị giết ngươi lại còn dám nói như vậy thế nhưng là viên thiên thành căn bản không có để ý tới toàn thân thần thông bộc phát công kích l a n g lệ vô số quyền ảnh cùng thần văn trải rộng tinh không ngoài ước vạn dặm đều có thể nghe được cùng ủng tiếng vang lực thông thiên địa viên thiên thành lại là gầm lên giận dữ ngay sau đó trên nắm tay quang mang rực rỡ vô cùng uy thế cường thịnh mấy chục lần hướng thẳng đến lui ra phía sau đồng trạch đánh tới đồng trạch con ngươi hơi hơi co rút âm thanh e m u lạnh lẽo viên thiên thành ngươi thật muốn đánh nhau chết sống viên thiên thành bóng lưng càng ngày càng vĩ ngạ nắm đấm không ngừng oanh kích nói ngươi chết ta sống ngươi nói đúng hôm nay chính là muốn ngươi chết ta sống nói xong cơ thể lưu quan g bộc phát dưới chân tựa hồ cũng xuất hiện từng đạo trận văn ân viên tiền bối vẫn là thần trận sư liệu tinh nguyên nghi ngờ nói song phương đại thánh hiện tại cũng dừng tay quan chiến vương phong ánh mắt âm ú lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào diệp trường ca diệp trường ca tại thần hỏa không gian hiện hóa một phương thiên địa vũ trụ trực tiếp đem hắn giam ở trong đó chờ hắn phản ứng lại toàn lực thoát khốn mà ra lúc cổ hoàng tử đã v ỡ lạc trong lòng của hắn hận không thể lập tức giết diệp trường ca mà thần lân tử cùng thần lân nữ cũng là lui ra phía sau trăm vạn trượng rõ ràng không muốn lại lẫn vào trong đó diệp trường ca không chút nào đem vương phong mắt để vào mắt giết cũng liền so cổ hoàng tử hơi phiền t o á i một điểm nơi xa viên thiên thành cùng đồng trạch chiến đấu đến giai đoạn đ ắ c liệt hai người đạo pháp thần binh ra hết đã giết hư không đều phá t o á i không chịu nổi đồng trạch sử dụng chính là một cây màu đen đại trên mặt phát họa để cho người ta hoa mắt c h ó n g váng đầu thần văn đồng trạch cổ thánh mỗi lần vung vậy ở giữa đều sẽ xuất hiện mang theo cường hãn ăn mòn khí tức sương mù sương mù cuồn cuộn toàn bộ bao phủ tại viên thiên thành triều cao trăm vạn trượng pháp tướng hư ảnh phía trên càng không ngừng phát ra tí tách â m thanh viên thiên thành pháp tướng toàn thân kim quang di động từ xa nhìn lại giống như một tôn mạ vàng phật tượng uy nghiêm vô biên mỗi lần va chạm cự phiên đều sẽ mang theo một mảnh hát vụ cực kỳ cưỡng hãn mà viên thiên thành chân thân giống như một cây đinh thép càng không ngừng vọt tới đồng trạch khô cạn thân thể bên trên hai hai va chạm xuất hiện một tia lửa đột nhiên hai người chiến trường chung quanh xuất hiện từng cái đường vân đường vân càng ngày càng nhiều rất nhanh tạo thành một cái viên cầu phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian đem hai người giới ở trong đó viên thiên thành ngươi thế mà còn là thần trận sư đồng trạch không thể tin âm thanh truyền khắp t i n h không Trung quanh lập lòe tia sáng đường tia lập lòe viên â n cũng chậm bắt đầu ã chuyển Chu h động. t i Giảo sát trận, lên. Viên thiên thành âm thanh tàng thương Viên Thiên sát trận, Thành thanh lên. l hữu âm mà ự cầu Theo thanh âm xuống, viên rơi c bắt t đầu chia h à nội h nhau chiều. tầng, tầng cầu liền ngược Viên n xoay bộ không gian cũng bắt đầu chấn động mà viên thiên thành chân thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại viên cầu bên ngoài mà trăm vạn trượng pháp tướng cũng biến mất không thấy gì nữa viên cầu theo xoay tròn bắt đầu thu nhỏ rất nhanh liền đã biến thành phương viên khoảng năm trượng ma đ ồ n g trạch đ ố n g nhiên tại viên cầu ở giữa gian khổ chống cự áo quần hắn đã bắt đầu tổn hại chung quanh thiên địa linh khí ngăn cách ngũ hành l g h ị c h chuyển viên thiên thành pháp tướng lần nữa hiện lên bàn tay nâng viên cầu hơn nữa bước lên màu lam ánh lửa bắt đầu đốt cháy tế luyện viên cầu bên trong đồng trạch cũng bị ánh lửa bao phủ phát ra từng đợt gầm thét pháp tướng thu nhỏ đến khoảng trăm trượng tay nâng vây khốn đồng trạch tiểu cầu đi đến diệp trường ca trước mặt diệp thánh tử nhân tộc ta bởi vì ngươi mà kiêu ngạo diệp trường ca liếc mắt nhìn trăm trượng cự nhân trong tay không ngừng truyền ra gào thét viên cầu hơi hơi c h ắ p tay đa tạ viên tiền bối tương trợ viên thiên thành sắc mặt bình tĩnh nhìn phía xa quỷ thiên đại thánh cùng vương phong bọn người truyền âm nói diệp thánh tử giống tên ngu xuẩn kia ngươi có thể đối phó mấy cái diệp trường ca hơi sửng sốt ở phản ứng một hồi lâu hắn mới biết được viên thiên thành nói ngu xuẩn là chỉ vương phong trường ca có thể dễ như chở bàn tay chém giết coi như tới năm cái cũng giống vậy viên thiên thành đôi mắt hơi hơi sáng lên tiếp tục truyền âm tiên vũ tinh vực phía tây có một cái chuẩn đế phủ đệ hiện thế tiên vũ đại lục cổ tộc đại thánh nhiều lắm có hứng thú hay không làm nhiều tiền diệp trường ca nghe được viên thiên thành cái này tựa như chợ búa lưu manh ngữ khí cả người cũng có chút là người ngây ra một lúc mới truyền âm v à n ó i tiền bối nói làm nhiều tiền là chỉ chính là để trong này cổ tộc đại thánh tiêu thất hai ba thuận tiện giết mấy cái cổ tộc thiên tiêu、4. diệp trường ca hai mắt hiện lên c h ấ n kinh nhìn về phía viên thiên thành thật sự là hắn ngây ngẩn cả người viên thiên thành bây giờ lại muốn xử lý ở đây hai ba cổ tộc đại thánh còn có cổ tộc thiên kiêu ba nơi này có bao nhiêu cổ tộc đại thánh nhìn một cái đã hiện thân có chừng chừng hai mươi cái a nhiều như vậy cổ thánh vẫn lạc toàn bộ tiên vũ đại lục tu sĩ tu vi đều sẽ dâng lên một đoạn bởi vì đại thánh sau khi ngã xuống tự thân pháp lực cùng đạo vận cùng với hấp thu linh khí đều sẽ tiêu tan một lần nữa trả lại thiên địa mười mấy cái đại thánh v ẫ n lạc cái tia bốn cái này dây dưa cũng quá lớn cổ tàu cần tàng lão yêu quái sẽ không đồng ý tờ s mấy ngày nay đại gia tận lực không muốn ra khỏi cửa đến nỗi nguyên nhân mọi người đều biết chương ba trăm tám mươi ba zit chuẩn đế không ra tiên đài cảnh tất cả mọi người ta đều có thể đem hắn chấn áp diệp trương ca truyền âm nói yên tâm hậu kỳ mấy cái ta trước hết nghĩ biện pháp vây khốn những thứ khác ngươi giải quyết tiếp đó chúng ta lại hợp lực giết hắn mấy cái đại thánh hậu kỳ nhường cổ tộc tổn thương nguyên khí nặng nề diệp trường ca ánh mắt lộ ra một tia tinh mang tiền bối ngươi nếu là có chắc chắn vây khốn bọn hắn ta liền có thể giải quyết thế nhưng lại như khốn không được đây là có chút khó làm tiểu từ ngươi yên tâm tất nhiên ta nói như vậy nhất định có biện pháp ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng viên thiên thành nói như thế diệp trường ca trầm giọng nói ta tự nhiên sẽ đáp ứng tiền bối nếu thật không t r chờ ta giải quyết nơi này p h i ề n phước liền đi cùng ngươi sẽ cùng đến lúc đó chuẩn đế xuất thế đều ngăn không được chúng ta tốt ta ngăn lại những cái kia lào yêu quái còn lại ngươi liền mau chóng giải quyết viên thiên thành nhìn chằm chằm diệp trường ca một mắt lập tức xoay người lại đến sâu trong tinh không diệp trường ca nhìn xem viên thiên thành bóng lưng trong lòng ám nói có ý tứ viên thiên thành pháp tướng trong tay vẫn như cũ nâng viên kia lam sát hỏa diễm bao khỏa hình tròn sát trận bên trong lờ m ở chuyển ra tiếng oanh kích đồng trạch sắc mặt âm trầm vô cùng hắn bây giờ thân ở một cái hình tròn trong sát trận đã không nhìn thấy tình huống bên ngoài sát trận mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành uy hiếp trí mạng nhiều lắm thì có chút phiền phức thế nhưng là trận banh này trận cứng rắn vô cùng hắn đánh cả buổi liền một tia khe hở cũng không có oanh mở viên thiên thành ngươi vây khốn lao phu thì có ích lợi gì nhanh chóng thả ta ra ngoài hắn không lo lắng chút nào quỷ thiên bọn người ở tại bên ngoài bị viên thiên thành ngược sát bởi vì chú ý chiến trường đại thánh hậu kỳ cũng không chỉ hắn một cái nếu là viên thiên thành d á m động thủ những người kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hắn đoán cũng không tệ lúc này tiên vũ đại lục mấy cái ẩn tàng cổ tộc lao yêu quái đều đang nhìn chiến trường cái này viên thiên thành rốt cuộc muốn làm gì t h â n lân động cổ thánh mở miệng nói k h ô n lăng sơn cổ thánh mở miệng nói cổ hoàng tử bỏ mình chư vị phải nghĩ thế nào xử lý a lại có một cái cổ thánh nói không thể đối với diệp trường ca xuất thủ nhân tộc ngoại trừ viên thiên thành hẳn còn có một cái cổ thánh một khi động thủ bọn hắn sẽ không bỏ mặc thần lân cổ thánh nói một khi đánh nhau chúng ta cũng sẽ không dễ chịu hai tên cổ thánh nếu là ép đủ để lôi kéo trong chúng ta hai cái chôn cùng k h ô n lăng sơn cổ thánh nói cái kia cổ hoàng tử thế nhưng là bất diệt cổ hoàng c h i tử bất diệt cổ hoàng không do sống chết chúng ta thật muốn ngồi yên không lý đến sao thần lân cổ thánh không cam lòng nói chúng ta có thể như thế nào chính hắn không chịu nổi đồng trạch đều ra mặt vẫn là bị cường s á t liên lụy ta thần lân thánh tử đại đạo bị hao tổn bất quá cái này diệp trường ca rất cao minh chúng ta là không cách nào ngăn cản hắn quật khởi sau này nói không chừng lại so với chúng ta đi càng xa ai một hồi tiếng thở dài đi qua mấy người khôi phục lại bình tĩnh viên thiên thành thân ảnh không ngừng lấp lóe đi thẳng tới sâu trong hư không nơi này cách tiên vũ đại lục đã rất xa nhìn xem trong tay bóng rổ hình pháp trận cùng trong đó không ngừng đánh đồng trạch viên thiên thành ánh mắt ngưng lại quan g cầu bên trong đồng trạch lòng sinh không ổn toàn thân pháp lực càng thêm bành trướng muốn đánh tan quan g cầu này p h á p trận viên thiên thành hai tay vung vẩy một thân dài tự động toàn thân xuất hiện một cổ khí tức cường đại đây không phải đại thánh hậu kỳ khí tức là đại thánh đình phong đại thánh đình phong đã chỉ nửa bước bước cảnh giới từ xưa trở thành đại thánh đình phong cũng là có tư cách tranh đoạt đế vị yêu nghiệt bây giờ thế mà tại tiên vũ đại lục xuất hiện có hy vọng đế lộ cường giả nếu là truyền vào tinh không trong vạn tộc tất nhiên sẽ dẫn phát thủy triều đây chính là đã đi lên đế lộ cường giả cầu bên trong đồng c h ạ c h cảm ứng được viên thiên thành khí tức phía sau toàn thân đều đang kịch liệt phát run tựa hồ không thể tin được mà xa xa cổ tộc cổ thánh chỉ là hơi cảm thấy viên thiên thành khí tức tăng vọt cũng không có phát giác được đại thánh đình phong khí tức bọn hắn liếc nhau đạo đi qua nhìn một chút nói xong mấy người liền biến mất ở phiến tinh không này mà diệp trường ca cảm thấy vài tên cổ thánh biến mất trong lòng cũng t ĩ n h như chỉ thủy viên thiên thành đứng thẳng hư không hai tay đi lên vừa mới kéo t r u n g quanh vô số ngôi sao bên trong linh khí cùng tinh không đại đạo bắt đầu hướng về bên này hội tụ tương đạo dòng sông một dạng đạo vẫn xuất hiện tại viên thiên thành bên cạnh tựa như trong tinh không hai mắt n g â n hà trinh c ử u thiên linh mạch luyện ngàn năm cổ thánh viên thiên thành không câu chấp thơm t h à n h vang lên đại thủ hướng t r u n g quanh tinh không ra sức vỗ một cái lập tức phụ cận đây tất cả không gian đều tại oanh minh từng đạo mắt trần có thể thấy giống như sơn mạch một dạng màu trắng linh khí dây lụa hướng tiểu cầu bay tới linh khí dây lụa ngang dọc ngàn vạn dặm tinh không chung quanh tinh thần cũng bắt đầu từ từ dạn nước giống như con cá rời đi thủy như thế chậm rãi chết khéo đang tại gấp rút lên đường bốn tên cổ tộc hậu kỳ đại thánh thần sắc biến đổi t h â n lân đại thánh ánh mắt đâm thùng hư không gầm thét một tiếng viên thiên thành ngươi dám nói đầy đủ cá nhân toàn thân thiêu đốt hỏa diễm tốc độ tăng tốc gấp đôi phóng tới viên thiên thành âm thanh truyền đến diệp trường ca đám người chỗ mọi người đại thánh sắc mặt đại biến không biết xảy ra chuyện gì quỷ thiên đại thánh đang muốn tiến đến xem xét diệp trường ca truyền âm nói lao tổ đậu thủ liệu tinh nguyên s ư n g sở diệp trường ca đã liền xông ra ngoài tất cả mọi người bị thần lân cổ thánh âm thanh hấp dẫn tâm thần không nghĩ tới diệp trường ca đột nhiên làm loạn quỷ thiên một cái chớp mắt bị đánh bay ra ngoài lại là một đạo kiếm quang t r ạ m tại trên vai của hắn diệp trường ca thực lực toàn bộ triển khai trực tiếp đem quỷ thiên bả vai chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu tất cả cổ thánh đều xứng sở nhìn xem diệp trường ca không biết vì cái gì diệp trường ca đột nhiên làm loạn bất quá rất nhanh vẫn là phản ứng lại cùng một chỗ đánh ra ngoài bên cạnh nhân tộc đại thánh cũng là xứng sở lập tức ra tay giúp đỡ chiến đấu lần nữa khai hỏa sáu viên thiên thành toàn thân đồ văn vân quanh pháp tướng cũng là hai tay bấm nghiệm pháp quyết dẫn động ngàn vạn dặm bên trong tinh không linh mạch từng vì sao bạo liệt linh k h í đều bị pháp tướng hấp thu t r u n g quanh nói đạo phù văn cũng hiện lên ngang dọc một tinh vực đồng trạch đang cảm thụ đến viên thiên thành đỉnh phong đại thánh khí tức thời điểm liền đã hồn phi phách tán hắn đã ý thức được chính mình có thể lâm vào viên thiên thành cục hắn bây giờ chỉ hối hận vì cái gì chính mình muốn thò đầu ra tất cả cổ tộc hậu kỳ đại thánh bên trong hắn là yếu nhất hết lần này tới lần khác trước hết nhất nhảy ra ngoài hiện tại hắn đang l i ề u mạng thiêu đốt tinh huyết oanh kích quang cầu nhưng mà quang cầu kiên cố vô cùng mặc dù rung động không ngừng nhưng mà vẫn không có vỡ vụn hừ bắt ngươi tế nhân tộc ta đại kỳ viên thiên thành không chứa một tia tình cảm âm thanh văng lên đồng trạch càng là đ i ê n c u ồ n g dãy r u a n g a y cả thể nội đạo quả cũng bắt đầu thiêu đốt hắn muốn chạy trốn ra ngoài không nên chết ở đây hắn cảm giác mình mơ mơ màng màng liền bị t i n h kế Không ba từng tiếng gào thét nhưng mà quang cầu vẫn như cũ kiên cố vô cùng viên thiên thành động tắc trong tay dừng lại chung quanh trận pháp đã hoàn thành chu thiên r à o sát một tiếng quát trói thai t r u n g quanh trong vạn dặm đều là do linh khí tạo thành hải dương bắt đầu xoay tròn phu cận vô số ngôi sao cũng bị đại trận hấp thu quang cầu chậm rãi trôi nổi biến lớn hơn nữa bắt đầu từng tầng từng tầng thuận n g h ị c h xoay tròn tiếp xúc linh khí ngân hà một s á t na quang cầu tốc độ xoay tròn cũng đột nhiên tăng nhanh a a a a a đồng trạch tiếng kêu thảm thiết vang lên nơi xa vừa mới chạy đến hỏa diễm cự nhân vội v à n quát dừng tay t r ư ơ n g ba trăm tám mươi b ố chân chính chu thiên thần trận viên thiên thành không thèm để ý chút nào cái này ngập trời tiếng giống động tác trong tay không ngừng kéo dài vạn dặm linh khí ngân hà tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh quang cầu bên trong đồng trạch kêu thảm cũng càng lúc càng lớn từ bên ngoài nhìn lại có thể trông thấy đồng trạch toàn thân pháp lực đều đang t i ê u đốt vô số tinh diệu tuyệt luân thần thông không muốn sống như thế bộc phát đánh vào quang cầu phía trên nhưng mà lại không thể đối quang cầu tạo thành một chút uy hiếp lúc này cổ tộc bốn tên i đại thánh hậu kỳ tu sĩ đều đổi tới bọn hắn nhìn thấy quang cầu bên trong đồng c h ạ c h cùng với chúng quanh lan tràn vạn dặm linh khí p h á p trận trong lòng cũng là run lên t h â n lân cổ thánh mở miệng nói viên thiên thành ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn nhắc lên tiên vũ đại lục nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến sao k h ô n lăng sơn cổ thánh tóc giống như cỏ khô ánh mắt lại dị thường sáng n g ờ i viên thiên thành ngươi nhanh chóng thả ra đồng c h ạ c h không phải vậy đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít viên thiên thành đứng thẳng hư không hai mắt nhắm nghiền ngón tay bấm nghiệm pháp quyết cũng không nói chuyện h ừ nói nhảm với hắn làm gì bên trong trận pháp này bộ phận công kích cường thế vô cùng từ bên ngoài p h á nó lại tiếp tục xuống đồng trạch đều bị luyện chết một cái phụ nữ cổ thánh mở miệng nói thần lân cổ thánh liếc mắt nhìn quang cầu bên trong đồng trạch sau đó thần lân cổ thánh bàn tay lớn vỗ một cái chung quanh ngân hà lập tức phá thoái đầy trời trận văn cùng thần văn cũng đều chậm chạp tiêu tan viên thiên thành thân ảnh vẫn là không n ú c n í c h đứng tại chỗ t h â n lân cổ thánh mau tới kiểm tra trước đồng trạch quanh thân quả cầu ánh sáng bởi vì linh khí ngân hà phá toái mà chậm rãi hư hảo nhưng mà đồng trạch cũng toàn thân phá toái không chịu nổi khí tức đều có chút mơ hồ đại trận này uy lực c ư nhiên như thế kinh khủng lúc này mới bao lâu đồng trạch đều nhanh bỏ mình k h ô n lăng sơn cổ thánh liếc mắt nhìn chung quanh tinh không linh mạch thở dài một tiếng nói viên thiên thành dẫn phụ cận ức vạn dặm bên trong tinh không linh khí chi mạch làm đại trận cung cấp vận chuyển chi lực đồng thời c ư ơ n g ép tiêu hao đại trận lực xoắn như thế mới đúng đồng trạch tạo thành lớn như vậy tổn thương bất quá tiếc làm mảnh tinh vực này tối thiểu nhất m ộ ư ơ i vạn năm bên trong thì sẽ không xuất hiện sinh mệnh tinh cầu thần lân cổ thánh đưa tay tại hư không một chảo từng sợi linh khí hóa thành dây lụa xuất hiện rất nhanh lại biến mất không thấy nữ thánh trong nháy mắt đập nện tại vây khốn đồng trạch quả cầu ánh sáng bên trên quang cầu phát ra đinh một tiếng vậy mà chống đỡ nữ thánh nhất kích cứng vãi chẳng thể trách đồng trạch không đánh tan được nữ thánh tán thưởng một tiếng bất quá tay bên trên ngược lại là không lưu tỉnh lần nữa chặt ra ngoài giang giác tiểu cầu phá vỡ một vết n ư ớ c đồng trạch nhắm ngay thời cơ bay ra vừa mới ra tiểu cầu đồng trạch không lo được cả người vết thương thê lương quát tầm lên đi mau là c ả b ấy viên thiên thành là đại thánh đ ỉ n h phong vê anh thân lân bọn người ánh mắt co rụt lại lòng tràn đầy không dám tin k h ô n lăng sơn đại thánh tại tới thời điểm tâm thần cũng cảm giác bất an bây giờ nghe được đồng trạch lời nói hắn là một cái phi thân người rời đi trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy chục vạn dặm thế nhưng là ngay tại đồng trạch thoại âm rơi xuống một đạo bao phủ ước vạn dặm tinh không khí tức trợt rơi xuống vê anh trước mắt mấy người tối sầm toàn bộ tinh không đều xuống viên thiên thành âm thanh bình thản v a n g lên chu thiên rảo sát thần trận lên từng tầng từng tầng cường hãn ba động từ bốn phương tám hướng chuyển đến đây mới thật sự là chu thiên rảo sát trận thần lân cổ thánh thần thức bán ra thế nhưng là rất nhanh liền chôn vùi tại trong bóng tối vô tận nơi xa bỏ chạy không kết quả khôn lăng sơn cổ thánh sắc mặt âm trầm nói viên thiên thành chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giết chúng ta viên thiên thành thản nhiên nói không không không ta một người cũng không giết được các ngươi các ngươi liền thành thành thật thật ở đây bên cạnh nghỉ ngơi một hồi a thần lân cổ thánh không tin t a một đạo hỏa quang phóng lên trời chiếu sáng vạn dặm không gian thế nhưng là bắn nhanh ra ngoài không đến trăm vạn dặm từ từ ảm đạm cuối cùng dập tắt đừng uổng phí sức lực nếu như các ngươi có thể phá ta còn dẫn các ngươi tới đây mà làm gì viên thiên thành lơ đ ế n nói khôn lăng sơn cổ thành nói viên thiên thành ngươi vây khốn ta nhóm lại có thể thế nào còn có thể vây nhốt chúng ta trăm ngàn năm sao các ngươi nhân tộc là muốn mượn cơ tàn sát ta cổ tộc đại thánh sao chờ chúng ta ra ngoài nếu là phát hiện ngươi nhân tộc cổ thánh dám có như thế hành vi ta nhất định làm đổ diện tất cả nhân tộc cấp thấp tu sĩ viên thiên thành không để ý đến bốn người tức giận không thôi lúc này đứng tại bên ngoài ngàn tỷ dặm nhìn lại có thể phát hiện nhìn phía trước ước vạn dặm đều bị một tầng nhàn nhạt màng mỏng bao phủ mang mỏng tạo thành một cái đường kính ước vạn dặm đại cầu cứ như vậy lơ lửng tại trong vũ trụ mà viên thiên thành lúc này đang tại viên cầu phía trên hắn nhìn xem viên cầu bên trong bốn người khinh thường lạnh rên một tiếng diệp trường ca lúc này đối diện bên trên vương phong hắn gặp bốn tên cổ thánh rời đi liền lập tức động thủ toàn lực đả thương quỷ thiên đại thánh nhường lưu tinh nguyên cũng nhẹ nhõm một chút những người khác cũng đang ra sức chém giết thần lân huynh muội không dám lẫn bảo trước tiên rút đi diệp trường ca cũng lời ngăn cản hắn bây giờ chỉ muốn giải quyết những người này tiếp đó đi vây quét mấy cái kia đại thánh hậu kỳ vương phong không có cam l ò n g hướng về phía diệp trường ca liền xông tới a a a a tiếng gào to nhường chung quanh đại thánh thân ảnh đều ngừng dừng một chút lăng lệ chiến ý cùng vô tận l ử a giận từ vương phong trên thân dâng lên hắn kể từ thành danh đến nay còn không có bị thua thiệt như vậy không ai có thể nhường hắn thất thủ thằng đến gặp diệp trường ca đầu tiên là bị hắn lời nói nhục nhã lại nhất thời vô ý bị hắn dùng dị tượng bao phủ chém giết cổ hoàng tử trong lòng của hắn tự nhiên giận dữ hắn tự tin thực lực không kém gì người khác hắn cũng có kỳ nộ của mình cùng át chủ bài quên ảnh phô thiên cái địa nhường diệp trường ca cũng là s ư ơ n g sở phía trước ngược lại là không có phát hiện cái này vương phong thực lực cũng không tệ lắm quên y n à y hình ảnh tựa hồ không phải bình thường diệp trường ca toàn thân long tượng tế bào thôi động luân hồi quyền cũng toàn lực xuất kích hai người va chạm kịch liệt phía dưới chung quanh hư không nổ ra từng đạo đen như mực lô lớn thiên đạo quy tắc cũng không ngừng hiện lên đây là song phương quyền pháp đều chạm đến thiên đạo giống bốn lại là tiếng giống vang lên vương phong toàn thân khí thế tăng trưởng quyền ảnh khép mở ở giữa mơ hồ có cự nhân thân ảnh hiện lên như tiếng sấm âm thanh không ngừng vang lên lúc này vương phong đã có đại thánh trung kỳ thực lực ta vị trí tôn thánh thể đem thiên hạ vô địch diệp trường ca ngâm khẽ nắm đấm quang mang cũng rực rỡ vô cùng mỗi một lần huy động t r u n g quanh tinh thần đều không ngừng r u n r ậ y trong chớp mắt hai người đã đánh mấy trăm lần diệp trường ca dưới chân hành tự bí bộc phát đấu tự bí khẩu quyết cũng mặc nghiệm quyền ảnh lăng lệ vô cùng chương ba trăm tám mươi lăm đại đế huyết dịch mà vương phong thân ảnh liên tiếp lùi lại tại lại một lần nữa mãnh liệt trong đụng trạm vương phong lần nữa bay ngược ra ngoài cả người trong hư không dấm ra từng cái lô lớn trên cánh tay hắn đã xuất hiện từng đạo đỏ tươi vết rách quần áo cũng tận số p h a thoái toàn thân tóc cũng lộn xộn vô cùng con mắt hoàn toàn đỏ đậm hắn không thể tin được chính mình thế mà không phải là đối thủ bất quá tu vi cường đại nhường hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại lật bàn tay một cái một đạo giống như chu vong đạo binh xuất hiện ở trong hư không chu vong mở ra chân sau chừng trăm vạn dạm rộng lớn trong nháy mắt liền đem diệp trường ca bao phủ ở bên trong diệp trường ca nhìn bên cạnh dần dần biến mất chú vong nội tâm bình tĩnh chu vong cũng không có bao trùm diệp trường ca mà là biến mất ở chung quanh trong hư không chờ diệp trường ca lần nữa hướng vương phong phóng đi thời điểm trăm vạn dặm bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ huy áp diệp trường ca cả người cơ thể c h ầ m xuống bất quá hành tự bí lần nữa bộc phát diệp trường ca thân ảnh thì ung dung đứng lên chu hoa thiên bảo chu vong đống nhiên hiện lên toàn bộ tinh không linh khí cũng bắt đầu chậm rãi bị hấp thu diệp trường ca thể nội linh khí cũng bắt đầu tán loạn ân diệp trường ca cảm thụ được thể nội linh khí tiêu tan lông mày n h u lại cái này chu vong vậy mà có thể hấp thu linh khí chung quanh ngay cả mình chuẩn đế thực lực linh khí đều bị chậm rãi hấp thu hắn thôi đ ộ n g chí tôn thánh thể toàn thân kim sắc quang mang c h ấ p động huyết dịch cũng vang lên tiếng sấm nổ một dạng âm thanh linh lực trôi đi tốc độ chậm rất nhiều diệp trường ca trong lòng hơi định xem ra cái này chu vong không tầm thường a lại có cưỡng ép hấp thu linh khí hiệu quả diệp trường ca nhìn phía xa điều chỉnh khí tức vương phóng có chút ý tứ vương phong cười lạnh một tiếng cái này chu vong là thời kỳ thượng cổ chuẩn đế luyện hóa mà ra đế binh chuẩn đế thi thể luyện hóa diệp trương ca cười nạo h một tiếng bất quá coi như thế ngươi cũng phải chết diệp trương ca nói xong toàn thân khí thế biến đổi cả người đều biến thành một đạo lăng lệ kiếm quang đâm thủng thiên địa ngón tay thành kiếm hướng về vương phong liền bổ ra ngoài thảo tự kiếm quyết cựu diệp kiếm cỏ hư ảnh nổi lên uy thế thẳng tới cựu thiên vương phong gọi ra chú võng thế nhưng là kiếm quang vẫn như cũ xuyên thấu mà qua chu võng lại không thể cách t r ở p h ú t chốc vương phong nhìn xem bắn nhanh mà đến ngân bạch kiếm quang trong tay lập tức xuất hiện một mảnh tàn phá mảnh đồng mảnh đồng toàn thân lộ ra lục sắc phía trên tựa hồ còn mang theo một chút vết d ì đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên kiếm quang c ư nhiên bị cái này mảnh đồng ngăn trở vương phong âm thanh lạnh lùng nói đây là ta thật vất vả lấy được bảo không biết bao nhiêu vạn năm yêu đế đã dùng qua xanh kim tử l y phía trên lây dính khí tức của đại đế như thế nào ngươi có thể phá mở diệp trường ca không nói chuyện thanh sắc càng ngày càng lạnh lùng hành tự bí không ngừng bộc phát cả như điện ánh sáng giống như xuyên thẳng qua từng đạo huyễn hóa mà ra thân ảnh xuất hiện tại trong vũ trụ vương phong chung quanh len ken thanh â m không ngừng liền xanh kim tử l y tàn phiến cũng không ngừng bị đẩy lùi bá lại là một đạo dài vạn trượng kiếm quang rơi xuống vương phong trong tay tàn phiến trong nháy mắt bị đánh bay vào sâu trong vũ trụ không thấy bóng dáng diệp trường ca nhìn xem sắc mặt khó coi vương phong mặt không biểu tình đưa tay chính là một kiếm bổ ra vương phong lại tế ra một đống lớn bảo đỉnh thần giáp nhìn sức tưởng tượng lộng lẫy vùng v â y dãy chết diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo toàn thân ánh sáng lóe lên thể nội trí tôn cốt cũng đang phát sáng đại thủ tại hư không nhẹ nhàng vô một cái chung quanh vô số ngôi sao trong nháy mắt bạo liệt mảnh vụn cấp tốc ngưng k ế t thành một thanh trường kiếm thể nội quang mang tràn vào thổ hoàng sắc trường kiếm trường kiếm trong nháy mắt biến lăng lệ bức người trích tinh lãng nguyệt ngưng g i ả i kiếm trạm tận vạn địch thủy bỏ qua diệp trường ca toàn thân đại đạo quy tắc vườn quanh cả người đều bị bạch sắc quang mang bao phủ giống như tiên nhân hàng thế một đạo trăm vạn t r ư ờ n g ánh sáng trắng bạc xuất hiện tại trong vũ trụ khoảng cách tương đối gần đại thánh đều trở nên thất thần vương phong cả người b ư ớ c ra một hồi mồ hôi lạnh cái này tựa hồ đã có đại thánh hậu kỳ chiến lực làm sao lại như thế yêu nghiệt vương phong trong mắt hiện ra không cam lòng hắn còn có át chủ bài chưa hề dùng tới tới đó là hắn cơ duyên lớn nhất cũng là bảo toàn tánh mạng át chủ bài bây giờ c ư nhiên bị diệp trường ca bức thành bộ dáng này hắn bây giờ vô cùng hối hận tới tranh đoạt vũng nước đục này xem nhân ra khôn kỳ ổ cổ liền vừa mới bắt đầu thời điểm lộ cái mặt về sau liền dứt khoát không ra coi như cổ hoàng tử mở ra giá trên trời thẻ đánh bạc hắn cũng không vì mà thay đổi thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận liền xem như đại đế cũng không thể hối hận kiếm q u a n g trong nháy mắt đạt tới vương phong trước mặt vanh long long long ba không gian tử vương phong đứng yên chỗ từng tầng từng tầng ra bên ngoài sụp đổ giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên g ậ n sóng ước vạn dằm nội chiến đấu cổ thánh đều rối rít dừng tay bắt đầu lùi lại tranh né viên thiên thành đứng ở đại cầu phía trên ánh mắt xuyên thấu không biết bao xa tinh không nhìn về phía diệp trường ca chiến đấu vùng không gian kia trong miệng thấp giọng nỉ non nó nói c ố khí tức này giống như ở nơi nào nhìn thấy qua diệp trường ca chân mày hơi nhữ lại toàn thân khí tức ngưng kết chăm chú nhìn chằm chằm sụp đổ trung ương đông một hồi làm cho lòng người co giật tiếng vang truyền khắp vũ trụ diệp trường ca chân mày nhữ càng chặt hắn bây giờ ở vào bạo tạc phía trên phía dưới xuất hiện một cỗ xa lạ khí tức mười phần cùng bạo hơn nữa sôi trào mánh liệt diệp trường ca chết một đạo tiếng gào thét vang lên vương phong ở trần bên trên lập l ò cổ đồng sắc lộng l ấ y cả người xông thẳng diệp trường ca bay tới không gian xung quanh đều bị hắn n ụ c thân trực tiếp đụng nát trên nắm tay càng là rúng động so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần ba đ ộ n g khí tức của đại đế ba viên thiên thành ánh mắt rụt lại một hồi tựa hồ là sợ cảm ứng sai lầm hắn còn đặc biệt ngón tay bấm nghiệm phát quyết thi triển ánh mắt thần thuật diệp trường ca thân ảnh loại lên tại chỗ biến mất thế nhưng là vương phong bước ra một bước trực tiếp đụng nát hư không xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt diệp trường ca ánh mắt nhất động thể nội trí tôn cốt lấp lóe không tại né tránh một quyền đụng tới hai người giống như hoang cổ man thú hung hăng đụng vào nhau không gian xung quanh đã sụp đổ không còn hình dáng thậm chí xuất hiện từng đạo màu tím hư vô lôi điện diệp trường ca cảm thụ được vương phong trên người ba động ánh mắt cuối cùng ngưng trọng lên viên thiên thành đức quãng truyền âm vang lên đó là bốn thượng cổ đại đế không trọn vẹn huyết dịch rất nhanh tiêu tan bởi vì khoảng cách quá xa viên thiên thành cũng vô pháp rõ ràng truyền âm diệp trường ca lông mày nhữ lại mặc dù âm thanh đức quãng nhưng mà diệp trường ca cũng phán đoán đi ra đây cũng là vương phong nội tình hắn không biết từ nơi nào thu được một giọt thượng cổ đại đế không trọn vẹn huyết dịch bây giờ bị buộc cương ép dung hợp đại đế huyết dịch cho nên khí tức bạo tăng chương ba trăm tám mươi sáu chết vain trong vũ trụ sao trời hai đạo nhân ảnh cách không ràng co bọn hắn quanh thân tràn ngập lực lượng đáng sợ làm cho tinh không gào thét không chỉ giống như tận thế tới đồng dạng vương phong nguyên bản cường tráng thân thể gánh chịu đại đế tàn phế huyết hậu hóa thành một cái cao hơn hai mét cổ đồng cự nhân cả người cơ bắp giống như tiên kim bản cừng rán trong lúc phất tay tràn đầy lực lượng đáng sợ cách đó không xa diệp trường ca trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt ngưng trọng cảm giác sức mạnh tại quanh thân không ngừng lưu c h u y ể n không có bất kỳ cái gì l ù i bước chi ý diệp trường ca hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vương phong trong giọng nói tràn đầy vẻ oán độc diệp trường ca lạnh lùng nói dù là người dung hợp đại đế tan huyết lại có thể tiếp nhận bao lâu lại có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh nói đi diệp trường ca bên ngoài thân lưu chuyển sức mạnh quang hoa càng thêm hùng hồn h i ệ n nhiên là đem sức mạnh thôi động đến cực h ạ n hán hóa đại tự tại pháp bảy đạo thân ảnh từ diệp trường ca thể nội phân ly mà ra r i ê n g phần mình phân biệt tản ra đủ loại khác biệt khí tức hiện lộ rõ ràng cường đại khí tức khủng bố vạn cổ tuyến nguyệt luân hồi cựu diệp kiếm thảo thanh đế long tựa hoàng Hán hóa Pháp, thôi hoang thiên đế trí cường thần thông, thể huyết thể thi mà ra mạnh nhất át chủ Trường ngày diễn cường nội dẫn, lượng trong triển ca xưa ra ra đại đế đế tại Diệp bài. tự trí át lực là lấy làm lấy mà cơ sau một khắc diệp trường ca bản tôn cùng sáu thân ảnh lại lần nữa hiển hóa ra tám loại dị tượng toàn bộ tinh không lập tức hóa thành thần cảnh tràn đầy trí cao vô thượng đạo vợ cuối cùng bảy đạo thân ảnh giống như liệt hỏa giống như liên đối sau lưng tám loại dị tượng cháy hưng ơ hực hóa thành một cỗ tinh thuần sức mạnh không ngừng dung hợp đến diệp trường ca thể nội vương d i phong t đi đi. sắc mặt càng thêm âm chầm hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca vẫn còn có bực này át chủ bài thế là chuẩn bị đánh đòn phủ đầu đánh g h y diệp trường ca bí thuật tiến hành tiết là vương phong tỉnh nộ quá muộn sáu thân ảnh biến thành năng lượng dung nhập bên trong quanh thân diệp trường ca bản tôn phía sau tám loại dị tượng cũng là bắt đầu cháy rừng rực làm cho diệp trường ca tức chết càng tiếp cận vương phong vương phong nắm đấm mang theo lực lượng đáng sợ ngang tàng hướng diệp trường ca đập tới qua chi hư không không ngừng đổ sụt giống như vừa chạm vào tức phá màn nước giống như đông đối mặt vương phong loại này cường h ã n công kích diệp trường ca mảy may lục đạo luân hồi quyền đột nhiên oanh kích mà ra cùng vương phong nắm đấm hung hăng và chạm vào nhau t r ầ m thấp tiếng phá hủy vang vọng toàn bộ tinh không sông lực đạo đem toàn bộ tinh không đều đánh ra một cái lô đen thật lớn một cỗ hư không phong bạo từ đó đánh gãy lan tràn ra mà cái kia to lớn l ô thủng nhưng thủy t r ù n g không có chữa trị dấu hiệu hiu lúc này đối bính bên trong diệp trường ca cùng vương phong thân thể không hẹn mà cùng đồng thời chấn động nhao nhao bay ngược mà ra giống như tên r ờ i cùng giống như nằm ở hậu phương bay nhanh thật xa、Giết. nhìn qua diệp trường ca lại cùng mình chiến một cái cân sức ngang tài vương phong ánh mắt càng thêm â m chầm nguyên lai tưởng rằng dung hợp đại đế tàn huyết có thể nhẹ nhóm giải quyết diệp trường ca nhưng lại không nghĩ tới lại vẫn ở vào hạ phong hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới lại chiếm được kết quả như vậy hắn há có thể cam tâm Dầm dầm dầm. Diệp dây dưa dây dưa lần chạm mỗi một Trong tinh khung, tiếng Trường tiếp, tức tiếp, Phong khung, không ngừng văng lên, Vương、phong、cùng diệp ca không ngừng dây dưa tiếp. Mỗi một lần đẩy lui va ca lập đẩy đều sẽ lập tức dây dưa tiếp. lần tiếp theo vương phong thân hình phun trào trở ra cường liệt như vậy va chạm nhường hắn hiểu được không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa bằng không đợi thân thể của hắn chịu t ả i đại đế tan huyết chi lực đến cực hạn phía sau liền p h i ề n phức lớn hơn rồi nhúng tay là cần trả giá thật lớn diệp trương ca khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh quanh thân lại lần nữa buộc phát ra khí tức đáng sợ sắt cơ nồng đậm đến làm cho không gian đều run dày không ngừng huyết tế kèm theo vương phong nổi giận gầm lên một tiếng tinh không khuấy động tinh thần run dày trên người ngưng tụ ra từng vệ hào quang màu máu trói l o a mắt phóng thích ra lực lượng cường đại rõ ràng vì có thể giết diệp trường ca vương phong đã không tiếc hủy hoại tự thân căn cơ đổi lấy một lần cuối cùng cường hoành công kích huyết quang ngập trời diệp trường ca ung dung không đ ộ i bây giờ hắn lại cảm nhận được cường đại lực các bách nhưng nội tâm lại càng tỉnh táo nháy mắt sau đó vương phong cả người tại huyết quang ngưng kết bên trong hóa thành một đầu cực lớn huyết long thần long bãi vĩ tinh không phá diệt lấy một loại thế không thể đỡ tư thái hoành kích diệp trường ca những nơi đi qua h ư không nổ tung hô nhìn qua cái kia chạy nhanh đến huyết long diệp trường ca hít vào một hơi thật sâu quanh thân sức mạnh phân biệt ngừng tụ vào hai tay tay trái thảo tự kiếm quyết tay phải lục đạo luân hồi quyền rầm rầm rầm toàn thân cao thấp thần tượng tế b à o phun trào hào quang sáng trói từ diệp trường ca trong lỗi chân lông nở rộ mà ra một cô hung hãn khí tức buộc phát ra lục đạo luân hồi bản cùng liền chín mảnh cây cỏ giang khắp nơi mang theo đáng sợ uy năng sông thẳng tới vương phong biến thành cực lớn huyết long cũng tại lúc này x u ố n g tối mà đến trọng trọng cùng lục đạo luân hồi bản cùng chín mảnh cây cỏ va chạm vào nhau ầm ầm ba một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kịch liệt tiếng nổ vô căn cứ vang vọng toàn bộ tinh không liền thấy lực lượng đáng sợ phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng thích ra hào quang trói sáng che lại cùng một chỗ chung quanh tinh không liền khối đổ sụp mà diệp trường ca cùng vương phong khí tức hoàn toàn tiêu thất tựa như bốc hơi lồng dạng lúc này viên thiên thủ đổi tới con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tàn phá bừa bãi sức mạnh phong bạo nội tâm đối với diệp trường ca an nguy mười phần lo nghĩ nhân tộc thật vất vả xuất hiện một cái đại đế chi tư thiên tiêu nếu là bởi vì hắn mà v ẫ n lạc vậy hắn có thể trở thành nhân tộc tội nhân a sức mạnh phong bạo tứ ngược khoảng chừng một khắc đồng hồ mới chậm rãi tiêu tan viên thiên thủ mắt không chớp nào qua chỉ sợ bỏ lỡ diệp trường ca thân ảnh sức mạnh phong bạo tàn phá bừa bãi chỗ tinh không đổ sụt khắp nơi đều là phá diệt sau đó hư vô há cám đột nhiên viên thiên thủ phát hiện hư vô trong bóng tối trôi nổi một đạo hình tròn vật thể bên trên có mắt chính là chết không nhắm mắt vương phong thả ra một k í c h cuối cùng vương phong cũng không có áp chế diệp trường ca ngược lại bị diệp trường ca vững vàng áp chế thân thể không cách nào chịu t ả i đại đế tan huyết đang không ngừng dạn nước bên trong bị đánh trúng c h i t để thân tử đạo tiêu chết không nhắm mắt mà tại vương phong liếc bầu trời thiên địa linh khí mỏng manh chỗ một đạo thân ảnh gầy yếu điên cuồng hấp thu cái này thiên địa linh khí khí tức lại cũng không còn lúc trước như vậy cường hành nhưng bạch bào cùng tóc đen xung đột phía dưới mở mịt khí chất hoàn toàn như trước đây người này ngoại trừ diệp trường ca còn có thể là ai chương ba trăm tám mươi bảy đánh chết tam thánh tựa hồ là cảm nhận được viên thiên thành đến diệp trường ca mở ra hai con ngươi thân hình mở mịt lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại viên thiên thành trước mặt trường ca ngươi không sao chứ viên thiên thành nhân cần hỏi han diệp trường ca lắc đầu tiền bối yên tâm ta cũng không lo ngại đại đế tàn huyết tuy mạnh nhưng cũng chỉ là hoàng hôn tây sơn không đủ gây sợ ngươi không có việc gì liền tốt thật không nghĩ tới vương phong lại còn có bực này át chủ bài viên thiên thành ngứng mày đối với trước khi chết phản công vương phong diệp trường ca ngược lại là không có để ở trong lòng cổ tộc nội tình thâm hậu vương phong sẽ có đại đế tàn huyết không có gì lạ tiền bối bên đó như thế nào mười tám cái cổ tộc đại thánh đã hoàn toàn bị vây ở chu thiên r à o sắt trong thần trận ta bên ngoài khống chế thần trận phòng ngừa khắc cổ tộc đại thánh cứu viện ngươi có thể yên tâm tiến vào bên trong chém giết tin tưởng sau trận chiến này trường ca ngươi nhất định có thể đánh vỡ giam cầm xung kích chuẩn đế hàng ngũ viên thiên thành tán thán nói diệp trường ca kinh ngạc nhìn viên thiên thành tiền bối không bốn chém giết cổ tộc đại thánh hấp thu đối phương linh lực cùng đạo vận sẽ để cho tự thân tu vi nâng cao một bước viên thiên thành lắc đầu ngươi là nhân tộc bây giờ hy vọng lớn nhất có sung kích đại đế năng lực mà ta đã ngày giờ không nhiều dù là tu vi thêm gần một bước cũng vô pháp đánh vỡ gông cùm x i ề n g xích sung kích đại đế nghe nói viên thiên thành lời nói diệp trường ca khẽ gật đầu trận viên thiên thành mang theo diệp trường ca đi tới chu thiên rảo sắt thần trận phụ cận trong đó truyền đến mười tám vị đại thánh la lên gầm thét thanh âm viên thiên thành ngươi dám giết chúng ta tộc ta chuẩn đế sẽ không bỏ qua ngươi thức thời tốt nhất buông tha chúng ta không phải vậy đợi cho tộc ta chuẩn đế phát giác chính là cái chết của ngươi không nơi tán thân ngươi đây là tại bước lên nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến viên thiên thành ngươi muốn nhân tộc bị d i ệ t tộc không thành viên thiên thành ngươi vậy mà như thế đ à o hố hại ta nếu để cho ta ra ngoài nhất định tàn sát ngươi nhân tộc báo đáp thù này nhìn qua mười tám vị cổ tộc đại thánh tại chu thiên rảo sắt trong thần trận đau khổ d i ấ y r i ụ a viên thiên thành khỏe miệng phát h ỏ a ra vẻ khinh thường khinh miệt nụ cười xem ra các ngươi còn không có làm rõ ràng các ngươi cục diện bây giờ a nói đi viên thiên thành hai tay kết động ấ n quyết theo thứ tự đánh vào chu thiên rào sắt trong thần trận lập tức ngôi sao đầy trời phun trào càng thêm lợi hại tinh mang giống như núi lửa phun trào t ầ n g tầng lớp lớp đánh vào m ộ ư ơ i tám vị cổ tộc đại thánh trên thân a chu thiên rào sắt trong thần trận m ộ ư ơ i tám vị cổ tộc đại thánh lại không tâm tư chửi rủa d ũ n g động lực lượng toàn thân chống đỡ chu thiên rào sắt thần trận công kích nhưng kết quả lại là liên tục bại lui nếu là dựa theo tiết tấu này xuống cái này mười tám vị cổ tộc đại thánh tại chu thiên r à o sắt trong thần trận trường ca đến lượt ngươi ra sân nhìn xem mười tám vị cổ tộc đại thánh chật vật không chịu nổi bộ dáng viên thiên thành khô héo trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười cái này mười tám vị cổ tộc đại thánh hai tay bên trên có thể nói là dính đầy nhân tộc tiên huyết trước kia là viên thiên thành là có lòng không đủ lực bây giờ cuối cùng có thể làm mất đi nhân tộc báo này huyết k i ể u diệp trường ca hướng về viên thiên thành c h ắ p tay đa tạ tiền bối ngươi yên tâm h ắ n cổ tộc có chuẩn đế nhân tộc ta cũng không phải không có bất quá hắn như là đã quyết định muốn làm nhiều tiền sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị viên thiên thành đem một khối ngọc phù giao cho diệp trường ca dặn do có này ngọc phù có thể bảo vệ ngươi tiến vào chu thiên rảo sắt thần trận không nhận đại trận chi lực h ã m hại diệp trường ca tiếp nhận viên thiên thành ngọc trong tay phủ thân hình phiêu hốt mà ra trực tiếp dấn thân vào tại chu thiên rảo sắt trong thần trận nhìn qua diệp trường ca bóng lưng rời đi viên thiên thành tự lầm bầm đạo có trường ca tại là nhân tộc c h i đại hạnh cổ tộc lần này nhất định để các ngươi nợ máu trả bằng máu diệp t r ư ờ n g ca tiến vào chu thiên giảo sắt trong thần trận lập tức cảm nhận được sôi trào mánh liệt lực xoắn đập vào mặt mười phần cuồng bạo kinh khủng đáng chết đột nhiên khoảng cách diệp trường ca gần nhất ba vị cổ tộc đại thánh phát ra âm lánh lời nói thật sự cho rằng có cái này chu thiên giảo sắt thần trận liền có thể giết chúng ta sao thực sự là quá ngây thơ rồi vâng vừa mới nói xong liền thấy ba vị cổ tộc đại thánh thét dài dựng lên quanh thân lưu chuyển quang hoa lập tức đột nhiên tăng mạnh thể nội linh lực bao phủ mà ra g ạ t ra chung quanh lực xoắn làm cho không gian không ngừng rung động đổi lại bất kỳ một cái nào tâm cảnh bất ổn mặt người đối với như thế đại trận trận chiến c h ẳ n g diện e rằng đều sẽ sinh ra lòng k i ê n kỵ nhưng diệp trường ca khác biệt tin tưởng vững chắc bản thân vô địch hắn dù là không có chu thiên giảo sát thần trận tồn tại hắn cũng thế khinh thường cái này khu khu ba vị cổ tộc đại thánh、Hiu. ba vị cổ tộc đại thánh tốc độ nhanh đến giống như lưu quang trực tiếp xông về diệp trường ca a thấy vậy diệp trường ca khinh thường cười lạnh một tiếng ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất thái sơ kiếm p h a không mà ra kiếm quang phun trào b ộ c phát lập tức tinh không kịch chấn kiếm quang tràn ngập chu thiên trong nháy mắt tạo ra một mảnh kiếm quang hải dương thế không thể đỡ hướng về ba vị cổ tộc đại thánh oanh kích mà đi Giết! ba vị cổ tộc đại thánh phát ra thanh âm lạnh lùng không có bất kỳ cái gì lùi bước đối mặt gạt bỏ hết thẻ kiếm quang hải dương b ộ c phát ra cường đại nhất công kích cùng kiếm quang hải dương và chạm vào nhau ầm ầm đụng trong nháy mắt tinh không không ngừng chấn động ra tới nhấc lên năng lượng đáng sợ phong bạo liền chu thiên r à o sắt thần trận sức mạnh đều bị dẫn dắt đi vào điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Nhưng ngay Nhưng thời ạ i cơn báo năng lượng tàn báo p á bừa bãi t h điểm diệp trường ca chia ra làm bà thôi động hành tự bí b ộ c phát ra không có gì sánh kịp tốc độ trong chớp mắt tiếp cận ba vị cổ tộc đại thánh long tượng tế bảo ngưng kết tay trái lục đạo luân hồi tay phải thảo tự kiếm quyết thông qua giai tự bí gấp mười gia trì hung hăng đánh vào ba vị cổ tộc đại thánh trên thân thể frank ba đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên ba vị cổ tộc đại thánh tại đồng thời vất lạc khí huyết cùng linh lực cùng với đạo vận như cùng hoa anh đào lộn xộn rơi giống như tàn gia diệp t r ư ờ n g ca vận chuyển có thể dung hợp vạn vật vạn pháp thái sơ trải qua cưỡng ép đem ba vị cổ tộc đại thánh khí huyết linh lực đạo vận hấp thu nhập thể nội ngay sau đó lần nữa để mắt tới những thứ khác cổ tộc đại thánh đ ồ n g nhiên diệp trường ca phát hiện một việc có chín vị cổ tộc đại thánh đã tụ tập cùng một chỗ muốn cưỡng ép đánh vỡ chu thiên rảo sát đại trận phong tỏa mà đổi thành bên ngoài sáu vị cổ tộc đại thánh nhưng là đem hết toàn lực g i ú p cái này chín vị cổ tộc đại thánh ngăn cản chu thiên rảo sát thần trận x u n g kích diệp trường ca lập tức minh bạch vì cái gì vừa mới ba vị kia cổ tộc đại thánh liều chết cũng muốn dây dưa kéo lại hắn chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghĩ tới là thực lực của hắn sớm đã đến đạt đến thánh nhân vương cấp độ thi triển hắn hoa không bị giảng bộ pháp càng la nhảy lên tới chuẩn đế trong hàng ngũ chương ba trăm tám mươi tám chém giết sáu vị đại thánh nhìn qua diệp trường ca chạy nhanh đến thân ảnh sáu vị cổ tộc đại thánh ánh mắt biến đong trầm vạn vạn không nghĩ tới diệp trường ca có thể lấy nhanh như vậy tốc độ đột phá ba vị cổ tộc đại thánh ngăn cản thực sự là nực cười các ngươi sáu cái cũng so với bọn hắn ba cái tốt không đến đi đâu còn chưa dứt lời phía dưới diệp trường ca liền sách theo thái sơ kiếm đi tới sáu vị cổ tộc đại thánh trước người trong giọng nói tràn ngập ung dung không nội cười nhạt các ngươi sau cái là từng cái từng cái tới vẫn là cùng tiến lên côn vọng diệp trường ca cái kia vân đạm phong khinh khinh thường lời nói lập tức nhường sáu vị cổ tộc đại thánh giận tím mặt bọn hắn rất rõ ràng nhất thiết phải ngăn lại diệp trường ca không phải vậy s a o lương chín vị cổ tộc đại thánh muốn cưỡng ép phá trận ý nghĩ tuyệt đối sẽ phó mặc côn vọng là cần phải có bản lãnh câu nói này mặc dù rất ngông cuồng nhưng mà diệp trường ca có vốn liếng này ba Diệp nội thái kiếm kiếm giết. phủ phát trường thể ra ra lượng Cương đáng không ngừng chấn động Trang! hoành ca lực bao sợ, sơ kiếm ý vậy ẩ y xuống xoắn chung quanh sáu phối trong tinh không, phối hợp với lực xoắn không ngừng ăn mòn trước mắt vị cổ tộc đại thánh. lực trước cổ hợp mắt tộc với đại vị v ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi diệp trường ca lớn bao nhiêu năng lực có thể lấy sức một mình ngăn trở chúng ta sáu vị đại thánh cầm đầu cổ tộc đại thánh khuôn mặt s â m nhiên một mảnh h i ệ n nhiên là dự định không tiếc mặt m ũ i vừa động thủ một cái dù sao đối với cổ tộc đại thánh tới nói bây giờ thân ở chu thiên rảo sắt trong thần trận đợi ở chỗ này càng dài cơ hội còn sống thì sẽ càng ít người nói sai rồi diệp t r ư ờ n g ca bạch bào khẽ nhúc ních h khinh miệt nói không phải ngăn trở mà là m u ố n các ngươi mệnh kèm theo lời nói rơi xuống phô thiên cái địa đạo vận nảy sinh mà ra lực lượng đáng sợ bộc phát giống như một tôn chiến thần giống như không cách nào ngăn cản phóng lên trời sát ý không ngừng tràn ngập lực xoắn tràn ngập trong tinh không sáu vị cổ tộc đại thánh sắc mặt khó coi trong ánh mắt tràn đầy mánh liệt lựa giận bọn hắn thế nhưng là cổ tộc đại thánh đã nhiều năm như vậy có người nào dám khinh thường bọn hắn nhưng hôm nay lại bị một nhân tộc hậu bối diệp trường ca hôm nay chúng ta liền tiễn ngươi lên đường nói đi sáu vị cổ tộc đại thánh nhìn nhau lực lượng đáng sợ từ thể nội mánh liệt khuyết tắng hắn ra đột nhiên phóng xuất ra lục đạo kinh khủng thế công xung kích ra chưa từng có từ trước đến nay đánh về phía diệp trường ca diệp trường ca đi không được gì mờ mịt nhìn qua sáu vị cổ tộc đại thánh khuôn mặt anh tuấn bên trên khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thái sơ kiếm huy động mà ra kiếm quang tràn ngập tại quanh thân lần nữa hóa thành một mảnh hải dương luân hồi khí tức nở rộ ở trong đó hoa lục đạo cường đại công kích rơi vào kiếm quang hải dương hải dương trung tâm đột nhiên xoay trọn đem hắn hoàn toàn hấp thu luân hồi chi ý càng thịnh vượng xem ra lên đường không phải ta mà là các ngươi diệp trường ca thần sắc bình tĩnh nhìn qua lục thánh sáu vị cổ tộc đại thánh nhìn thấy diệp trường ca dễ như t r ở bàn tay đem chính mình hấp thu nội tâm nhấc lên mánh liệt gọn sóng lấy bọn hắn xuất thủ sức mạnh cho dù là cũng rất khó dễ dàng như vậy biến hóa để cho bản thân sử dụng chẳng lẽ trước mắt cái này diệp trường ca thực lực đạt đến chuẩn đế đây không có khả năng ý nghĩ này bắt đầu sinh trong nháy mắt l i ề n bị sáu vị cổ tộc đại thánh cho bóp chết tại nội tâm còn không đợi bọn hắn có thêm một bước ý nghĩ lúc sáu diệp trường ca động là thiên thất biến bảy cái diệp trường ca phân hóa mà ra dị tượng hợp nhất diễn hóa vì một phương thiên địa vũ trụ phối hợp với thần trận lực xoắn phô thiên cái địa ép tới Thanh tự bí, lấn người mà bên trên. bí, mà đủ ấ u tự bí, diễn biến diễn đ loại công thanh Giai phạt thuật. tự bí gia sức chiến đấu gấp 10 lần. Đủ loại bí thuật r ì sức c i ế n đ ấ gấp lần. loại Đủ bí t h u thần thông nở rộ tại sáu cái diệp trường ca trên tay còn lại cuối cùng một cái diệp trường ca giấu ở chỗ tối vẫn n h ữ n g cái này công kích mạnh nhất vô hình ở giữa chuẩn bị thu hoạch sáu vị cổ tộc đại thánh tính mệnh nhìn thấy diệp trường ca phân biệt đánh tới cảm thụ được diệp trường ca trên thân ngưng tụ khí thế đáng sợ cổ tộc đại thánh sao dám chậm trễ vội vàng thi t r i ể n ra mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi lực ngăn cản diệp trường ca công sát ẩm ẩm lực lượng cường đại gây nên đinh thai nhức gót tiếng oanh minh giấu ở chỗ tối diệp trường ca thừa dịp sáu vị cổ tộc đại thánh hết sạch sức lực dưới tình huống lấy thái sơ kiếm lần lượt thả ra kinh khủng kiếm quyết thái sơ kiếm quyết thảo tự kiếm quyết hai đại kinh khủng kiếm quyết tại giai tự bí gia trì trực tiếp đem sáu vị cổ tộc đại thánh đánh bay đến chu thiên g i o sắt thần trận nơi danh giới tiên huyết bắn tung tóe tại tinh không Dầm dầm dầm. bị tiên hậu giáp kích sáu vị cổ tộc đại thánh cưỡng ép đ è xuống thương thế bên trong cơ thể lấy tấn m á n h tư thái xuất hiện lần nữa tại diệp trường ca mặt chỉ sợ diệp trường ca t h ử a cơ hướng đang tại cưỡng ép phá trận k h á c chín vị cổ tộc đại thánh xuất thủ nhưng diệp trường ca lại không chút nào vẻ bối rối cũng không có như cùng sáu vị cổ tộc đại thánh dự đoán như vậy bắt lấy đứng không ngăn cản k h á c chín vị cổ tộc đại thánh diệp trường ca đối với viên thiên thành chu thiên g i o sát thần trận còn có lòng tin dù là chín vị cổ tộc đại thánh thật phá vỡ chu thiên rào sắt thần trận đến lúc đó át hẳn sức mạnh xuống đến điểm thấp nhất giống như sạn trên bảng cá chết lại càng dễ dết kết trận sáu vị cổ tộc đại thánh phát ra thanh âm chấm thấp lấy một người làm chủ năm người khác quay c h ú n g quanh hắn bôn phía ngưng kết thành một đạo huyền diệu quang trận quan g hoa nhúc nhích ở giữa hóa thành một đầu khổng lồ chân long chân long ngửa mặt lên trời thét dài lực lượng mánh liệt ẩ n n h ư ỡ n g ở trong đó mà sáu vị cổ tộc đại thánh lại tại chỗ biến mất nhìn lên trước mắt khổng lồ chân long cảm thụ được hắn quanh thân quanh quần ba động diệp trường ca minh bạch trước mắt trận pháp là đem sáu người sức mạnh hoàn toàn nhào nạn hòa vào nhau đạt đến đến gần vô hạn chuẩn đế trình độ thế nhưng là đến gần vô hạn chuẩn đế dù sao không phải là chuẩn đế lan lộn sức mạnh kèm theo chân long thét dài phun trào chân long mở ra miệng to như chậu máu mãnh liệt linh lực tại trong miệng tạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn giống như như mặt trời lóa mắt hừng ngực lúc này mới có chút ý tứ diệp trường ca nhẹ nhàng nở nụ cười ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến cùng có thể ngăn cản bao lâu hóa tự tại pháp phô thiên cái địa linh lực phát ra diệp trường ca tung người nhảy lên thân hình xuất hiện tại chân long bầu trời linh lực tràn ngập ở giữa che giấu thân thể của h ắ n tiếp theo mà đến chính là cái kia kinh khủng chấn động thanh âm ẩm ẩm linh lực ngưng tụ kiếp vân rơi xuống tầng tầng lớp lớp lôi đ ỉ n h liên tiếp nhắm đánh ở đó đầu chân long chân long trong miệng hỏa cầu còn chưa p h ư ớ ra liền biến mất ra Toàn bộ thân hình tại hình bộ lực ô không Không lôi không i dưới, biến liền biến mất ở lôi đỉnh phía dưới, đại người nổi, người hại điểm đỉnh đánh đến đồng đỉnh đó đến ngừng nhắm càng chân long nguyên bản thánh. quanh nay nhất. phía khắc hồ, phía thay phá chịu khí hề chưa thấp một mất sáu Sáu ra trước co cổ tộc tức có vào rút ru rẩy. trật vật lộ là lệ l ở vị lượng của các ngươi cùng đạo vận tam ớn k i ế p vân bên trong vang lên diệp trường ca phong túng âm thanh rơi xuống lôi đỉnh càng thêm hung ác lục đại cổ tộc đại thánh thậm chí ngay cả một câu di ngôn đều chưa từng phát ra liền bị lôi đỉnh đánh thành từng đám từng đám huyết vụ chương ba trăm tám mươi chín chuẩn đế chi chiến nhìn qua chu thiên giảo sắt trong thần trận một màn ngoài trận viên thiên thành hài lòng nhẹ gật đầu diệp trường ca biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bất quá đây cũng chính là hắn muốn thấy được nhân tộc đời nào cũng có thiên tài r a một đời người mới thay người cũ cổ tộc là thời điểm để các ngươi lan ra bắt hoang viên thiên thành tự lầm bầm nói một câu ánh mắt bên trong đều là sắc cơ vừa mới nói xong viên thiên thành thao tung chu thiên giảo sát thần trận đem sức mạnh tập trung công sát hướng còn lại chín vị cổ tộc đại thánh bọn hắn tựa hồ đã tìm được chu thiên giảo sát thần trận chuẩn bị cưỡng ép phá trận dù vậy viên thiên thành vẫn như cũ ung dung không đ ổ i diệp trường ca bây giờ đã hấp thu sáu vị cổ tộc đại thánh sức mạnh đã công sát mà đi bọn hắn đã không có thời gian viên thiên thành người dám như thế nhằm vào ta cổ tộc đại thánh là muốn b ư ớ c lên cổ tộc cùng nhân tộc đại chiến sao ngay lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ nhường viên thiên thành con người hơi hơi co vào sau một khắc liền thấy trước mặt hắn không gian đột nhiên vặn mẹo một thân ảnh nổi giận đùng đùng từ đó bước vào làm hắn ánh mắt triệt để kiên kỵ người tới chính là huyết hoàng sơn chuẩn đế cấp bậc cường giả người nhân tộc vậy mà như thế trắng trận đồ sát ta cổ tộc cường giả cùng thiên t i ê u người đây là tại khiêu khích ta cổ tộc sao huyết hoàng sơn chuẩn đế tức giận nhìn thẳng viên thiên thành không phải vậy không phải vậy như thế nào cái kia chuẩn đế còn chưa có nói xong viên thiên thành liền ngắt lời nói chẳng qua là giết mấy cái đại thánh mà thôi ngươi cổ tộc giết hại nhân tộc ta cường giả lúc nhân tộc ta đều không nói cái gì hiện tại nói lời vô dụng làm gì viên thiên thành ngươi đây là tại tự tìm cái chết huyết hoàng sơn chuẩn đế cả giận nói viên thiên thành cười nhạt khoát tay háo ta thừa nhận cùng là chuẩn đế thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn nhưng ngươi cho rằng tất nhiên ta dám như vậy dòng trống khua chiên dẫn các ngươi cổ tộc đại thánh vào trận liền không có, có những hậu thủ khác sao ngươi có ý tứ gì huyết hoàng sơn chuẩn đế ánh mắt kịch biến biến cảnh giác viên thiên thành cười lạnh nói ý của ta là ngươi tốt nhất lẳng lặng nhìn không phải vậy ngươi sẽ hối hận thời điểm ngươi cho là ta cổ tộc sẽ biết sợ ngươi nhân tộc không thành huyết hoàng sơn chuẩn đế đạo viên thiên thành khép cười một tiếng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyết hoàng sơn chuẩn đế trong đôi mắt r ũ n g động sát ý mãnh liệt không sợ ngươi liền động thủ thử nhìn một chút hôn chướng huyết hoàng sơn chuẩn đế triệt để bị chọc giận thân thể phóng ra lực lượng cường đại không gian rung động máu đỏ hỏa diễm từ thể nội bao phủ mà ra viên thiên thành không sợ hãi đạo đột phá đến chuẩn đế đến nay cũng rất lâu không hề biến đổi tay hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình chuẩn đế viên thiên thành vậy mà cũng là chuẩn đế chuẩn đế ở giữa cũng chia mạnh yếu đối mặt huyết hoàng sơn chuẩn đế viên thiên không phải là đối thủ nhưng hắn tuyệt không phải không cách nào ngăn cản hiện tại hắn chỉ cần hơi dây dưa một ít thời gian sau đó sẽ có người tới dọn dẹp trước mắt cổ tộc chuẩn đế tay náo đột nhiên khẽ động một đạo lực lượng cường đại thả ra những nơi đi qua liền toàn bộ không gian đều vặn vẹo đứng lên sức mạnh ẩ n t à n g tại trong không gian đột nhiên đổ xuống mà ra trực kích huyết hoàng sơn chuẩn đế vê a n g cháy lừng ngực ngọn lửa màu đỏ ngỏm trực tiếp cùng viên thiên thành sức mạnh oanh kích ra tới liên đối cái kia phiến vặn vẹo không gian đều cùng nhau đốt cháy đứng lên đối với cái này viên thiên thành chỉ là cười nhạt một tiếng một quyền hung hăng đánh, đánh ra một đạo cực lớn quyền ấn bành trướng mà ra gào thét ở giữa không gian từng đạo phá thoái cực đông n bổng phát ra. Anh. Bạo liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm t h i ê cái địa hiện địa ra, lên n mà n kết thành một đạo ầ u huyết sắc phượng hoàng, phượng dực phát theo thiên sắc dựng động, mang theo di đ i viên thiên hỏa, thành sức mạnh h đem đều sức c tiếng h ê u đốt. Đông. Một đạo Một t i vang nặng nề nổ tung dựng lên không gian liên tiếp phá toái h trong mơ hồ tựa như tạo thành một đạo lao tù đem huyết sắc phượng hoàng cầm tù ở trong đó ngâm một tiếng kịch liệt tiếng kêu to từ huyết sắc phượng hoàng trong miệng truyền ra ngọn lửa màu đỏ ngòm giống như nổ bể ra đồng dạng đột nhiên đem t ò a kia không gian lao tù bể ra không gian lao tù phá toái lúc huyết sát phượng hoàng trên người liệt diễm thiêu đốt càng nồng đậm ngắn ngủi mười hơi thời gian quanh thân ngọn lửa kéo lên liền nhường nguyên bản huyết sát phượng hoàng trở nên càng thêm cực lớn huyết sát phượng hoàng đập hai cánh ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên thiên thành một bức dục dịch bộ dáng nhưng nhìn đi ra huyết hoàng sơn chuẩn đế cũng không có lập tức tính toán ra tay viên thiên thành lấy ngươi trận đạo là không làm gì được m u ố ta t ứ c thời liền đem chu thiên g i o sắt thần trận cho ta giải khai thả ra ta cổ tộc người huyết hoàng sơn chuẩn đế âm thanh lạnh lùng nói viên thiên thành nhẹ nhàng nở nụ cười ngươi một cái chuẩn đế thất trọng thiên bị ta một cái chuẩn đế nhất trọng thiên kéo tới bây giờ còn cảm thấy đắc chí xem ra các ngươi cổ tộc thực sự là càng ngày càng đi xuống dốc nói đi viên thiên thành tay háo lại lần nữa vung lên mấy đạo linh lực vẩy xuống huyết sắc phượng hoàng phụ cận ngưng kết trở thành trận phủ lần nữa khóa lại huyết sắc phượng hoàng đã ngươi muốn tự tìm cái chết vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi huyết hoàng sơn chuẩn đế lạnh rên một tiếng trận cực lớn huyết sắc phượng hoàng đánh ra hai cánh hỏa diễm mánh liệt phóng lên trời trực tiếp đem khóa lại quanh thân đại trận bể ra hai cánh đột nhiên vỗ một cái một đạo khổng lồ huyết sắc hỏa phong bạo vô căn cứ dựng lên rầm rầm rầm toàn bộ tinh không nhiệt độ không ngừng tăng lên đứng lên biến náo nhiệt một mảnh tựa như màn đêm buông xuống trước đây dáng đỏ đồng dạng viên thiên thành ta cuối cùng đang cấp ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa hoặc là chết hoặc là giải khai chu thiên rảo sắt thần trận huyết hoàng sơn chuẩn đế âm thanh lạnh lùng nói viên thiên thành vân đạm phong khinh đạo ngươi tất nhiên có bản lánh như vậy vì cái gì không chính mình phá vỡ đâu chu thiên giảo sát thần trận là mượn nhờ thiên địa c h i lực phối hợp với rất nhiều tinh thần tạo thành siêu cấp đại trợn huyết hoàng sơn chuẩn đế đích s á c có thể đánh vỡ thế nhưng cũng cần thời gian đợi đến hắn cưỡng ép mở ra chu thiên giảo sát thần trận trong đó cổ tộc đại thánh đã sớm chết sạch sẽ xem ra ngươi là chuẩn bị lựa chọn chết tất nhiên dạng này ta thành toàn ngươi huyết sát phượng hoàng phun trào mà ra hướng về viên thiên thành phương hướng phi nhanh mà ra tràn ngập ở giữa ngọn lửa màu đỏ ngòm cơ hồ bao gồm toàn bộ tinh không phong tỏa ngăn cản viên thiên thành tất cả đường lui nhưng viên thiên thành lại không có mảy may lại lần nữa ra tay chi ý chỉ là lẳng lặng nhìn huyết hoàng sơn chuẩn đế ánh mắt kia giống như tại nhìn một người chết đồng dạng ầm ầm cực lớn huyết sát phượng hoàng chưa đến viên thiên thành trước mặt không gian lại đột nhiên nổ bể ra tới hai thân ảnh hiện thân trong đó một người điên điên khùng khùng Một chương hình ba trăm chín mươi chuẩn đế huyết hoàng sơn chuẩn đế nhìn lên trước mắt giang thái hư cùng lao phong tử ánh mắt chỗ sâu hiện ra vẻ ngưng trọng đế đạo phát tắc ngũ đại bí cảnh viên mãn đại viên mãn hai người này đều đạt đến chuẩn đế cực h n ba nhưng mà cái này sao có thể ba xem ra hôm nay việc này không cách nào làm tốt nhất thiết phải triệu hoán cổ tộc những người khác nghĩ tới đây huyết hoàng sơn chuẩn đế liền lập tức đưa tin cho cổ tộc những người khác nội tâm càng bất an sự tình phát triển đến một bước này hoàn toàn đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng nắm trong tay phạm vi hơi không cẩn thận không chỉ có cổ tộc cái này mười tám vị đại thánh muốn lộn ở đây thậm chí liền hắn cũng rất khó thoát đi tất nhiên hôm nay ngươi vượt biên giới liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng giang thái hư phát ra thanh âm chấm thấp tay h á o đột nhiên vung lên sức mạnh hư không ngưng kết trở thành ngọn núi to lớn xuất hiện tại huyết hoàng sơn chuẩn đế đỉnh đầu ngang tàng rơi xuống huyết hồng hỏa diễm phóng lên trời huyết hoàng sơn chuẩn đế kiên kỵ phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu giang thái hư muốn vi phạm cũng là viên thiên thành cái này chuẩn đế trước tiên đối với ta cổ tộc đại thánh xuất thủ cực lớn sơn phong đột nhiên nện ở huyết hồng trên ngọn lửa tinh không kịch liệt oanh minh giống như tận thế hàng l â m đồng dạng t r u n g quanh tất cả vật chất hoàn toàn hóa thành bột phân phía trước một giây huyết hoàng sơn chuẩn đế lóe lên một cái rồi biến mất thoát ly hư không cự sơn bao phủ nguy hiểm thật vừa mới nếu là hơi chậm một điểm hắn liền sẽ bị giang thái hư sức mạnh hư không còn lấy đến lúc đó lây giang thái hư cường đại át hẳn vĩnh viễn không thời gian xoay sở n ơ i xa huyết hồng hỏa diễm manh liệt tràn ngập nhưng lại cho cực lớn sơn phong không có bất kỳ cái gì dùng cuối cùng giống như đám mây giải rác giống như sụp đổ tan giã là ngươi cổ tộc gây trước lên tranh chấp thư yếu cổ hoàng hạt lực không tốt bị nhân tộc ta thiên t i ê u diệp trường ca giết chết cổ tộc đại thánh hiện thân nhúng tay cuối cùng cổ tộc đại thánh muốn lấy lớn hiếp nhỏ chém giết nhân tộc ta thiên t i ê u giang thái hư phá vỡ huyết hoàng sơn chuẩn đế hỏa diễm phía sau ánh mắt lạnh lùng nhưng ngự a khí lại tại vô hình ở giữa tràn ngập ba khí ngươi cổ tộc thật coi nhân tộc ta chả lẽ lại sợ ngươi vừa mới nói xong giang thái hư khí thế đột nhiên bộc phát phô thiên cái đ ị a bao phủ lại huyết hoàng sơn chuẩn đế khiến cho cảm nhận được mười phần cảm giác c á p bách giang thái hư ta cổ tộc đại thánh cũng không có chém giết người nhân tộc thiên kiêu nhưng người nhân tộc thiên kiêu lại liên tiếp chém giết cổ hoàng tử cùng vương phong còn có ta cổ tộc chín vị đại thánh bút chướng này lại tính thế nào huyết hoàng sơn chuẩn đế quanh thân hỏa diễm lại lần nữa một lần nữa dấy lên sắc mặt khó coi đó là bọn họ đáng chết lúc này Một mực trầm mặc k h ô nhìn g nói lao p o bao đạo hoàng Xoẹt! n đống nhiên mở miệng, bàng bạc linh lực từ trên nắm Nưng thành một đạo luân bản, đánh không kịp bưng thai, hướng về phía huyết hoàng sơn chuẩn đế quét ngang g tử từ tay tụ một thế xét thai, huyết quét đế đi. phủ hồi phía h mở mà mà bạc lực lấy ra. kịp về qua cái kia thẳng bức mà đến luân hồi bản huyết hoàng sơn chuẩn đế như lâm đại địch hai tay khoanh ở trước ngực cánh tay thành đao hung hăng huy động mà ra một đạo thập tự đao chạm gạch phá không gian mang theo huyết hồng hỏa diễm hung hăng xung kích ra、Ấm、ẩm ẩm hỏa d i ệ m thập tự đao c h ả m sung kích tại luân hồi bàn giống như băng tuyết gặp giống như tăng ăn dã vẹn vẹn ngăn cản được mấy hơi thở thời gian liền triệt để vẩy xuống h ư u huyết hoàng sơn chuẩn đế đối với cái này kết đoán trước bàn tay cách không một chảo đem thập tự đao c h ả m chỗ mở ra vết nước không gian khuyết t r ư ờ n g làm cho luân hồi bàn chui vào trong đó ẩm ẩm lại là một đạo tiếng vang bắn nổ linh lực dư ba từ còn chưa khép lại trong vết nước không gian bao phủ mà ra loại kia thanh thế phảng phất thiên địa đang kêu gạo lao phong tử xuất thủ lúc giang thái hư cũng không có thừa cơ xuất thủ chấn áp huyết hoàng sơn chuẩn đế bất quá đối với này huyết hoàng sơn chuẩn đế cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều huyết hoàng sơn chuẩn đế ngưng trọng nói các ngươi là muốn lần nữa nhắc lên cổ tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh sao nhân tộc ta nhưng từ không từng sợ ngươi giang thái hư lạnh rên một tiếng giang thái hư lơ lửng hư không tay h á o vung đẩy một cỗ bảng bạc sức mạnh hư không tàn phá bừa bãi mà ra điên quần hướng về huyết hoàng sơn chuẩn đế bao phủ tới ầm ầm mấy đạo lưu quang s ẹ t qua đem sức mạnh hư không vững vàng chống lại khiến cho không cách nào đi tới một tơ một hảo ba vị đạo hữu còn xin dừng tay ngay sau đó tám đạo thân ảnh ngưng kết tại huyết hoàng sơn chuẩn đế bên cạnh làm cho huyết hoàng sơn chuẩn đế không khỏi thở phào một cái cái eo lập tức gỡn thẳng rất nhiều rốt cuộc đã đến tới người đều là cổ tộc chuẩn đế thăng thêm huyết hoàng sơn chuẩn đế hết thẻ chín vị tu vi đều là ở vào chuẩn đế thất bát trọng tiên không có một vị là chuẩn đế cựu trọng tiên Tới ngược lại là rất cùng. Giang Thái hư ánh mắt một lần qua 9 vị cổ tộc chuẩn đế, hoàng kim Quật, Huyết Huyết Tộc, tộc thế hết tinh lại Giang Kim người liền ngược cùng. ánh lần chuẩn Hoàng Hoàng Sơn, Vạn Long Sảo, Ngân Huyết tộc, Hỏa Lân Động. lần này thế nhưng là dốc hết tinh nguyện. Chẳng lẽ liền không Hư sợ cổ Các cổ dốc là là lẽ qua Hỏa hậu đảo đế. Sảo, vị phía ư ơ n g thất thủ h sao? p sau có ta cổ tộc lão tổ trấn thủ liền không cần sông thái hư đạo hữu quan tâm hoàng kim quật chuẩn đế t i ê u lý tàng đao đạo tin tưởng hai vị đạo hữu cũng không muốn máu chạy thành sông không bằng đem ta cổ tộc đại thánh từ chu thiên rảo sắt trong thần trận phóng xuất ra nguyên h â n n tộc c ù cổ tộc liền như vậy chiến. Cái cười cho cùng nhúc nhích. Bất quá viên thiên Thành một tiếng, Thái Tử Bất liền làm Lao Lông nói. Viên Giang như đình này Phong khẽ Hư khẽ vậy dễ Mày q á quá, các cái Viên Thiên lời kế tiếp lại làm cho cổ tộc chuẩn đế sắc mặt biến. biết ngươi Thành chuẩn cũng không n tộc mặt Bất tộc cho làm à kế kỳ đế cổ sắc cổ vị đại thánh còn thử lại i thánh thử h còn n bao u g gì? Ngân ư ơ i có ý tứ gì? Ngân huyết huyết hoàng u y ế t tộc l Tổ mặt Huyết sắc kỳ biến. h o sơn chuẩn đế trầm giọng nói diệp trường ca đã tiến vào chu thiên rảo sắt trong thần trận ít nhất chém giết trong đó ta cổ tộc chín vị đại thánh cái gì các vị cổ tộc chuẩn đế thần sắc k ị c biến nhao nhao xuyên thấu qua chu thiên rảo sắt thần trận nhìn lại nhưng lại bị giang thái hư tay háo vung lên ngăn trở bọn hắn dò xét giang thái hư bình tĩnh nói muốn cứu các ngươi cổ tộc đại thánh cũng không phải không thể nhưng tới trước đàm luận điều kiện rồi nói sau chín vị cổ tộc chuẩn đế khuôn mặt giận dữ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới xưa nay nho nhã giang thái hư sao vậy mà lại ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chúng ta phải biết chu thiên giảo sắt trong thần trận ta cổ tộc đại thánh còn có bao nhiêu hoàng kim quật lao tổ âm chầm nói có thể tu luyện tới chuẩn đế hàng ngũ đó ai cũng không thể nào là đồ đẩn viên thiên thành cười h i ế p mắt nói đã các ngươi cổ tộc như thế không có thành ý coi như xong ngược lại chúng ta nhân tộc hao t ổ n lên nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa huyết hải thâm cựu làm cho viên thiên thành bọn hắn căn bản không nghĩ tới cùng cổ tộc nói chuyện gì điều kiện bây giờ chỉ là lại cho diệp trường ca đầy đủ thời gian bằng không bây giờ đại chiến bắt đầu rất có thể quan hệ đến diệp trường ca tấn thăng chi lộ Người 4, cổ tộc chuẩn đế sắc mặt đều là biến. 18 vị đại thánh, đây chính là cổ tộc gần như、23A. Tổn thất lớn như thế, cổ tộc hoàn toàn chính xác hào không nổi. Trường thiên biến. nhân chuẩn cùng không thể không thỏa hiệp. Cổ tộc không thể không thừa nhận, nhân tộc sức chịu đựng cùng thiên phu hoàn toàn đại cái cuối hiệp. viễn siêu Cổ tộc sắc cổ tộc cổ tộc xác tộc. Cổ tộc Cổ tộc tộc sức chịu chính xác mặt thất thế, Tốt một thể thỏa thể thừa tộc. hào phu đều đế đây là là kỳ vị địa dị 23A. trong n h â n tộc liền sẽ xuất hiện kinh diễm tài tuyệt hạ người n g năm đó vô thủy đại đế là như thế này giang thái hư cùng lao phong tử cũng là như thế cho nên mới dẫn đến bọn hắn cổ tộc đứt gây nghiêm trọng như vậy nhưng mà bây giờ n h â n tộc thiên kiêu diệp trường ca càng là tàn nhẫn trực tiếp phối hợp viên thiên thành chém giết bọn hắn cổ tộc hai vị thiên kiêu tàn sát mấy vị cổ tộc đại thánh một cái cổ tộc đại thánh đến cỡ nào khó mà bồi dưỡng có thể giữ lại một cái tính một cái nói đi ngươi nhân tộc muốn thế nào mới có thể thả ta cổ tộc đại thánh vạn long xào lão tổ khuôn mặt một mảnh â m t r ầ m ánh mắt liếc qua chu thiên rào sắt thần trận nội tâm l ử a g i ậ n càng cường đại giang thái hư đạo rất đơn giản chỉ cần vạn long xào thả nhân ma liền có thể đây không có khả năng vạn long xào lão tổ l ử a g i ậ n bộ p h á t không chút do dự gạt bỏ đạo nhân ma thế nhưng là c h u ẩ n đế bây giờ nhân tộc có giang thái hư cùng lao phong tử liền đã đủ khó giải quyết lại đem nhân ma phong xuất ra cái kèm i a ha hắn có bọn theo viên thiên thành lời nói rơi xuống viên thiên thành tiện tay lần nữa đánh ra mấy đạo ấn quyết dung nhập chu thiên giảo sắt trong thần trận gia tăng thúc giục trận pháp lực xoắn viên thiên thành d i ư ơ n g tay cổ tộc chuẩn đế thấy vậy sắc mặt đều là đại biến cần phải ra tay ngăn cản viên thiên thành mạnh liệt sức mạnh đột nhiên bộc phát giang thái hư cùng lão phong tử bọn hắn sao lại nhường cổ tộc được như ý giang thái hư tay háo vung lên lão phong tử một quyền đánh ra sức mạnh hư không tạo thành một đạo trường long cùng lục đạo luân hồi quyền hỗ trợ lẫn nhau hành kích cổ tộc chuẩn đế lập tức đem cổ tộc chuẩn đế đẩy lui ba vị đạo hữu p h o n g thích nhân ma là tuyệt đối không thể nào mong rằng các ngươi thay cái những điều kiện khác thiên tài dị bảo hay là công pháp tu hành cũng có thể. thể hay pháp hành hiên, không thể không Người dưới mai túi công cũng là dị bảo có ở đột ầ u Cổ t c chuẩn cũng đế là r ấ rõ r à nhiên g giờ đạo lý này, bây giờ cổ tộc k ô n dàng cùng g thể tộc h dễ cổ k a chiến, không h i bằng n tất nhiên sẽ lưỡng bại cầu thương. Không cần.、Đột、nhiên, bại câu Đột viên thiên thành thần sắc hơi động già nuôi trên mặt phát h ỏ a ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt phun ra một câu làm cho cổ tộc chuẩn đế sắc mặt biến hóa lời nói lời vừa nói ra liền sông thái hư cùng lão phong tử cũng vì đó ghé mắt lập tức giang thái hư cùng lão phong tử đều một loại khả năng nội tâm lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc ầm ầm trong tinh không đột nhiên hoành không vang dội một màu lôi đỉnh xuất hiện tại chu thiên g i o sát phía trên thần trận tiếp cận mà đến là đám mây vô căn cứ hội tụ vào một chỗ đây là cổ tộc chuẩn đế thấy cảnh này lập tức lòng sinh nghi hoặc hoàn toàn không cách nào hiểu thành hà hội sinh ra tình cảnh như vậy kiếp vân có người ở độ kiếp thấn thăng chuẩn đế hòa lân động lao tổ đột nhiên nhận ra cảnh tượng này đến cùng là vật gì lập tức mở miệng các vị cổ tộc chuẩn đế liếp nhau nội tâm hiện ra một loại dự cảm không tốt như hôm nay mà dị biến nguyên bản không chuẩn đế thiên địa tầng tầng lớp lớp liền thấy một thân ảnh từ chu thiên g i o sắt trong thần trận c h u i ra lập tức trong tinh không buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng nhường không gian không ngừng run dậy kèm theo thân ảnh rõ ràng k i ế p vân bên trong ngưng tụ vô số lôi quang lóe lên tần suất càng cấp tốc tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống diệp trường ca ngẩng đầu nhìn ngưng tụ kiếp vân trong tay nắm giữ chuẩn đế binh ánh mắt không có bất kỳ cái gì e ngại hơn nữa càng kiên định thật mạnh thiên kiếp đây quả thật là chuẩn đế chi kiếp sao cảm giác trên bầu trời ngưng tụ sức mạnh kiếp vân các vị cổ tộc chuẩn đế nội tâm không khỏi run dày lên nhưng bọn hắn sắc mặt nhưng là khó coi xuống cho tới giờ khác này bọn hắn như thế nào còn có thể không rõ giang thái hư lão phong tử còn có viên thiên thành vừa mới vẫn luôn đang kéo dài thời gian bây giờ chu thiên giảo sắt trong thần trận mười tám vị cổ tộc đại thánh e rằng cũng đã chết tại diệp trường ca trên tay bất quá cho dù chín vị cổ tộc chuẩn đế bây giờ biết rõ giang thái hư ba người mục đích lại có thể thế nào cổ tộc đại thánh đã chết cổ tộc không thể ngông cùng cùng nhân tộc khai chiến bọn hắn chỉ có thể nhịn khí thôn đông thanh chứ phi bốn những cổ tộc này chuẩn đế có thể tại giang thái hư lão phong tử viên thiên thành trước mặt giết diệp trường ca từ thiên kiếp thần chứa sức mạnh đến xem đủ để biết diệp trường ca thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt chỉ cần có thể giết diệp trường ca tổn thất kia mười tám vị cổ tộc đại thánh cũng coi như quá thua thiệt nghĩ tới đây chín vị cổ tộc chuẩn đế ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau nội tâm âm thầm dự định đứng lên đối với chín vị cổ tộc chuẩn đế ý nghĩ giang thái hư cùng lao phong tử làm sao lại đoán không được đâu lực lượng trong cơ thể thời khắc ở vào buộc phát trạng thái chỉ cần trước mắt cổ tộc cái này chín vị chuẩn đế dám vọng động nên đón bọn hắn chính là toàn lực một trận chiến huống chi giang thái hư cùng lão phong tử còn có viên thiên thành còn có khác dự định cho nên ba người mới có thể bảo trì dạng này địch không động ta không động rằng cò cục diện hiện nay toàn bộ tinh không để cho người ta cảm nhận được trước nay chưa có kiềm chế bắt đầu tinh vực lâm vào vô tận trong yên tĩnh phản phất cái này phun trào kiếp vân trở thành duy nhất điểm sáng dầm dầm dầm kiếp vân bên trong đột nhiên giáng xuống mấy đạo lôi đỉnh thẳng đến diệp trường ca m a d i bên cạnh bởi vì chu thiên r à o sắt thần trận hóa thành tử tinh tại lôi đình trùng kích vào hoàn toàn biến thành bột m ị n phảng phất cái này phá hủy hết t h ạ thiên kiếp không có gì có thể ngăn cản ầm ầm diệp trường ca linh lực mãnh liệt bao phủ mà ra hóa thành một cái kình thiên cự thủ mênh ngông hướng về cái k i a mấy đạo lôi đình đánh ra mà đi đại hoang tù thiên thủ kết hợp đại hoang tù thiên năm ngón tay ngưng tụ thành cự thủ mang theo đáng sợ uy lực làm cho lôi đình chìm chìm nổi nổi một tay phá d i ệ t kiếp lôi trí tôn pháp tắc khí thế đang c u ồ n trào di thái mới trải qua dung hợp vạn pháp huyền l i ề u diệp trường ca hấp thu đến từ m ộ ư ơ i tám vị đại thánh thánh đạo phát tắc đã triệt để đi ra chính mình đạo chúa tể đây chính là diệp trường ca đạo có thôi diễn hệ thống tồn tại diệp trường ca muốn cảm lộ bất luận cái gì đạo pháp cũng là dễ như t r ở bàn tay chúa tể hết thể đạo pháp liền thiên đạo cũng không ngoại lệ diệp trường ca hai mắt càng sáng tỏ sau một khắc tung người nhảy lên một cái cả người chủ động chui vào kiếp vân bên trong lập tức một đạo rung động vũ trụ âm thanh vang lên âm ba toàn bộ kiếp vân diễn hóa ra một mảnh lôi hải trở thành thiên đạo cùng diệp trường ca chiến trường cơ hồ bao gồm hơn phân nửa bắt đầu tinh vực tiếng nổ tung không ngừng chuyển đến diệp trường ca hành vi tựa như t r ọ c giận thiên đạo đồng dạng kiếp vân vỡ vụn lôi quang đạo vận p h á p tác hết t h ể thiên kiếp sức mạnh mãnh liệt vô tận bắn ra mục tiêu chỉ có một cái diệp trường ca chương 392, thiên kiếp diệp trường ca quanh thân pháp tắc mang theo thải sắc u a n g hoa không có chút nào lùi bước trong tay chặt đ ứ t một đạo lại một đạo kiếp lôi oanh kích thiên kiếp tựa như trong mắt hắn đó cũng không phải vũ trụ đối với hắn ngăn được mà là hắn đối với vũ trụ cân nhắc quyết định nhìn qua kiếp vân bên trong tình huống cổ tộc chuẩn đế đều cảm nhận được từng trận nghĩ lại mà sợ trong đó lực lượng hủy diệt cường đại đến làm bọn hắn đều cảm nhận được mùi vị của tử vong bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là lấy nhập môn chuẩn đế lúc tu vi tiến vào bên trong tất nhiên sẽ trực tiếp bị đánh phải thân tử đạo tiêu người thật là khủng bố tộc cổ tộc chuẩn đế ánh mắt lấp lóe thần sắc phun g trào nội tâm hoàn toàn không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà có thể yêu nghiệt đến một bước này loại này lôi k i ế p chỉ sợ là đại đế thở thiếu thời đều chưa từng từng có a hắn muốn nghịch thiên sao nếu là độ kiếp thành công thực lực e rằng đuổi s á t chúng ta không được tuyệt đối không thể lưu hắn lại chờ sau đó nhất định muốn ngăn lại trước mắt ba người thừa cơ phát động công kích nhường cái này diệp trường ca chết bởi thiên kiếp bên trong cổ tộc chuẩn đế âm thầm trao đổi đồng thời giang thái hư ba người cũng càng ngưng trọng diệp trường ca cho thấy thiên phú nhựa cái này cổ tộc chuẩn đế đã cảm nhận được uy hiếp trí mạng bọn hắn có thể kết luận cổ tộc tuyệt đối sẽ tìm cơ hội xuất thủ cây cao chịu do lớn bây giờ giang thái hư ba người chỉ hy vọng có thể nhanh một chút chỉ cần thành công sau đó nhân tộc sẽ hoàn toàn không còn e ngại cổ tộc kiếp vân trong b i ể n lôi diệp trường ca giống như một tôn chiến thần giống như chủ động t r ú n g sát kiếp lôi căn bản là không có cách cho diệp trường ca mang đến bất kỳ tổn thương gì ngược lại tại bị diệp trường ca chặt đứt sau đó c ư ơ n g ép hấp thu dùng làm bản thân lớn mạnh ầm ầm tựa hồ là cảm nhận được tình huống như thế nào kiếp vân bên trong tức giận nổ v a n g đứng lên lập tức từng đạo lôi đình diễn hóa ra từng vị thân ảnh tản ra tuyên cổ khí tức tăng thương rõ ràng là từng vị cổ chi đại đế lôi kiếp diễn hóa ngày xưa cổ chi đại đế h i ệ n nhiên là diệp trường ca hành vi nhường thiên đạo triệt để tức giận ta ngược lại muốn nhìn ngày xưa cổ chi đại đế tại chuẩn đế lúc rốt cuộc mạnh cỡ nào diệp trường ca ánh mắt vi kinh bất quá rất nhanh liền bình phục lại tới từng quên oanh kích mà ra từng kiếm một quét ngang bắn ra phá diệt hết thẻ trước mắt kiếp lôi quanh thân pháp tắc địa hỏa thủy phong xen lẫn chiến lược bảo trì tại đ ỉ n h phong kéo dài không suy trước đây tất cả kiếp lôi đối với diệp trường ca tới nói liền tựa như đồ nhắm như thế căn bản vốn không đủ để làm bị thương hắn một tơ một hào chỉ có lôi kiếp biến thành đại đế mới thật sự là nhường hắn kiên kỵ nhất đương nhiên kiên kỵ cũng không đại biểu sợ e rằng ta lần này chuẩn đế kiếp đã là trong vũ trụ mạnh nhất thiên kiếp lôi quang đại phóng từng đạo cổ chi đại đế thân ảnh dần dần ngưng thực lôi kiếp còn đang không ngừng quấy n h u diệp trường ca tựa hồ sợ hắn c ư ơ n g ép ngăn chặn cổ chi đại đế ngưng kết toàn lực ngăn cản đến cổ chi đại đế ngưng tụ thời khắc sống còn bất chi bất giác diệp trường ca đã theo nguyên bản chuẩn đế nhất trọng tiên kéo lên đến chuẩn đế nhị trọng tiên tôn thứ nhất cổ chi đại đế trước tiên hình thành thanh đế vạn cổ thanh thiên một cây sen l i ê n thấy thanh đế cầm trong tay đế binh hỗn độn thanh liền pháp t á c diễn hóa một phương thế giới bao phủ lại diệp trường ca diệp trường ca sau lưng dị tượng tầng giá không hợp hóa thành một phương thiên địa vũ trụ lục đạo luân hồi quyền phá vỡ thanh đế một phương thế giới lấn người mà bên trên tâm thần khẽ động diệp trường ca tại bên trong tiên điện chế tạo chuẩn đế binh trong nháy mắt xuất hiện keng thân kiếm cùng hỗn độn thanh liên đụng vào nhau hỏa hoa bắn tung toé mà ra thanh đế cùng diệp trường ca đồng thời ra quyền lại lần nữa sung kích cùng một chỗ đẩy lui đối phương không hổ là phía sau thời đại hoang cổ duy nhất đại đế a diệp trường ca nội tâm không khỏi tán thưởng một tiếng trong đôi mắt hiện ra chiến ý mãnh liệt thảo tự kiếm quyết diệp trường ca trong tay chuẩn đế binh đột nhiên diễn biến thành một tôn cựu diệp kiếm thảo phiến lá giải rác b ộ c phát ra chín đạo lăng lệ kiếm quang hướng về thanh đế bắn nhanh mà đi hiu hiu hiu kèm theo chín đạo kiếm quang bắn nhanh thanh đế nâng cao hỗn độn thanh l i ê n một đóa cực lớn thanh niên xoay tròn thoải mái dựng lên kiếm quang tốc độ nhanh đến kinh người n ẩm ẩm cả h ó n lớn g tại cực hai đối bính ở giữa toàn bộ kiếp vân lôi hải cũng không khỏi lay động một cái hiện ra vô tận pháp tắc đạo vận cả hai nhanh chóng sụp đổ lúc này thanh đế trước mặt diệp trường ca lại đột nhiên biến mất lập tức tựa như cảm nhận được cái gì quay người chính là một quyền đánh qua đế binh hỗn độn thanh l i ê n s u n g kích ra liền thấy diệp trường ca tay trái đại hoang tù thiên thủ tay phải lục đạo luân hồi quyền tả hữu giao t h ế hiểm hộ lấy một loại tốc độ kinh người phủ đầu hướng về thanh đế chấn áp tới đông t r ầ m muộn chấn động âm thanh lại lần nữa vang lên chấn động đến mức toàn bộ lôi hải đều không ngừng run dày hai cỗ năng lượng nhấc lên năng lượng cuồng bạo phong bạo hiu chuẩn đế binh vạch phá không gian từ thanh đế sau lưng đâm thẳng mà đến thế như trẻ che chui vào bên trong cơn báo năng lượng chính xác không có lầm xuyên thấu thanh đế đầu người làm cho thanh đế thân thể chấn động thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi minh thần chi mô giai tự bí diệp trường ca đã sớm làm song dương đông kích tây dự định đại hoang tù thiên thủ cùng lục đạo luân hồi quyền phía dưới còn ẩn tàng minh thần chi m â u ngưng kết đánh thanh đế một cái trở tay không kịp chính là cái này trở tay không kịp nhường diệp trường ca giành được tiên cơ hành tự bí bộc phát lấn người mà lên trong n g á y mắt vận chuyển thái sơ trải qua trực tiếp đem chuẩn đế binh đâm vào thanh đế thể nội liên tục không ngừng hấp thụ biến thành thanh đế thiên kiếp c h i lực thiên kiếp sở dĩ có thể diễn hóa cổ chi đại đế hoàn toàn là ngày xưa cổ chi đại đế đang độ kiếp lúc lưu lại ấn ký cái này đại đế ấn nhớ mặc dù làm cho thiên kiếp biến thành cổ chi đại đế có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu nhưng dù sao không phải là chân nhân từ đầu đến cuối không có giống như sinh linh bén nhạy ý thức biến hóa bị đánh bại cũng là chuyện sớm hay muộn diệp trường ca một thân chỗ sẽ cũng không so bất luận cái gì cổ chi đại đế kém tương phản có thôi diễn hệ thống chính hắn có thể trình độ lớn nhất khắc chế đối phương thanh đế bị nhận liền xuyên thùng hai cái bây giờ lần nữa bị chuẩn đế binh đâm vào sức mạnh bị diệp trường ca điên cuồng hấp thu thân hình càng hư hảo cuối cùng giống như mây mủ giống như tiêu tăng ra đem thanh đế triệt để hấp thu sạch sẽ diệp trường ca cảm thấy cả người đều thăng hoa đứng lên cầm trong tay chuẩn đế binh hờ hững quay người nhìn về phía lôi kiếp biến thành khắc thân ảnh trong đó bốn vị cổ chi đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra chậm rãi đi tới diệp trường ca trước mặt trong miệng thốt ra thân phận của bọn hắn ta vì cấm khu đại đế ta vì thái hoàng ta vì loạn cổ đại đế ta vì vũ hóa đại đế diệp trường ca hít thở sâu một hơi cái này thiên đạo thật đúng là để mắt hắn một hơi dẫn động bốn tôn đại đế đã như vậy vậy liền đến đây đi đại chiến hết sức căng thẳng chương ba trăm chín mươi ba độ kiếp ầm ầm ầm ẩm ẩm bốn tôn cổ chi đại đế liền bị diệp trường ca cướp lấy thiên kiếp chi lực nhưng còn không đợi hắn hấp thu luyện hóa kiếp vân trên lôi hải liền lại lần nữa tượng vang r ộ i nổ ba tiếng tựa như đang tức giận diệp trường ca xem thường thiên đạo kế tiếp phúc hy nữ hoa câu trần a di đ ạ o p h ậ t thần châu hàng vũ hư không bảy vị đại đế tăng thêm tây hoàng mẫu tám đế đồng thời xuất thủ quan g mang che giấu toàn bộ tinh không đánh xuyên thiên kiếp lôi hải lôi hải oanh minh quang hoa bay lên đủ loại đại đế bí kỹ tầng tầng lớp lớp lôi đỉnh không ngừng hạ xuống rõ ràng đối mặt như yêu nghiệt diệp trường ca thiên đạo thay đổi những ngày qua vạn vật tự có một chút hy vọng sống c h i t để muốn đem diệp trường ca bóp chết tại chuẩn đế hàng ngũ tình huống như thế nào hoàn toàn ngoài cổ tộc chuẩn đế đều là hít vào một ngụm khí lạnh bất quá rất nhanh bọn hắn liền cao hứng lên bây giờ cổ tộc thiên kiêu bị nhận l i ề n chẳng giết nếu là bọn họ có thể không xuất thủ trước mắt cái này nhân tộc thiên kiêu cũng có thể bỏ mình tự nhiên không thể tốt hơn có người vui vẻ có người sầu giang thái hư cùng lão phong tử cùng với viên thiên thành đây là có chút lo lắng diệp trường ca nhưng mà bọn hắn rõ ràng hơn bây giờ muốn làm gì cho nên chỉ có thể vững vàng nhìn chăm chú vào cổ tộc chuẩn đế mới là hiện tại bọn hắn có thể vì diệp trường ca làm giết thân ở tám vị đại đế vây quanh diệp trường ca ánh mắt băng lãnh lại lần nữa phát khởi phản kích một thân bạch bào đã bị nhuộm đỏ một chút ngang dọc nhiều năm như vậy hắn tựa như là lần đầu chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế từ xuất thế liền trở thành thái sơ thánh địa thánh t ử lúc diệp trường ca liền một đường hát vang tiến mạnh gặp được địch nhân đều là binh bại như núi đổ cùng tuổi ở giữa không người có thể địch cường giả tiền bối đều bị bên người cường giả k i ể m chế nhưng giờ này ngày này diệp trường ca chỉ có dựa vào chính mình diệp trường ca nhảy lên một cái liên tiếp hoành kích mấy vị đại đế phá thoái rất nhiều đại đế thần thông b ă n g vào rất nhiều thần thông cơ hồ đẻ lên tám vị đại đế đánh thần thông như vậy ăn khớp thi triển không có nửa phần đỉnh trệ chi ý cứng rắn từ tám vị đại đế dưới sự vây công giết ra một con đường máu cưỡng ép thôn phệ thiên kiếp sức mạnh nhưng thiên đạo tự a hồ căn bản vốn không định cho diệp trường ca cơ hội thở dốc lại là chín vị cổ chi đại đế xuất động lần này diệp trường ca bị đánh cơ thể giãn nứt một thân bạch b à o n h u ộ n thành huyết hồng sắc chuẩn đế binh quang mang có chút t ảm đạm bất quá diệp trường ca vẫn như cũ không ngừng đi tới cùng tiếp xuống đại đế chiến đấu thôn phệ càng thêm hùng hồn thiên kiếp chi lực thiên đạo căn bản vốn không cho diệp trường ca thời gian khôi phục đại đế một đợt mượn một đợt thẳng hướng diệp trường ca diệp trường ca chỉ có thể đem thôn vệ thiên kiếp chi lực chấn áp tại khổ hải bên trong yên lặng trong chiến đấu dần dần hấp thu hết t h ể chỉ vì đánh vỡ thiên kiếp chúa tể bản thân đánh nát thiên đạo ngăn được giết diệp trường ca lời nói vẫn như cũ kiên định đối mặt liên tiếp đại đế vây quét hắn cục diện đã là cựu tử nhất sinh nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi treo lên chư vị đại đế phát tác lần lượt trùng sát tiên huyết tung tóe toàn bộ hư không hóa tự tại pháp diệp trường ca đem thể nội hút lấy thiên kiếp trong khoảnh khắc phóng thích ra ngoài c h ỉ hắn đánh bại đại đế lần nữa bị hắn cho d i ệ n hóa cùng vây quét thiên kiếp biến thành đại đế mà diệp trường ca bản thân thụ thương thực là quá nghiêm trọng vận chuyển thái sơ trải qua chữa trị tự thân thương thế ầm ầm ngay tại diệp trường ca khoanh chân khôi phục thời điểm vạn long xảo bên trong buộc phát ra một đạo kinh người tiếng vang một đạo điên cuồng gầm thét thanh âm vang vọng phía chân trời không tốt đang ngó trừng diệp trường ca độ kiếp cổ tộc chuẩn đế nhóm lập tức hốt hoảng đứng lên hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì viên thiên thành lộ ra khác ý vị nguyên lai tưởng rằng rơi xuống nhân tộc chuẩn đế cái c ử u đế căn bản không chết mà là thừa dịp cổ tộc chuẩn đế toàn bộ ra cục diện tiềm nhập vạn long xảo giải cứu gia nhân ma nghĩ tới đây cổ tộc chuẩn đế liền muốn phải lập tức hồi viên nhưng giang thái hư lao phong tử viên thiên thành sao lại để bọn hắn đã được như nguyện chu thiên g ả o sát thần trận lên viên thiên thành ngưng kết phá t ấ n nguyên bản biến mất đại trận lập tức bao phủ lại tất cả mọi người bọn họ bất quá lại không có phát động cổ tộc các đạo hữu gấp gáp như vậy các ngươi không phải là muốn thừa cơ đánh lén nhân tộc ta thiên kiêu sao như bây giờ vậy muốn trở về các ngươi cổ tộc nhưng là tổn thất lớn rồi viên thiên thành cười cười lạnh một tiếng vạn long xào l a o tổ phẫn nộ nói viên thiên thành ngươi cho rằng ngươi cái này phá trận có thể ngăn cản được chúng ta sao chu thiên rào sắt thần trận lực xoắn đã tiêu hao gần tới tám thành chỉ bằng vây khốn s á c thực ngăn không được các ngươi nhưng mà viên thiên thành đại phóng thừa nhận giang thái hư mở miệng nói nếu như lại thêm ta đây từng đạo không gian lực lượng tràn ngập ra triệt để củng cố toàn bộ chu thiên rào sắt thần trận vây khốn trí lực hơn nữa giang thái hư cùng lao phong tử hai người còn mắt lom lom nhìn chằm chằm cổ tộc cái này chín vị chuẩn đế động thủ cổ tộc chín vị chuẩn đế nhìn nhau nhao nhìn a o n h thấy trong mắt đối phương đậm đà vẻ k ê n rẻ nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn chính diện mạnh cương đủ loại đại đế bí thuật từ chín vị chuẩn đế trong tay đánh ra muốn cưỡng ép đột phá chu thiên r à o sắt thần trận ngăn cản nhân tộc đã có ba cái chuẩn đế cực hạn liền đã rất khó giải quyết nhất định không thể để cho bọn hắn giải cứu ra một tên khác chuẩn đế cực hạn nhân ma chuẩn đế cực hạn cùng chuẩn đế thất bát trọng thiên tranh l ệ n h tại lúc này hoàn toàn bày ra giang thái hư cùng lão phong tử riêng phần mình r ơ i tiến ở bốn vị cổ tộc chuẩn đế đến nôi yếu nhất viên thiên thành nhưng là dựa vào chu thiên rảo sắt thần trận cùng cổ tộc chuẩn đế không ngừng đế dây dưa. Mà lưu ú c chia này bây giờ, vạn long、xảo、tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, không bao lâu đã đem toàn bộ vạn long、xảo、đánh buộn mảnh. bây bao bộ lâu giờ, vừa l xảo xảo một đem đã tinh n g uyên lâm thần thiên khương thần bọn người bởi vì trên bầu trời chuẩn đế thiên kiếp mà ngừng tay nhìn thấy vạn long x ả o oanh minh không thôi lập tức lần nữa bắt đầu cùng cổ tộc đại thánh dây dưa mặc dù bọn hắn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng cục diện dưới mắt cách làm tốt nhất chính là không đồng ý những cổ tộc này đại thánh hồi viên vạn long xào đông một đạo trầm đục tiếng nổ tung từ vạn long xào bên trong vang lên lập tức hai thân ảnh từ vạn long xào bên trong phóng lên trời một vệ sáng theo sát phía sau trùng hợp là chu thiên giảo sát thần trận tại thời khắc này cũng thế bị phá vỡ viên thiên thành phun ra một ngụm nóng bỏng tiên huyết sắc mặt biến phải tái nhợt nhưng trên mặt lại hiện lên vui sướng ý cười ha ha ha viên thiên thành bao nhiêu năm cũng không có như thế tùy ý cười to nhưng mà hôm nay trải qua đủ loại lại làm cho hắn không cầm được thoải mái cười to cổ tộc thiên kiêu gãy hai vị cổ tộc đại thánh bị tàn sát mười tám vị bây giờ nhân tộc chuẩn đế cực hạn cường giả người ma đô được cứu xuất sinh thiên nhân tộc rốt cuộc không cần chịu đến cổ tộc ức hiếp hai thân ảnh ngưng kết tại giang thái hư ba người bên cạnh rõ ràng là cái cựu đế cùng nhân ma hai người lao tổ lại là một thân ảnh thoáng hiện mà ra chín vị cổ tộc chuẩn đế trầm giọng cung nen người đến rõ ràng là g i ã tâm bừng bừng thái cổ sinh vật bên trong duy nhất chuẩn đế tuyệt đ ỉ n h chương ba trăm chín mươi bốn chúa tể ngươi nhân tộc thật đúng là hoàn toàn như trước đây hèn hạ a cổ tộc lao tổ ánh mắt âm trầm nhìn xem giang thái hư cùng cái cựu đế bọn người đối với cổ tộc lao tổ lời nói cái cựu đế căn bản không có để ở trong lòng vân đạm phong khánh đạo cái này còn không phải là cùng ngươi cổ tộc học sao các ngươi cũng đừng quên trước đây nếu không phải các ngươi dẫn dụ nhân ma nhân ma một kẻ chuẩn đế đỉnh cao nhất sao lại nhường ngươi cổ tộc cho chân áp xem ra ngươi lần này là dự định cùng ta cổ tộc khai chiến cổ tộc lao tổ âm trầm nói giang thái hư đạo mạc nói các ngươi cổ tộc tại ngũ hoang hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ có người đứng ra càn quét các ngươi cổ tộc càn quét cổ tộc ngươi giang thái hư khẩu khí thật lớn a vạn long xào l a o tổ sắc mặt khó coi đừng tưởng rằng ngươi nhân tộc có bốn vị chuẩn đế tuyệt đỉnh liền có thể nhất thống ngũ hoang ta cổ tộc cũng không phải dễ khi dễ như vậy phải không nhân ma hai mắt thâm thúy khí tức quanh người l a n g lệ ngươi cho rằng nguyên thủy hồ đ ấ u chiến thánh tộc còn có thần tàm lĩnh cùng các ngươi những thứ này dã tâm bừng bừng đồ vật giống nhau sao trong cổ tộc nguyên thủy hồ đấu chiến thánh tộc thần tàm lĩnh đều có chuẩn đế tuyệt đỉnh cừng giả nhất là đấu chiến thánh tộc đấu chiến thắng phật đến gần vô hạn đại đế c h i cảnh nếu có sự gia nhập của bọn hắn nhân tộc hoàn toàn chính xác chiếm không được tiện nghi gì chỉ bất quá nguyên thủy hồ đấu chiến thánh tộc thần tàm lĩnh một lòng tu hành từ trước tới giờ không nhúng tay cổ tộc cùng nhân tộc trong tranh đấu thậm chí cùng nhân tộc quan hệ so dã tâm bừng bừng cổ tộc còn tốt hơn nghe nói nhân ma lời nói cổ tộc các vị chuẩn đế ánh mắt biến hết sức khó coi nếu là nguyên thủy hồ đ ấ u chiến thánh tộc thần tam lĩnh cái này tam đại hoàng tộc chịu ra tay lời nói nhân tộc cũng sẽ không tại ngũ hoang bên trong tồn tại đến nay muốn đánh liền đánh không đánh liền lăn lao phong tử bá khí mười phần ánh mắt hư hảo làm cho người nhìn không thấu cổ tộc các vị chuẩn đế lườm đang tại kiếp vân trong biển lôi khoanh chân khôi phục diệp trường ca trong lúc nhất thời cũng không hề rời đi dưới mắt cổ tộc thiệt hại thảm trọng như vậy nếu như lại để cho n h â n tộc nhiều một vị chuẩn đế tuyệt thế thiên tiêu sau này ắt sẽ trở thành cổ tộc hòa lớn huống hồ bây giờ n h â n tộc chuẩn đế số lượng mặc dù ít hơn so với cổ tộc nhưng mà bốn vị này chuẩn đế chiến lược lại đều có thể vượt cấp chiến đấu mà diệp trường ca cũng tuyệt đối không bỏ qua bằng không sau này cổ tộc há không trở thành trong n h â n tộc chê cười xem ra các ngươi cũng định thật triệt để nhấc lên nhân tộc cùng cổ tộc chiến tranh rồi giang thái hư bước ra một bước nhân ma lão phong tử cái cựu đế cũng thê tiến về phía trước một bước mắt lom lom nhìn chằm chằm cổ tộc cái này mười vị chuẩn đế nếu là có thể đem cái này mười vị chuẩn đế triệt để lưu lại cổ tộc hủy diệt ở trong tầm tay mà s á c mặt tái nhật viên thiên thành nhưng là cười vớt vớt râu rịa ngươi cổ tộc cường giả ra hết ta ngược lại muốn nhìn các ngươi hậu phương lớn những cái kia đại thánh cùng với nhập môn chuẩn đế người muốn làm sao nói đi viên thiên thành thân hình phiêu hốt m à Thất tại cổ tộc h cổ các c vị u ẩ nhìn đế trước mắt, ắ mắt hắn n thường, hơn nữa cùng chuẩn sánh, trên lệnh quá nhiều. Lưu tại nơi này sẽ chỉ làm giang thái hư bọn bốn người phân tâm, còn không bằng nhân liên cùng Viên Thiên Thành ngươi đã đế đi địa thụ trước tộc thật tại thái tâm, tới tộc, tộc. chỉ hư hợp chư chi hợp kích Lưu cổ lực cổ làm dám. quá so sự sẽ là vị thấy viên thiên thành rời đi các vị cổ tộc chuẩn đều là kinh hãi viên thiên thành tại trận pháp tạo nghệ bọn hắn đã tràn đầy lĩnh hội nếu là thật sự nhường hắn cứ thế mà đi như vậy cổ tộc có thể nói là đại họa lâm đầu v r a n h g i a n g thái hư hai mắt ngưng lại đấm ra một quyền không gian lực lượng lập tức bao phủ lại cổ tộc thập đại chuẩn đế khiến cho không cách nào truy kích viên thiên thành còn lại ba người nhao n h a u đánh ra một đạo thần thông đem cổ tộc chuẩn đế đẩy lui muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi các ngươi làm ta bốn người bùn để nhào nạn sao cái cựu hữu phát ra thanh nhâm châm ổn lúc này cổ tộc chuẩn đế đều là minh bạch có trước mắt bốn người ngăn cản cho dù bọn hắn có thể thoát đi chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian còn không bằng sáu ầm ầm ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến xa xa kiếp hải bên trong vang r ộ i một đạo cường đại tiếng oanh minh tầm mắt của mọi người liếc nhìn mà đi liền thấy một đạo mãnh liệt lôi đỉnh ngang tàng đánh xuống giống như một đạo tuyên cổ quang huy tuyên cổ quang huy mang theo lực lượng đáng sợ lấy tấn manh tốc độ hung hăng n h ắ m đánh tại diệp trường ca sức mạnh lồng ánh sáng bên trên lồng ánh sáng trong nháy mắt p h á thoái trực kích diệp trường ca bản thân、Phàng. kèm theo tuyên cổ quang huy hung hăng c h à n tại diệp trường ca trên thân toàn bộ kiếp hải bên trong không ngừng oanh minh hiện ra đếm không hết tên u y cổ quan huy trong khoảnh khắc liền bao phủ diệp trường ca đem diệp trường ca toàn bộ thân hình đều triệt để đánh nát liên đối còn có trong tay chuẩn đế binh chi kiếm trường ca phu quân ngũ hoang bên trong cùng cổ tộc đại chiến trong nhân tộc đ ỗ n g nhiên truyền đến mấy đạo thê lương âm thanh rõ ràng đối với diệp trường ca hạ trảng bọn hắn thu hết vào mắt giang thái hư bọn người nội tâm hoảng hốt ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếp hải bên trong Bọn bây bản hắn căn h giờ k ô một đạo bao la âm thanh từ kiếp hải bên trong vang lên diệp trường ca tinh khí thần cùng chuẩn đế binh lần nữa gây dựng lại thái sơ trải qua điên cuồng vận chuyển mượn thiên kiếp sức mạnh hiện thân tại kiếp hải bên trong lúc này h ắ n chuẩn đế binh tựa hồ biến cùng lúc trước bất đồng rồi thân kiếm toàn thân lưu chuyển hoàn chỉnh đế đạo phát tắc đông nhiên triệt để thăng hoa trên thân kiếm nhiều hơn hai cái chữ to tiểu chữ nước chảy mây trôi tựa như từng đạo thiên kiếp phát h ỏ a m à thành chúa tể cực đạo đế binh chúa tể kiếm cái này chuẩn đế binh nguyên bản là bản thân phẩm giai đã đạt đến chỉ là bởi vì pháp tắc không được đầy đủ bây giờ diệp trường ca tại chu thiên giảo sắt trong thần trận hấp thu nhiều như vậy thánh đạo phát tắc lại thông qua thiên kiếp bên trong chư vị đại đế hấp thu đầy đủ trí tôn phát tắc lại thêm thiên kiếp rèn luyện cùng diệp trường ca cùng nhau tấn thăng kèm theo chúa tể kiếm xuất thế diệp trường ca một kiếm chạm diệt rơi xuống thiên kiếp quan huy đếm không hết thiên kiếp chi lực bị hắn hấp thu nhập thể trong nhân tộc nhìn thấy diệp trường ca lần nữa xuất thế đều là thật dài thở dài một hơi lần nữa trọng chấn cờ chống thẳng hướng trước mặt cổ tộc l i ê n giang thái hư bốn người lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào cổ tộc thập đại chuẩn đế trên thân xem ra các ngươi có ý đồ mưu lợi rơi vào khoảng không a cổ tộc thập đại chuẩn đế sắc mặt xanh xám vạn vạn không nghĩ tới tại như vậy kinh khủng thiên kiếp dưới diệp trường ca lại còn có thể từ tổ thân thể cứng rắn vượt qua được cổ tộc lao tổ hít vào một hơi thật sâu quét mắt một mắt chín vị chuẩn đế âm thầm truyền âm nói chuẩn bị động thủ đi các ngươi cho ta tạo cơ hội ngăn chặn giang thái hư bốn người để chương o ta t có đầy đủ ba trăm chín mươi lăm thiên tôn nhân tộc tứ đại chuẩn đến nếu nói công kích của người nào bén n h ọ nhất n không nghi ngờ chút nào là nhân mà cùng lao phong tử nếu nói ai năng lực tổng hợp mạnh một chút thuộc về cái cựu đế nhưng nếu muốn khó chơi át hẳn tu luyện không gian pháp tắc giang thái hư giang thái hư không gian pháp tắc đã dần dần có thăng hoa đế đạo pháp tắc k h u y n hướng xuất quỷ nhập thần mọi việc đều thuận lợi cho dù là đại đế muốn giết hắn đều không thể dễ dàng làm đến vô luận như thế nào đều phải cho ta ngăn chặn giang thái hư bốn người cái này diệp trường ca rõ rãng là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu nhất thiết phải đánh giết vĩnh viễn trừ hậu h o ạ cổ tộc lao tổ kiên quyết lời nói vang vọng tại cổ tộc chuẩn đế n ã o hải từ thiên kiếp cường độ cũng có thể thấy được có đại đế chi tư nếu quả như thật nhường hắn cho trưởng thành lời nói cái kia tất phải cho ta cổ tộc mang đến sự đà kích mang tính chất hủy diệt nhìn qua cổ tộc lão tổ âm tình bất định biến hóa giang thái hư bốn người lập tức cảnh giác âm thầm cũng đang tính toán cái c ử u đế truyền âm nói giang đạo hữu ngươi đi nhìn chăm chú vào cổ tộc lão tổ tuyệt đối không thể để cho hắn tìm được cơ hội công kích diệp trường ca đến n ỗ i ba người chúng ta một người bao hết ba vị chuẩn đế không có vấn đề giang thái hư nhân ma lão phong tử nhẹ gật đầu cái c ử u đế dặn dò nhớ lấy lấy dây dưa làm chủ bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chờ đợi diệp trường ca độ kiếp thành công đánh chết sự tỉnh sau này có nhiều thời gian Tốt. bốn người ăn nhịp với nhau thân hình giống như quỷ mị nhanh đến trực tiếp tại chỗ biến mất toàn bộ tinh không lập tức nảy sinh ra khí tức mạnh mẽ hướng về cổ tộc thập đại chuẩn đế oanh kích mà ra đem cổ tộc thập đại chuẩn đế đánh một cái trở tay không kịp cổ tộc thập đại chuẩn đế vạn vạn không nghĩ tới giang thái hư bốn người sẽ dẫn đầu làm khó dễ lập tức vội vàng tranh né đội hình đột nhiên phân tán ra tới、Xoẹt. cổ tộc lao tổ t r ư ớ c mặt không gian trực tiếp bị xé nước một đạo cực lớn quyền ấn đánh ra rõ ràng là giang thái hư nhân ma nâng cao trong tay chuẩn đế binh điên cuồng bổ về phía tam đại chuẩn đế thất trọng thiên cổ tộc cường giả lao phong tử khẩn thiết o a n h r a lục đạo luân hồi diễn sinh mà ra bao phủ hơn phân nửa tinh không thứ ba vị đối thủ tu vi một vị bắt trọng tiên h hai vị thất trọng tiên h cái c ử u đế nhưng là một bài độ kiếp tiên khúc thật bức hai đại chuẩn đế bắt trọng tiên h một vị chuẩn đế thất trọng tiên thể hiện ra thực lực mạnh mẽ Tứ đại chuẩn đế nhường cổ tộc tay, đại đế đế chuẩn cổ chuẩn căn bản là không có cách nhường không dành bản là â mà thầm chờ đợi có thể phá vòng vây thời chờ phá có cơ. Lúc đợi vòng vây n y kiếp hải đi qua diệp trường, trường ca lại ầ n nữa nát bể t n cầm trong tay chúa tể kiếm đủ loại bí thuật thần thông thường xuyên mà ra lần lượt chém chết lôi đình dẫn phát mãnh liệt tiếng oanh minh từ đầu đến cuối không có lui về sau một bước lần lượt thai kiếp trong biển thu gặt lấy những cái kia diện hóa ra đại đế cướp lấy thể nội thiên kiếp chi lực nhưng hóa tự tại pháp thời gian dù sao cũng có hạn mà thức tỉnh đại đế lại càng ngày càng nhiều không ngừng chặn đánh lấy diệp trường ca chúa tể diệp trường ca dung luyện văn pháp phóng xuất ra mạnh nhất giống một tiếng chém chết trước mặt thức tỉnh tất cả đại đế con đường phía trước dài ràng giặc vô thận hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không ngã xuống giết ba ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng diệp trường ca trực tiếp nhào vào đại đế trong đám quanh thân tinh khí thần phun trào đến cực h ạ n hừng hực năng lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra không ngừng chấn vỡ một tôn đại đế hấp thụ sức mạnh độ kiếp thiên tôn nguyên thủy thiên tôn vô lượng thiên tôn đạo đức thiên tôn linh bảo thiên tôn tịch diệt thiên tôn tiêu giao thiên tôn đế tôn chém giết một đợt lại một đợt cổ chi đại đế toàn bộ kiếp hải đ ỗ n g nhiên yên tĩnh trở lại chín vị cổ c h i đại đế lại lần nữa thất tình trong miệng thốt ra băng lanh thân phận cựu bí thiên tôn t ề xuất xem ra thiên đạo thế tất yếu chém giết ta tiếc là thiên đạo ngươi cũng không dám khôi phục chư vị đại đế linh trí bằng không chín vị đại đế t ề xuất ta thật là thập tử vô sinh diệp trường ca cười lạnh một tiếng chấn động toàn bộ kiếp hải thân ảnh chấp động mà ra hành tự bí du tẩu kiếp hải bên trong khẩn thiết vanh ra chủ động hướng cựu đại thiên tôn công sát mà đi ầm ầm kiếp hải nổ tung mấy đạo tuyên cổ thần lôi rơi xuống tựa như thẹn quá thành giận đồng dạng nhất định phải đem diệp trường ca đưa vào chỗ chết kỳ thực chính như diệp trường ca nói tới như vậy thiên đạo cũng không dám nhường đại đế ấn nhớ diện hóa ra cựu đại thiên tôn khôi phục linh trí đại đế có đại đế tôn nghiêm hơn nữa trước người bọn họ cũng đều là từng cái nghịch thiên người nếu là hồi phục linh trí của bọn hắn cựu đại thiên tôn sao lại nhường thiên đạo bài bố đến lúc đó đừng nói thay thiên đạo tới đánh giết diệp trường ca e rằng ngược lại biết phương pháp trái ngược cùng diệp trường ca liên thủ đánh vỡ thiên đạo thông qua đại đế ấn nhớ tới phục sinh đặt đến vĩnh hằng trường sinh t i ề u giao thiên tôn động thân là hành tự bí người sáng tạo tiêu giao thiên tôn tại hành tự bí bên trên tạo nghệ có thể nói là viễn siêu gia thường nhân nhưng diệp trường ca cũng không phải thường nhân người mang thôi diễn hệ thống chính hắn cũng sớm đã tại hành tự bí bên trên đăng phong tạo cực còn lại tám đại thiên tôn cũng lần lượt xuất thủ lập tức nhường diệp trường ca áp lực tăng gấp b ộ i nhưng hắn vẫn vẫn như cũ bằng vào quyền c ư c cùng chúa tể kiếm không ngừng oanh kích ra từng đạo thần thông vê anh kèm theo thời gian trôi qua diệp trường ca cục d i ệ n biến càng gian khổ gây dựng lại thân thể sau đó bạch bảo lần nữa bị nhôn u đỏ mặc dù như thế hắn vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục chiến đấu trí tôn pháp tắc bộc phát tinh khí thần cũng vì đó thiếu đốt sống sờ sờ cùng cựu đại thiên tôn ngạnh hãn cùng một chỗ diệp trường ca chuẩn đế kiếp trước này chưa từng có tao nộ thân ở chuẩn đế tu vi cổ chi đại đế đây chính là lấy sức một mình chém giết tất cả đại đế hành động vĩ đại dù là tất cả đại đế không có khôi phục linh trí vẫn là không thể phòng chế thần thoại diệp trường ca chưa bao giờ có như bây giờ vậy chật vật nhiều năm như vậy cùng nhau đi tới hắn chưa bao giờ chiến đấu tới mức này bất quá tất nhiên lựa chọn chúa tể hết thảy diệp trường ca liền sẽ kiên trì dù sao lúc này mới chỉ là chuẩn đế đằng sau còn muốn đế kiếp thân thể liên tiếp nổ tung bằng vào chúa tể kiếm ngăn cản diệp trường ca gây dựng lại một lần lại một lần trí tôn pháp tác diễn hóa thần thông bí thuật bộc phát cuối cùng mang đi khó dây dưa nhất tiêu dao thiên tôn không có tiêu dao thiên tôn truy kích diệp trường ca áp lực nhỏ không thiếu thôi diễn hệ thống nhường hắn hoàn chỉnh nhận được kiểu bí bằng vào kiểu bí hợp nhất đủ loại thần thông bí thuật quang hoa t r ộ n chung đem còn lại tám đại thiên tôn hết thể đánh giết đông nhưng còn không chờ diệp trường ca cao hứng và đạo kiếp quang rơi xuống thẳng bức diệp trường ca lộ ra muốn thừa dịp diệp trường ca trọng thương liền như vậy đem hắn gật bỏ lục đạo luân hồi diệp trường ca nhẹ nhàng phun ra mấy chữ thân thể buộc phát ra quan mang hóa thành một cái to lớn lục đạo luân hồi đem vạn đạo kiếp quang đều hấp thu chương ba trăm chín mươi sáu chuẩn đế tứ trọng ẩm ẩm mãnh liệt tiếng oanh minh phía dưới kiếp quang không ngừng hạ xuống từng đạo cường hoành đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng đánh vào lục đạo luân hồi bên trong hiện lộ rõ ràng vô cùng vô tận thiên địa chi uy ngũ hoang bên trong nhân tộc đại thánh nhìn qua kiếp hải bên trong thanh thế không có chỗ nào mà không phải là tâm giật mình hồn kinh liền chiến đấu tại tinh không chuẩn đế đều cảm nhận được mãnh liệt rung động vô thủy đại đế bất tử thiên hoàng hai đạo tuyên cổ thanh nhâm tang thương ở thời điểm này vang lên khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc cái này hai tôn thế nhưng là danh s ư n g cổ chi đại đế bên trong đứng đầu tồn tại không nghĩ tới thiên đạo vì đối phó diệp t r ư ở n g ca càng đem cái này hai tôn đại đế đều thất t ỉ n h tiết lộ cối u ai vì phong nhìn thấy vô thủy đạo thành không vô thủy đại đế có thể nói là trong nhân tộc là cường thế nhất cổ chi đại đế chấn áp thời đại cổ, cả chưa có thời hoang trong áp đời giờ đại ạ bao b ầm t l ầm ngay tại hai tôn cổ chi đại đế thức t ì n h lúc diệp trường ca biến thành lục đạo luân hồi đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn bọt máu nhưng linh lực lưu c h u y ể n rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp thành diệp trường ca hình dạng vẫn là một bộ bạch b à o chuẩn đế tứ trọng thiên hấp thu nhiều như vậy thiên kiếp c h i lực diệp trường ca làm tiếp đột phá đôi mắt thâm thúy nhưng chỗ sâu nhưng là toát ra một vòng mọi mệt nhưng thần sắc vẫn như cũ kiên nghị bây giờ kiếp hải bên trong còn chưa thức tỉnh cổ chi đại đế còn có hai tôn diệp trường ca cũng đã đi đến một bước này dù là nhiều hơn nữa sao mệt nhọc đều sẽ cắn răng kiên trì trải qua chuẩn đế chi kiếp thiên khiển thần lôi kèm theo diệp trường ca thoại âm rơi xuống lòng bàn tay hiện ra mạnh chỗ không có lôi quang đem lúc trước những cái kia phô thiên cái địa hạ xuống lôi kiếp trực tiếp đồng hóa thiên khiển thần lôi là diệp trường ca hấp thu nhiều như vậy lôi kiếp phía sau kết hợp nguyên bản đều thiên thần lôi lĩnh ngộ ra một đạo thần thông uy lực có thể so với đại đế thần thông thiên khiển thần lôi từ từ hóa thành một đầu thần long đem chung quanh tất cả lôi kiếp thôn vệ không còn một mảnh cuối cùng quay về tại diệp trường ca thể nội đến đây đi đem lôi kiếp sức mạnh chấn áp đến thể nội diệp trường ca ánh mắt chuyển hướng vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng hai người đấu tự bí vận chuyển diễn hóa ra hai đạo cường hoành công kích từ trên trời giáng xuống hướng về vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng mà đi ra vân tế nhật cự thủ phản phất có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ luân hồi bàn chấp trưởng giữa vũ trụ sinh trong âm t à o địa phủ chân chính lục đạo luân hồi vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đồng thời động ung dung không v ộ i tránh thoát kích nguyên lai vị trí không gian pha thoái lôi quang mãnh liệt phóng tầm mắt nhìn tới đều là gặp một lần thực chất vực sâu sau một khắc vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đồng loạt ra tay vô thủy đại đế đỉnh đầu vô thủy trung buộc phát ra kế k ỳ sổ linh quang ngưng kết thành một dòng lũ lớn kiếp hải chấn động mạnh liệt đánh vào cái kia giả vân tế nhật cự thủ bất tử thiên hoàng cầm trong tay không chết thiên đao phóng xuất ra một đạo huyễn lệ ngũ thải đao mang lấp lóe lúc mê người tâm hồn bất chi bất giác đụng vào luân hồi bàn bên trên ầm ầm kiếp hải bên trong lung lay sắp đổ tựa như muốn bạo liệt đồng dạng kiếp hải bên ngoài không gian đều không ngừng pha thoái từ từ lâm vào hư không trong v ự c sâu hát đám vẹn vẹn cỗ này dư ba liền có thể dễ như t r ở bàn tay t r ô n vùi một tôn đại thánh uy năng kinh khủng như vậy dầm dầm dầm vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng thi t r i ể n ra đáng sợ công pháp đế thuật hướng về diệp trường ca quần quận mà đi đối mặt hai vị đứng tại đại đế đỉnh phong nhiệm vụ diệp trường ca căn bản không sợ chút nào liền thấy chúa tể trên thân kiếm đế đạo pháp tắc lương kết luân hồi khí tức cùng kiếm ý bước lên quét ngang mà ra thế không thể đỡ đem hai người công phạt đế thuật va chạm đứng lên khổ tận cam lai chuẩn đế tứ trọng thiên diệp trường ca một chiêu này cùng vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng công kích năng lượng đặt đến hoàn mỹ giống nhau tình cảnh đột nhiên bước hơi đứng lên chúa tể diệp trường ca nhìn thẳng hai vị đại đế vận chuyển thái sơ trải qua đem tất cả bí pháp thần thông hoàn toàn thông vào chúa tể kiếm bên trong không ngừng cùng vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đụng vào nhau kinh thiên động địa kịch liệt h o à n h minh không bao giờ ngừng nghỉ bộc phát mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ kiếp hải run dày kịch liệt nhưng mà kèm theo thời gian trôi qua người mang giả tự bí diệp t r ư ở n g ca tại lần lượt chữa trị thương thế lại thêm nước chảy mây trôi tốc độ cùng không ngừng chống d a i tự bí từ từ đem vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đánh vào hạ phong dù sao vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng chỉ là chuẩn đế nhất trọng thiên cấp độ hơn nữa trong tay vô thủy t r ù n g cùng không chết thiên đ à o cũng là thiên kiếp tri lực diễn hóa mà đến lại thêm không có linh trí Tổng h ợ p phía thuật thần h bí, bí mang dưới, người loại cùng cửu đủ đế đạo t ô n g tay cầm cực đoạn ạ đế binh, l i c h u ẩ đế tư t r ọ n giao t h ê n trường diệp c s、so、sánh, trong ê n cũng không phải một điểm nửa điểm. Không lệch phải điểm điểm. một đ ạ dao o t r n tay diệp trường ca tinh khí thần càng mỏi mệt nhưng cũng là phát giác hai vị cổ c h i đại đế trạng thái dần dần suy yếu lúc này mừng d ỡ chúa tể kiếm thật cao vứt bỏ hai tay bó tấn ngưng tụ ra hai thanh minh thần chi mâu cái này hai thanh minh thần chi mâu cùng d i vang khác biệt giống như trụ trời đồng dạng khổng lồ tản ra kinh khủng t r í tôn phát tắc uy lực không thể khinh thường lúc này vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng nhìn thấy diệp trường ca ngưng kết sát chiêu liền vội vàng đem một thân sức mạnh rót vào đế binh bên trong muốn cùng diệp trường ca làm ra sau cùng tranh phong rõ ràng hai vị cổ chi đại đế muốn cùng diệp trường ca cứng đối cứng một lần ầm ầm vô thủy trung cùng không chết thiên đao cùng diệp trường ca minh thần chi mâu đối oanh thời điểm minh thần chi mâu lại trực tiếp nổ tung lộ ra phá lệ không chịu nổi một kích thẳng đến diệp Trường mà đi. Nhưng mà, Vô Thủy Trung cùng không chết thiên đao đánh tới、diệp、Trường lúc, liền thấy、diệp、Trường、K、thân hình thoát một cái, giống như yên xương mù, giống như tiêu tăng ra, rõ ràng là một tôn phân thân. Nhưng không đánh hình như như phân đến cùng liền giống yên sương giống ràng đi. đao Diệp Diệp Diệp cái, ra, rõ ca ca lúc, ca mà mà, mụ là Vô phải biết diệp trường ca bây giờ thế nhưng là tại thiên đạo chú ý phía dưới mà cái này phân thân lại có thể có thể bị thiên đạo phát hiện không được bởi vậy có thể thấy được có hay không linh trí đến cùng là quan trọng cỡ nào diệp trường ca cũng không phải cái kẻ ngu bây giờ hắn mặc dù vẫn như cũ cũng không thiếu sức mạnh cũng tự tin có thể cứng chọi cứng cường sắt trước mắt hai vị đại đế nhưng mà kiếp hải bên trong vẫn có hai đại cổ chi đại đế thân ảnh còn chưa thức tỉnh diệp trường ca cũng sẽ không đem sức mạnh tiêu hao ở đây lá mặt lá trái mặt ngoài nhìn xem là muốn cứng đôi cứng nhưng kỳ thực diệp trường ca âm thầm thoát thân trực tiếp giết hai vị cổ chi đại đế một cái trở tay không kịp nhìn thấy trước mắt diệp trường ca vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng vội vàng thôi động lực lượng cuối cùng chuẩn bị xây lên phòng ngự từ đó bắt đầu phản kích sau cùng thế nhưng là diệp trường ca nắm trong tay hành tự bí vô luận là phản ứng hay là tốc độ đều vượt xa hai người đã tới gần phía sau hai người vê anh chương ba trăm chín mươi bảy đánh lén、Ờm、ẩm ẩm k i ế p h ả i bên trong diệp trường ca lợi dụng lúc trước thiên khiển thần lôi hấp thu lôi kiếp chi lực b ộ c phát ra đáng sợ q u a n hoa trực tiếp hướng về phía vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng lạc ấ n mà đi thượng thương kiếp quang diệp trường ca chi tôn cốt thần thông dùng gậy ông đập lưng ông anh. vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng mới vừa cùng thượng thương kiếp quang v à chạm lúc liền bị thượng thương kiếp quang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đem hai người phòng ngự trực tiếp đánh nát làm cho hai người bay ngược ra ngoài thừa dịp vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng còn đến không kịp phản ứng diệp trường ca một phân thành hai phá vỡ mà vào hai người thể nội đem thiên kiếp chi lực hình thành bản nguyên nuốt chừng lấy nhập thể phanh phanh kiếp hải chấn động phản phất thiên đạo đang gào thét đồng dạng thượng thương k i ế p quang bao phủ vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng làm cho hai người căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào rất nhanh vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng hai người thân thể biến hư hào hàm đạo tùy thời đều có sụp đổ tiêu tán khả năng chúa tể diệp t r ư ờ n g ca chúa tể kiếm hung hăng từ vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng trong thân thể xuyên qua trực tiếp mang đi trong cơ thể hai người lực lượng cuối cùng ầm ầm lại một lần diệp trường ca đánh phá thiên kiếp biến thành hai vị đứng đầu cổ chi đại đế bất quá diệp trường ca năng lượng trong cơ thể cũng là tiêu hao nghiêm trọng kiếp hải bên trong một mảnh hỗn độn ngàn vạn đế đạo pháp tắc phun trào chỉ còn lại diệp trường ca cùng hai vị còn chưa thức tỉnh cổ chi đại đế diệp trường ca ánh mắt bình tĩnh tựa như một người bình thường nhưng thân thể nhưng là phá lệ ngừng kiếp hải bên trong năng lượng nhanh chóng chui vào trong cơ thể của h ắ n hắn có thể rõ ràng đến cảm giác trước mắt cái này hai tôn cổ chi đại đế đã khôi phục nhưng làm hắn không hiểu vì cái gì không có xuất thủ chẳng lẽ là thiên đạo đều không thể triệt để khống chế hai vị này cổ chi đại đế lưu lại đại đế ấn nhớ sao kiếp hải bên ngoài cổ tộc mười vị chuẩn đế phát giác được diệp trường ca rốt cuộc lại vượt qua một kiếp nội tâm nhao nhao h ã i nhiên bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu là diệp trường ca thành công độ kiếp tình cảnh không thể lại bỏ mặc diệp trường ca tiếp tục nữa các ngươi chín cái dốc hết toàn lực cho ta đem bốn người này chặn đánh ở đây cho ta đầy đủ thời gian để cho ta tiến đến đánh giết hắn cổ tộc lao tổ quyết định thật nhanh minh bạch cổ tộc chuẩn đế bây giờ đối với diệp trường ca đã có chút sợ hãi cái này còn không có trải qua chuẩn đế thiên kiếp cũng đã là chuẩn đế tứ trọng tiên h nếu là thành công độ kiếp phía sau thì còn đến đâu rõ ràng bọn hắn đều rất rõ ràng diệp trường ca tồn tại đến cùng có bao lớn uy hiếp cho nên cổ tộc chín vị chuẩn đế đã không còn bất kỳ cố kỵ hiện tại bọn hắn chỉ muốn giết chết diệp trường ca nghĩ tới đây c h í n vị chuẩn đế trong nháy mắt quay người đem giang thái hư bọn người vây quanh sau lưng hiển hóa ra đủ loại quan g hoa trận văn phô thiên những cái địa từ đó tràn ngập ra giữa hai bên mơ hồ tòa lao tủ vũ trụ lao tủ chính là cái này thời điểm cổ tộc lao tổ thân hoa quang trực tiếp trốn đi thật xa đem giang thái hư bỏ lại đằng sau không tốt giang thái hư mau ra thấy vậy nhân ma thần sắc kịch biến trước mắt cổ tộc thi triển một chiêu này chính là trước đây vây khốn hắn sử dụng một khi để bọn hắn thành công bốn người bọn họ dù là có thể liên thủ phá vỡ đến lúc đó cổ tộc l a o tổ e rằng sớm đã âm thầm tập sát diệp trường ca nghe vậy giang thái hư lập tức thôi động không gian pháp tắc nhưng tiếc là chính là thì đã trễ tại vũ trụ lao tù phía dưới không gian pháp tắc giống như đã mất hiệu lực đồng dạng căn bản là không có cách xuyên qua ra ngoài truy kích cổ tộc l a o tổ ha ha ha nhân ma ngươi thật sự là đi ra nhưng tương tự ngươi đi ra cũng sẽ để các ngươi nhân tộc thiệt hại một cái tuyệt thế thiên tiêu vạn long xào chuẩn đế làm càn cười to nhân ma ánh mắt băng lãnh cổ tộc lao tổ nhân tộc ta thiên kiêu nếu là có chuyện bất chắc ta bảo đảm sau này người cổ tộc tuyệt đối sẽ máu chạy thành sông thi cốt trồng chất như núi chớ cùng bọn hắn lãng phí thời gian chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ cái này lao t ủ cái c ử u đế ngưng giọng nói giang thái hư bọn người nhẹ gật đầu vội vàng vận chuyển riêng phần mình cường đại nhất thần thông không ngừng đánh vào lao t ủ phía trên ngay tại giang thái hư bọn người cưỡng ép bài trừ lao tù lúc cổ tộc lao tổ đã tiếp cận kiếp hải bên l i n giới giờ này khắp này kiếp hải bên trong một thân hành động hờ hưng đi tới diệp trường ca trước mặt không có tự báo thân phận không có bất kỳ cái gì mang tính tiêu chí động tác giống như một tôn cái sắc không hồn giống như nhưng mà tôn này cổ chi đại đế trang phục đã để diệp trường ca biết nàng đến cùng là ai cùng diệp trường ca giống nhau toàn thân áo trắng mang theo mặt nạ quỷ trên ngón tay ngọc mang theo lấy thanh đồng giới chỉ để cho người ta cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt đại phong hoa toàn bộ trong vũ trụ ngoại trừ ngoan nhân nữ đế bên ngoài ai còn sẽ có như thế phong tư chắc tuyệt đột nhiên ngoan nhân nữ đế cặp kia trong mắt đột nhiên hiện ra một tia linh quang chật ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái đầu ngón tay hiện ra một vòng quan g hoa quan g hoa tạo thành một cái cực lớn cái bình ẩn chứa trong đó đế đạo phát tác thể hiện ra khổng lồ thôn p h ệ c h i lực mượn thiên địa c h i lực công sát diệp trường ca đại đạo bảo bình khổng lồ thôn p h ệ c h i lực trào lên mà đến diệp trường ca thần sắc bất động hai tay kết động ấn quyết lưu quang tử giữa hai tay lưu chuyển cuối cùng tụ vào chúa tể kiếm bên trong chúa tể kiếm quét ngang mà ra nhất n i ệ m hoa khai kiếm quang hội tụ thành vì một đoá tuyệt mỹ tiên hoa từng mảnh từng mảnh trong cánh hoa ẩn chứa diệp trường ca sở hội khác biệt đại đạo mờ mịt ở giữa đánh về phía đại đạo bà bình ầm ầm ngay lúc này toàn bộ kiếp hải bên trong đột nhiên lắc lư một cái nhất thời làm cho diệp trường ca tâm thần chấn động cảm nhận được một cỗ mười phần uy hiếp trí mạng chúa tể kiếm phù hộ ở phía trước tượng thần tế bảo không ngừng từ thể nội bộc phát thanh đồng tiên điện đã chuẩn bị ổn thỏa ầm ầm bởi vì diệp trường ca phân tâm nhất nghiệm hoa khai cũng không có ngăn cản ngoan nhân nữ đế đại đạo bà bình ngắn ngủi rằng co phía sau trực tiếp bao phủ lại diệp trường ca thân thể Vâng. một đạo du long trùm sáng xuất hiện t hai kiếp trong biển bên trong lực lượng cường đại trực tiếp vượt qua kiếp hải bên trong tất cả rõ ràng phía trước kiếp hải lắc lư rõ ràng là h ắ n làm Vâng. du l o n g t r ù m sáng hung hăng đánh vào bao phủ diệp trường ca đại đạo bảo bình bảo bình còn không có bắn ra sức mạnh liền bị ẩm vang đánh vỡ keng đại đạo bảo bình sau đó chính là chúa tể kiếm chúa tể kiếm phát ra một tiếng tranh minh thần tượng tế bảo ngang tàng phát lực diệp trường ca đột nhiên chấp động thân hình đem cái này du l o n g t r ù m sáng gỡ đến một bên diệp trường ca bỗng nhiên nhìn sang ánh mắt biến băng lánh đến cực điểm người xuất thủ rõ ràng là cổ tộc lão tổ dù là không biết cổ tộc lão tổ thân phận nhưng cổ tộc lao tổ khí tức diệp trường ca vẫn là có thể cảm nhận được lao giả ngươi là muốn muốn tìm chết sao diệp trường ca quát lạnh một tiếng hành tự bí đột nhiên bộc phát trực tiếp chui ra kiếp hải bên trong chúa tể trên thân kiếm kiếm quang phun trào phô thiên cái địa đối với cổ tộc lao tổ đâm tới chỉ là chuẩn đế tứ trọng thiên thực sự là không biết lượng sức nhìn thấy diệp trường ca vậy mà chủ động tiến công cổ tộc lao tổ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được diệp trường ca sức mạnh chỗ chương ba trăm chín mươi tám nữ đế ẩm ẩm kiếp hải bên trong cảm ứng được diệp trường ca rời đi liên tiếp nổ vang đứng lên đuổi sát tại diệp trường ca đ ỉ n h đầu không ngừng giáng xuống vạn đạo kiếp lôi nhưng ngoan nhân nữ đế thân ảnh lại không có từ kiếp hải bên trong quần c u ộ n mà ra thấy cảnh này cổ tộc lao tổ lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán vội vàng bước ra trong đó nói đùa đây chính là thiên kiếp cổ tộc lao tổ tu vi lại đến chuẩn đế tuyệt đỉnh một khi bị thiên kiếp bao phủ như vậy sẽ dẫn phát thuộc về hắn đế kiếp đế kiếp uy lực cũng không cho khinh thường nếu là cổ tộc lao tổ có lòng tin lời nói đã sớm nếm thử độ kiếp thế nhưng là hắn lại chậm chạp không có độ kiếp dự định rõ ràng cổ tộc lao tổ minh bạch lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không có khả năng tranh độ đế kiếp huống chi còn có diệp trường ca tên biến thái này yêu nghiệt tại nếu là đế kiếp hạ xuống đồng dạng kinh khủng đế kiếp cổ tộc lao tổ còn rõ ràng đến lúc đó hắn chỉ có một cái hạ tràng đó chính là t ử vong đáng tiếc là diệp trường ca trưởng khống danh xưng tốc độ đệ nhất hành tự bí dù là hai người tu vi tranh lệch không thiếu diệp trường ca cũng là bằng vào hành tự bí không ngừng rút ngắn lấy cùng cổ tộc lao tổ khoảng cách diệp trường ca ngươi điên rồi sao một khi thiên kiếp bao phủ lại ta thiên kiếp của ngươi cũng sẽ tăng thêm uy lực cổ tộc lao tổ hốt hoảng chạy trốn lúc gầm thét nói diệp trường ca khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh đường cong phải không vậy ta ngược lại muốn xem xem ai sẽ chết trước nói đi diệp trường ca tốc độ truy kích lại nhanh lên mấy phần trong tay chúa tể kiếm không ngừng chém ra từng đạo thần t h ô n g oanh kích phong bế cổ tộc lão tổ đường lui đối với thiên kiếp uy lực tăng thêm diệp trường ca căn bản không có để ở trong lòng hắn có thể minh sắc cảm nhận được hắn chuẩn đế kiếp đã đạt đến cực hạn căn bản không có khả năng lại tăng thêm dù là thiên kiếp bao phủ lại cổ tộc lão tổ diệp trường ca thiên kiếp cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng cho nên đây mới là diệp trường ca dám như thế liều lĩnh truy sát cổ tộc lão tổ nguyên nhân chỗ đại hoàng tù thiên thủ diệp trường ca thét dài một tiếng một t r ư ờ n g vỗ ra một tay che trời kình thiên cự thủ ngưng kết mà ra hướng về cổ tộc lao tổ tấn mánh đánh ra mà đi cổ tộc lao tổ vội vàng tranh né căn bản không dám có chút đánh trả sợ bị diệp trường ca đuổi k ị p đại hoàng tù thiên thủ hung hăng đánh vào không gian không gian lập tức đổ sụp lộ ra đen như mực một mảnh lục đạo luân hồi quyền đấm ra một quyền đấu tự bí diễn hóa luân hồi bàn ngưng kết giữa thiên địa điên cuồng vận chuyển lên tới thẳng bức cổ tộc lao tổ mà đi diệp trường ca ngươi đừng khinh người quá đáng cổ tộc lao tổ giống như chó nhà có tang tránh diệp trường ca công kích cuối cùng chịu đựng không nổi trở tay đánh ra một quyền đem luân hồi bản ngăn cản ở ngoài khinh người quá đáng ta hôm nay liền lại khinh ngươi ngươi lại muốn như nào diệp trường ca lạnh rên một tiếng ngươi vừa mới đánh lén ta sức mạnh đâu bây giờ hối hận chậm ta nhìn ngươi chạy đi nơi đâu nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ Chúa trong ể kiếm chảm a quang, hóa kiếm thành từng đ t từng cánh hoa, lúc o so đạo Trong ạ i thiên biến bí bá thuật thất tất thân. hơn, chân đều này càng là là l cả nhất thời ngàn vạn diệp trường ca đánh ra từng đạo công phạt thần thông đánh vào cổ tộc lao tổ thân thể bên trên khiến cho miệng phun tiên huyết thân thể dạn n ư ớ c không tệ cổ tộc lao tổ là ở vào chuẩn đế tuyệt đỉnh nhưng diệp trường ca thế nhưng là có thể vượt cảnh chiến đấu tuyệt thế yêu nghiệt c h u ẩ n đế tứ trọng thiên tu vi lại thêm giai tự bí sức chiến đấu gấp mười lần hơn nữa còn là không ngừng oanh kích đừng nói cổ tộc l a o tổ chỉ là một người liền xem như lại đến bảy tám cái cũng sẽ thụ thương đây chính là nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ cường đại đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được diệp trường ca k h ắ c thần thông bí thuật phụ trợ ẩm ẩm lúc này giang thái hư bốn người từ cổ tộc chín đại chuẩn đế bố trí thiên địa lao tù cưỡng ép x u n g ra nhìn thấy diệp trường ca bình an vô sự nội tâm treo khối đá lớn kia mới an ổn rơi xuống đất lập tức giang thái hư bốn người ánh mắt sắc bén nhìn về phía cổ tộc chín đại chuẩn đế bọn hắn cương ép phá vỡ thiên địa lao tù chín người này chắc hẳn bị thương không nhẹ bây giờ cổ tộc lao tổ không tại chính là đánh giết bọn hắn tốt đẹp thời cơ đột nhiên một đạo giống như cười giống như tiếng khóc từ kiếp hải bên trong truyềnền gia ngoan nhân nữ đế dáng người từ kiếp hải bên trong chậm rãi đi ra phi ê u hốt ở giữa đuổi sát diệp trường ca mà đi rõ ràng thiên đạo lại một lần nữa động thủ đối với cái này giang thái hư bốn người liếp nhau vội vàng từ bỏ vốn chuẩn bị cưỡng ép đánh giết cổ tộc chín đại chuẩn đế dự định l i ê n thấy giang thái hư thân hình lóe lên xuất hiện tại cổ tộc lao tổ cách đó không xa trực tiếp đánh ra một cái không gian đại thủ ấn đem cổ tộc lao tổ vô ra thật xa ngươi trước tiên yên tâm độ kiếp h ắ n giao cho ta giang thái hư trầm giọng nói nghe nói giang thái hư lời nói diệp trường ca lúc này mới nhẹ gật đầu chắp tay nói đa tạ tiền bối giang thái hư thân hình c h ấ p động biến mất ở diệp trường ca trước mặt cùng cổ tộc lao tổ triển khai đại chiến khoáng thế nhưng bởi vì cổ tộc lão tổ tiên phía trước bị diệp trường ca kích thương bây giờ có thể nói là bị giang thái hư đẻ lên đánh liên tục bại lui cái này làm cho cổ tộc lão tổ nội tâm hối tiếc không thôi hán đường đường chuẩn đế tuyệt đỉnh đánh lén một cái nhân tộc hậu bối không thành công còn chưa tính còn bị đối phương đổi u r ế t chật vật không chịu nổi bây giờ lâm vào một bước này hắn không cam lòng a đối với cổ tộc lão tổ tiếng lòng diệp trường ca thế nhưng là không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới ánh mắt nhìn về phía chạy nhanh đến ngoan nhân nữ đế ngoan nhân nữ đế trong hai con ngươi nhiều một tia linh động nhưng xuất thủ nhưng là m ư ờ i phần tàn nhẫn thôn thiên ma quán hiện ra mà ra b ộ c phát ra đáng sợ thôn phệ năng lực thẳng đến diệp trường ca mà đi tựa hồ muốn hắn thu nạp tại thôn thiên ma quán bên trong diệp trường ca sau l ư n g diện hóa mọi loại dị tượng tạo thành một phương thiên địa vũ trụ c h ấ n trụ không gian chung quanh mặc cho cái kia thôn phệ chi lực cường đại tới đâu cũng là không cách nào làm hắn chuyển động nửa phần thần tượng tế bào tại thể nội quần quận trên thân thể phảng phất bị độ một tầng q u a n g hoa ẩn chứa lực lượng cường đại có thể dung chuyển thiên địa diệp trường ca liên tiếp chém giết đếm không hết cổ chi đại đế nhưng trước mắt ngoan nhân nữ đế nhưng là hoàn toàn viễn siêu đưa ra hắn cổ chi đại đế cái này làm cho diệp trường ca vô cùng kiên kỵ vạn hóa tiên quyết ngoan nhân nữ đế vừa ra tay chính là sát chiêu cường đại không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình diệp trường ca lấy đấu tự bí diễn biến ra vô tận bí thuật cả hai không ngừng x u n g kích đem tinh không đánh văng ra từng mảnh từng mảnh khe hở lỗ hổng một đoạn va chạm sau đó ngoan nhân nữ đế trực tiếp lấy ra một cái tiên kiếm kèm theo một đạo tiếng kiếm rít phát ra tiên kiếm pha không mà ra hành kích diệp trường ca hiu tiên kiếm phi nhanh mà ra diệp trường ca vận chuyển vừa mới thôi diễn đến bí chữ binh muốn thao túng ngoan nhân nữ đế tiên kiếm nhưng không có bất cứ tác dụng gì tiên kiếm không hề ảnh hưởng đâm thẳng mà đến keng nhìn qua tiên kiếm tới gần diệp trường ca cầm trong tay chúa tể kiếm chém tới hai kiếm chạm nhau một khắc này hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này tiên kiếm thật quen mắt ta chương ba trăm chín mươi chín n g ư ờ i giống hắn tiên kiếm hóa thành một tia bạch quang thật nhanh lướt qua chúa tể kiếm ngăn cản đâm thẳng diệp trường ca m i tâm không hổ là ngoan nhân nữ đế cho dù không có linh trí cũng thể hiện ra vượt qua bình thường sức chiến đấu nhìn lên trước mắt không ngừng phóng đại bạch quang diệp trường ca ánh mắt ngưng lại Nội tâm k hiu ô n g k h ỏ tán thưởng một tiếng, đột nhiên thay nhiên đổi đ ầ một tia tóc bị tiên kiếm chảm kiếm tia tóc tiên tại tinh không thô tiên sợi phiêu sợi lại người lại quay quay nữa có ngừng công kích, bị đánh không xuống. Nhưng không ngừng lần nữa hướng đầu gãy, diệp trường ca đâm tới, lực à m mình. cho diệp ca ca nhiên khẽ giật mình. Hiu. diệp Diệp giật Hiu. trường đột trường l lượng trong cơ thể phun trào mà ra trong tay chúa tể kiếm tranh minh sức mạnh liên tục không ngừng rót vào trong đó hóa thành lăng lệ kiếm mang bình tĩnh trong hai con ngươi sắc bén chi sắc thoáng qua chúa tể kiếm hung hăng hướng về phi nhanh đâm tới tiên kiếm chém vào tới keng song kiếm đụng vào nhau sức mạnh tàn phá bừa bãi không gian sụp đổ ra hắc cá mực v sâu cường đại lực phản chấn dẫn vào diệp trường ca thể nội đem hắn đẩy l u i mấy bước xa mà tiên kiếm cũng là bị ngoan nhân nữ đế tiếp lấy ngoan nhân nữ đế đem tiên kiếm bên trên sức mạnh tháo bỏ xuống l ặ n g lặng nhìn qua diệp trường ca trong lúc nhất thời tựa như là bị dại ra đồng dạng phi tiên quyết ngoan nhân nữ đế trong miệng thốt ra lướt qua một cái âm thanh trong trẹo lạnh lùng lập tức liền thấy nàng thân thể mềm mại chấn động tiên kiếm bên trên buộc phát ra một k i a kiếm quang đ ỗ n g nhiên từ thể nội chém ra một đạo thần thai thần thai hấp thu khổng lồ thiên địa linh khí diễn hóa trở thành mặt khác một cái tiên kiếm song kiếm phối hợp phía dưới ở trong không gian tự do xuyên thẳng qua trực tiếp ép về phía diệp trường ca cấp độ kia đáng sợ kiếm mang những nơi đi qua không gian cũng giống như trang giấy giống như bị dễ như chở bàn tay cắt ra nếu là bình thường đại thánh chạm tới mảy may chỉ sợ cũng sẽ trong khoảnh khắc bị chém chết tinh khí thần từ đó thân tử đạo tiêu diệp trường ca vận chuyển bí chữ binh thi triển ra mạnh nhất thần thông đem trong tay chúa tể kiếm ném ra viễn trình thao túng chúa tể kiếm cùng hai thanh tiên kiếm n lãnh hãn dầm dầm dầm chúa tể kiếm dù sao cũng là cực đạo đế binh lại thêm có diệp trường ca viễn trình thao túng cùng hai thanh tiên kiếm va chạm đứng lên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào diệp trường ca sở dĩ không muốn cùng cái này hai thanh tiên kiếm quá nhiều dây dưa là bởi vì không muốn hao phí quá nhiều năng lượng tại đối phó tiên kiếm bên trên hắn cũng không có quên hắn địch nhân chân chính là ngoan nhân nữ đế c h ậ t diệp trường ca một tay thiên khiển thần lôi một tay thượng thương kiếp quang bằng vào giai tự bí cường đại thân hình lóe lên một cái rồi biến mất hóa thành một đạo kim quang không ngừng ép tới gần ngoan nhân nữ đế giai tự bí ngoan nhân nữ đế nhìn qua diệp trường ca đánh tới cũng không có gấp gáp động thủ ngược lại là ngâm khẽ một tiếng lập tức thân ảnh p h u n g trào hóa thành mười vị ngoan nhân nữ đế đây chính là ngoan nhân nữ đế chuyên môn dùng để nhằm vào giai tự bí vô thượng đế thuật đông đông đông trong tinh không diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đạo thiểm điện giống như không ngừng đan vào một chỗ cả hai giao thủ ở giữa buộc phát ra sức mạnh dư ba từ từ đem phiến tinh không này đánh ra vực sâu phá hủy chung quanh tất cả không gian lúc này cổ tộc chín vị chuẩn đế cựu đế lao phong tử nhân ma phía dưới sắc mặt biến phải cực độ tái nhận hơn nữa còn muốn thường xuyên chú ý cẩn thận lấy diệp trường ca dù sao cũng không nguyện ý tiếp nhận tiên kiếp ngoan nhân nữ đế cùng diệp trường ca chi chiến đấu càng ngày càng lăng lệ rõ ràng bọn hắn cũng đã lấy ra thực lực tuyệt đối bất quá diệp trường ca thành thạo điêu luyện ở giữa cũng không có lựa chọn cùng ngoan nhân nữ đế đánh giáp lá cả chỉ là đang tìm kiếm cơ hội lúc nào cũng giành được tiên cơ ẩm ẩm diệp trường ca cùng ngoan nhân đại đế đối mặt đụng nhau một lần cuộn trao sức mạnh tại h ắ t cám trong thâm nguyên không ngừng tàn phá bừa bãi hai đạo như tiên mở mị thân ảnh đột nhiên kéo dài khoảng cách hiu hai thanh tiên kiếm quy về ngoan nhân nữ đế c h i thủ thải hà phất động từng sợi tiên nhận từ trong tiên kiếm tràn ngập ra càng ngay càng nhiều hình dạng không giống nhau cơ hồ hiện đầy tất cả v ư ợ t sâu h ắ t cám một cố làm thiên địa cũng vì đó run r à y khí thế hiện lên mà ra ngoan nhân nữ đế giống như nữ thần giống như duyên dáng yêu kiều trong miệng thốt da thanh âm lạnh lùng chàng thiên đạo ngoan nhân nữ đế trong tay mạnh nhất đế thuật n g ư ợ n nhờ nuốt thiên ma công thi triển mà đến nhường ngoan nhân nữ đế khí tức tiêu thăng đến cao nhất ngoan nhân nữ đế tuyệt đại phong hoa nhìn qua diệp trường ca cái kiêng ngạo nghệ thân thể ngoan nhân nữ đế hai mắt linh động c h i sắc càng nồng đậm nhưng trên tay tiên kiếm tràn ngập khí thế cường đại nhưng như cũ đang cuộn trào nở rộ tản ra tuyên cổ ba động sau một khắc trong tiên kiếm đột nhiên huy động mà ra phun r a tiên nhận ngừng kết thành một đạo hừng hực kiếm mang mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức phảng phất muốn đem trước mắt hết thể tất cả đều phá hủy hầu như không còn diệp trường ca nhìn một màn trước mắt này hai con ngươi cũng không giống như dĩ vãng như vậy trầm tĩnh chúa tể kiếm không kịp chờ đợi phát ra từng tiếng kiếm rít thái sơ kiếm quyết thảo tự kiếm quyết nhất nghiệm hoa khai minh thần chi m mâu, bốn loại thần thông phối hợp cựu bí hợp nhất ngưng tụ thành một đạo trùng thiên trường kiếm vô cùng mênh mông cùng kiếm mang kia đụng vào nhau ẩm ẩm toàn bộ tinh không triệt để đổ sụt ngàn vạn kiếm quan g cắt chém không gian vô luận là diệp trường ca trường kiếm vẫn là ngoan nhân nữ đế kiếm mang đều tại trong đụng chạm hoàn toàn tan vỡ người thật giống như hắn mãnh liệt bên trong chiến trường vốn nên nên kiếm bạt n ộ i trương thái độ ngoan nhân nữ đế lại đột nhiên phun ra một câu nhẹ nhàng lời nói trong đôi mắt đẹp linh động c h i sắc dư g i ả hoàn toàn không muốn lúc trước những cái kia bị thiên đạo thao tung cái sắc không hồn cổ chi đại đế ngay vậy diệp trường ca nội tâm cảnh giác cũng không có thả xuống cứ việc không rõ ngoan nhân nữ đế vì cái gì đột nhiên biến không tầm thường nhưng hắn cũng không có quên y bây giờ đang tại độ kiếp bên trong ầm ầm nguyên bản bởi vì diệp trường ca lợi dụng thiên khiển thần lôi hấp thu lôi kiếp lại lần nữa từ kiếp hải bên trong hạ xuống mục tiêu không chỉ có là diệp trường ca còn có ngoan nhân nữ đế chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngoan nhân nữ đế liếc qua trào lên mà đến lôi kiếp quay người cong ngón tay một điểm lạnh lùng lời nói từ nàng ngồi thơm bên trong chuyện đến ra là ai đưa cho ngươi d ụ n g k h i dám sử dụng bản đế đại đế ấn nhớ kèm theo ngoan nhân nữ đế một ngón tay rơi xuống lôi k i ế p đột nhiên vỡ nát phảng phất giống như một cái tiểu h ả i tử căn bản không có bất luận cái gì phản kháng nghe vậy diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních lập tức bừng tỉnh hiểu ra triệt để minh bạch vì cái gì trước mắt ngoan nhân nữ đế cùng với những cái khác cổ chi đại đế không tầm thường nguyên nhân chính như ngoan nhân nữ đế nói tới như vậy nàng còn chưa chết đại đế ấn nhớ căn bản không phải thiên đạo có thể triệt để nắm trong tay cho nên ngoan nhân nữ đế mới có thể một lần nữa trưởng khống đại đế ấ n nhớ nhờ vào đó tới phản kháng thiên đạo thiên kiếp biến thành sức mạnh có hạn hết thẻ chuyện tới hoang cổ cấm địa tìm ta a ngoan nhân nữ đế nhẹ nhàng nói một câu kế tiếp ta lấy thể nội sau cùng thiên kiếp c h i lực giúp ngươi khôi phục đ ỉ n h phong cuối cùng tôn này thế nhưng là vạn cổ đệ nhất đại đế ngươi phải cẩn thận đối phó nói xong ngoan nhân nữ đế liền hóa thành một đạo quan hoa lấy tấn mánh tốc độ chui vào diệp trường ca mi tâm Chương 400, ngoan nhân nữ đế biến thành chi quang dung nhập diệp trường ca mi tâm lúc kiếp hải tấn mánh rời đến trong vực sâu h ắ c ám trong n g á y mắt đem trầm mê diệp trường ca bao phủ trong đó giờ này khắc này diệp trường ca chỉ cảm thấy cả người tinh khí thần hoàn toàn thăng hoa thể nội trí tôn pháp tắc càng nồng đậm thậm chí trong đó còn có một tia đế đạo pháp tắc diễn sinh khổng lồ không lưu loát tin tức tràn vào trong đầu chuẩn đế ngũ trọng tiên không chỉ như vậy diệp trường ca còn thu được ngoan nhân nữ đế tất cả bí thuật thần thông ầm ầm kiếp hải bên trong hạ xuống phô thiên cái địa lôi kiếp ngưng kết thành một đạo làm cho người kinh hại chùm sáng trực tiếp b ổ về phía diệp trường ca đầu thiên khiển thần lôi ngay tại lôi kiếp chùm sáng khoảng cách diệp trường ca chỉ còn lại không đủ mười em mở khoảng cách lúc diệp trường ca bỗng nhiên mở hai mắt ra lấy thân thể của hắn làm chủ tràn ngập ra một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h đem tất cả trào lên mà đến lôi kiếp hấp thu sạch sẽ thiên đạo lại lần nữa oanh minh tức giận làm cả kiếp hải run rẩy kiếp hải bên trong lại lần nữa đánh xuống một đạo đạo đại kiếp lần này không còn là lôi kiếp mà là từng đạo thần thông rõ ràng là đến từ khác biệt đại đế mạnh nhất đế thuật diệp trường ca ánh mắt bên trong bộc lộ ngưng trọng thân hình c h ấ p động mà bên trên sừng sững ở kiếp hải bầu trời nhìn thẳng ở giữa liên tiếp oanh ra từng đạo thần thông vain giờ khác này thiên địa ngàn vạn pháp tác phản g phất đều đang vì đó mà thút thít diệp trường ca khí thế cùng thân hình hoàn toàn bị che giấu biến mất ở tất cả mọi người trong cảm giác bất quá may mắn chính là diệp trường ca có thôi diễn hệ thống tại người trải qua lúc trước cùng từ cổ trí kim đông đảo đại đế đối chiến hắn nắm giữ thần thông thuật pháp cũng là rất nhiều căn bản vốn không sợ bực này kiếp nạn diệp trường ca giống như dương cánh bay cao đại bảng hai kiếp trong biển không ngừng xuyên qua phá vỡ thiên đạo hạ xuống tất cả khảo nghiệm thương thế bên trong cơ thể từ giả tự bí lấy tấn mánh tốc độ khôi phục nhưng diệp trường ca nội tâm cũng không bình tĩnh đây hết thể hoàn toàn bởi vì kiếp hải bên trong cuối cùng một đạo cổ chi đại đế thân ảnh Kích phá thiên đối ạ hạ o chỗ x u n thần thông g đ ạ kiếp khí Diệp cuối cùng một đạo đại thời đế phía thể nhận thân ảnh sau, ca lan ra, sợ, Trường một tức từ một trên trăng rõ ràng được đáng cùng bên đồng thời ngàn có cảm đạo đạo với ạ đạo tại đại n đang run phản cung nên vị này sau cùng đế đều đó đế. Đối Pháp phất tắc sau vì vị v mà rẩy, cuối cùng này một vị cổ chi đại đế diệp trường ca rất rõ ràng thân phận của đối phương trong vũ trụ có thể bao trùm tại rất nhiều đại đế phía trên chỉ sợ cũng chỉ có vị kia vô tiền khoáng hậu vạn cổ duy nhất người hoàng thiên đế bởi vì thiên đạo lôi k i ế p chỉ có thể sáng tạo ra cổ c h i đại đế cấp bậc h o a n g thiên đế thực lực có mạnh hơn nữa liền xem như thiên đạo cũng vô pháp sáng tạo ra đối chiến h o a n g thiên đế d i ệ p trường ca cũng không có bất kỳ vương lỏng dù là h o a n g thiên đế chỉ có chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi nhưng h o a n g thiên đế lại nắm giữ hoàn chỉnh đế đạo phát tắc hơn nữa còn có tiến hóa đến cực đoan trí tôn cốt thậm chí tinh khí thần hợp nhất lấy thân vi t r ù n g càng trọng yếu hơn chính là bây giờ tu luyện là hoàng thiên đế hoàng thiên đế khai sáng mà đến có thể nói không có h o a n g thiên đế liền không có có bây giờ vũ trụ mặc dù có chuẩn đế ngũ trọng thiên tu vi cũng không dám nói có vạn toàn tất thắng dù sao h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế chỉ là bị hạn chế đến chuẩn đế cấp độ phương diện khác hoàn toàn là đại đế cấp độ mà bây giờ diệp trường ca chỉ là chuẩn cũng không có như cùng h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế thăng hoa lĩnh lộ được cuối cùng bất quá diệp trường ca tin tưởng vững chắc tự thân có thể chúa tể hết thảy không thua tại bất cứ người nào bao quát trước mắt h o a n g thiên đế hoàng thiên đế đây là chuẩn đế đại kiếp trận chiến cuối cùng diệp trường ca trầm ngâm một tiếng thể nội thái sơ trải qua vận chuyển tới cực hạn trạng thái cũng đang không ngừng nhảy lên tới tối đ ỉ n h phong ánh mắt chiến ý cũng là không ngừng báo tố cao cùng hoàng thiên đế hoàng thiên đế đối chiến nhường diệp trường ca rất là chờ mong bây giờ hắn vừa mới tìm được chính mình đạo đã trải qua nhiều như vậy đại đế chiến đấu hắn đạo đã hoàn thiện đến cuối cùng cấp độ tin tưởng trước mắt hoàng thiên đế hoàng thiên đế có thể nhường hắn đạo thêm gần một bước đến nỗi thất bại diệp trường ca chưa bao giờ nghĩ tới chúa tể chi đạo có thể chúa tể hết thảy bao quát trước mắt h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế thời gian trôi qua thật nhanh kiếp hải bên trong triệt để yên tĩnh trở lại cũng không còn đại kiếp hạ xuống không gian chung quanh b i ế n trước nay chưa có ngưng thực phảng phất là thiên đạo chuyên môn vì diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế thiết lập chiến trường ngàn vạn pháp tắc run dày chầm c h ầ m dừng lại h o a n g thiên đế thân thể cuối cùng ngưng thực bỗng nhiên mở hai mắt ra một đạo tuyên cổ khí tức tăng thương điên cuồng khuyết t ả n ra h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế sừng sững ở kiếp hải bên trong khoe miệng phát họa ra một vòng cười nhạt cho thân thể hơi hơi hoạt động phảng phất tại quen thuộc bây giờ thân thể thiên kiếp chi lực vì thân thể xem ra là người hậu thế thể hiện ra tuyệt cường yêu nghiệt thiên phú dẫn động bản đế lưu lại đại đế ấ n nhớ đã nhiều năm như vậy quả thực không dễ dàng à. diệp trường ca nhìn trước mắt h o a n g thiên đế ánh mắt bên trong hiện ra lướt qua một cái vẻ khó tin hắn vạn vạn không nghĩ tới h o a n g thiên đế vậy mà có thể không nhìn thiên đạo hạn chế đã thức tỉnh thuộc về linh trí của mình nếu nói đây là bởi vì giống như ngoan nhân nữ đế đồng dạng bản tôn còn chưa bỏ mình nguyên nhân cái kia căn cứ diệp trường ca biết vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng cũng không chết chỉ là thân ở thế giới kỳ dị nhưng bọn hắn lại không có thức tỉnh linh trí vì cái gì thân ở thượng thương phía trên hoang thiên đế lại thức tỉnh ca nghĩ nguyên nhân e rằng chỉ có một cái đó chính là hoang thiên đế thật sự là quá mạnh mẽ mạnh đến thiên đạo cũng không dám khống chế hoang thiên đế đại đế ấ n nhớ người tên là gì h ba đối với h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế lời nói diệp trường ca lông mày khẽ nhúc ních câu nói này ngoan nhân nữ đế đồng dạng nói qua chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ đến cùng là ai ông long long lúc này thiên địa phát ra từng trận kêu khẽ từng đạo gợn sóng tảng ra cùng lúc trước oanh minh hoàn toàn khác biệt tựa như đang thúc giục nhưng lại đang sợ hãi lấy cái gì tốt tốt hiếm thấy thức tỉnh nhiều hai câu nói lại có thể thế nào hoang thiên đế hoang thiên đế hơi không kiên nhẫn khoát tay á o lập tức nhìn về phía diệp trường ca cười n h ạ t nói bản đế thời gian không nhiều thiên đạo hy vọng bản đế có thể toàn lực đánh chết ngươi nếu như ngươi không cách nào thành công kết cục chính là trả lại thiên địa thân tử đạo tiêu ngươi mặc dù đối với bản đế có ân nhưng bản đế là tuyệt đối sẽ không có cái gì nhường đây là đối ngươi tôn trọng cũng là đối bản đế tôn trọng của mình ngươi chuẩn bị xong chưa một tiếng rơi xuống ngàn vạn pháp tắc lưu động quanh quẩn hoang thiên đế hoang thiên đế chung quanh không ngừng rung động đến đây đi diệp trương ca thở phào một cái khoe miệng cũng là hiện ra lệnh n h ạ t cười yếu ớt hoang thiên đế lại như thế nào với hắn mà nói chỉ là một cái tiền bối mà thôi trường giang sóng sau đẻ sóng trước tiền nhân đúc thành thần thoại chính là dùng để siêu việt đánh vỡ sức mạnh bao phủ mà ra chúa tể kiếm bắn ra chói mắt kiếm mang khoáng thế chi chiến hết sức căng thẳng chương 401, t h i ê n kiếp hóa thân côn bằng đế thuật h o a n g thiên đế đột nhiên nâng hai tay lên hướng về diệp trường ca đánh ra một quyền một chiêu này nguyên bản đến từ thập hung bảo thuật côn bằng h o a n g thiên đế tấn thăng đế vị sau đó diễn biến thành thuộc về tự thân độc môn đế thuật cái này nhìn như hời hợt một quyền lại làm cho diệp trường ca cảm nhận được trong đó mãnh liệt thái âm thái dương chi lực tốc độ nhanh đến đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng nhường hắn hiện ra một loại không thể t r á y nào g i á c âm dương thánh thuật phía trước diệp trường ca cùng thái dương thánh hoàng cùng quá hại người hoàng lúc đối chiến thôi diễn hệ thống kết hợp hai người công pháp hình thành siêu cấp đế thuật âm dương lưu động manh liệt sung kích cùng hoàng thiên đế thần thông và chạm đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời k i ế p hải bên trong âm dương chìm nổi kéo dài không cần không tệ nhìn qua diệp trường ca lấy âm dương đối với âm dương hoàng thiên đế nhẹ gật đầu lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được diệp trường ca thi triển thần thông cũng không yếu với hắn côn bằng đế thuật h o a n g thiên đế tự hỏi tại diệp trường ca cấp độ không cách nào sáng tạo ra thần thông như vậy bởi vậy có thể thấy được diệp trường ca trình độ yêu nghiệt không hề yếu với hắn thậm chí mơ hồ còn vượt qua hắn bất quá h o a n g thiên đế cũng không biết đây hết thệ đều đến từ thôi diễn hệ thống đối với h o a n g thiên đế lời nói diệp trường ca bình tĩnh nhưng đối một tay thi triển thượng thương kiếp quang một tay thi triển thiên khiển thần lôi lôi đỉnh trào lên mà ra thẳng b ư ớ c hoang thiên đế thần thông này nguyên lai ngươi cũng có trí tôn cốt nhìn xem diệp trường ca trong tay diễn sinh ra thần thông hoang thiên đế liền giật mình lập tức tay háo đột nhiên vung lên không gian lực lượng lan t r ẳ n g ra trong nháy mắt đem thiên khiển thần lôi cùng thượng thương kiếp quang bao phủ hời hợt hóa đi tụ lý càn khôn người ta đều không cần đang thử thăm dò trực tiếp bắt đầu đi h o a n g thiên đế cười nói nói đi h o a n g thiên đế thân thể phát sáng đây là từ hắn toàn thân bên trong thấm đúng gia uy lực kinh khủng cả người tinh khí thần hoàn toàn thăng hoa rõ ràng đây là một loại đối tự thân tiến hành tăng phúc đế thuật kỳ thực đây là hoang thiên đế tự thân diễn sinh ra đệ tam trí tôn thuật sẽ làm hắn các phương diện kéo lên mấy chục lần đây chính là thuộc về hoang thiên đế cường đại diệp trường ca nhìn qua hoang thiên đế trong nội tâm nổi lên từng đạo gọn sóng không hổ là từ cổ trí kim đệ nhất đế như vậy đế thuật quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nếu là ở vào cùng một giai đoạn diệp trường ca căn bản là không có cách tương đối bất quá giữa hai người tu vi có hết sức rõ ràng chênh l ệ n h diệp trường ca căn bản vốn không sợ diệp trường ca thi triển ra ngoan nhân nữ đế vừa mới truyền thụ cho thần thông một người thân hóa mười người trong chốc lát tự thân phun trào t i n h khí thần cũng không so hoang thiên đế kém ngược lại đang cuộn trào mãnh liệt khí thế bên trên còn mơ hồ vượt qua luân hồi hoang thiên đế phun ra một thanh âm nhất thời kiếp hải bên trong run dậy luân hồi bàn vô căn cứ ngưng kết mà ra phảng phất muốn đem trước mặt hết t h ể tất cả nuốt vào trong kiếp hải bên trong luân hồi bàn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xoay tròn ở giữa đối với diệp trường ca tạo thành mười phần cảm giác các bách giết diệp trường ca ngăn cản luân hồi bàn sức mạnh phun trào thi t r i ể n ra tự thân nhào nặn cùng thần thông chúa tể trong chốc lát liền đem cái này luân hồi bàn tiến hành đảo ngược trường khống h o a n g thiên đế có trí tôn đế thuật luân hồi mà diệp trường ca tu luyện lục đạo luân hồi quyền lại có t h ô diễn hệ thống tồn tại tại đối với luân hồi hiểu được cũng không bại bởi hoàng thiên đế lại thêm chúa tể thần thông đặc thù trong nháy mắt liền cướp lấy luân hồi thao túng quyền thẳng bức hoàng thiên đế h i u giờ khắc này hoàng thiên đế cuối cùng động côn bằng phá hư trực tiếp né tránh luân hồi bản b u ô n g xuống đến diệp trường ca trước mặt chúa tể kiếm phun trào vung vẩy chém vào quang hoa đại phóng thảo tự kiếm quyết tăng thêm thái sơ kiếm quyết ngưng kết thành một đầu kiếm long hướng về phía hoàng thiên đế a n h sát mà ra ngoài ra diệp trường ca đánh ra thần tượng trấn ngục kình muốn chấn áp hoàng thiên đế minh thần chi m u cưỡng ép cướp đi hoàng thiên đế sinh mệnh một phương thiên địa thế giới nổ tung bạo phá hùng hồn lực lượng hủy diệt bao phủ hoàng thiên đế đấu chiến t h a n h pháp phi tiên quyết đấu tự bí vạn hóa tiên quyết diễn hóa đếm không hết công sát chi lực mênh ngông tiết ra mười đạo công sát thần thông nhào nạn hòa vào nhau phóng ra đếm không hết trí tôn pháp tắc uy lực như vậy cho dù là chuẩn đế cựu trọng thiên đón đỡ đều khó tránh khỏi sẽ tổn thương dù vậy chỉ có chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi hoang thiên đế nhưng là phá vỡ thông thường lực lượng đáng sợ từ hoang thiên đế trên thân bao phủ mà ra trong chốc lát mảnh vỡ thời gian phế vật sau lưng diễn hóa một phương động thiên phát tác tại quanh thân ngưng kết một ngụm cổ t r u n g cổ t r u n g chấn động phát ra một đạo thanh âm văng r ộ i lưu chuyển khắp kiếp hải bên trong tuế n g u y ệ t chi lực rực rỡ mà ra đem tất cả công sát chi thuật ngàn vạn ngăn cản tuế n g u y ệ t chi chuông hoang thiên đế tự nghĩ ra vô thượng đế thuật lực phòng ngự vượt qua bình thường kinh người vô tận lực lượng nhấc lên một đạo đáng sợ phong bạo đem hoang thiên đế bao phủ trong đó nhưng t u ế nguyệt chi chung nhưng như c ũ nguy nga bất động kiếp hải không ngừng rung động nhưng từ đầu đến cuối không có bị phá vỡ cái thiên kiếp này chiến trường củng cố tính chất nắm giữ đại đế chi năng rõ ràng đây là thiên đạo vì phòng ngừa hoang thiên đế thần thông nhiễu loạn trong vũ trụ ngàn vạn pháp tắc mà làm ngắn ngủi giao thủ diệp trường ca rõ ràng sáng tỏ hoang thiên đế đường kết quả thế nào vô địch loại này đường quá mạnh mẽ bất quá Diệp thiên trường ca đường cũng không、so、hoang ca đế k so é một nhưng này h ở p í đạo thanh âm bình tĩnh vang lên giờ khác này tất cả thân ảnh tất cả ngưng kết đến diệp trường ca trên người một người cầm trong tay chúa thể kiếm ngàn vạn lưỡi kiếm bay ra diễn hóa đủ loại thánh linh hành tự bí vận chuyển diệp trường ca lấn người mà bên trên chủ động chui vào sức mạnh phong bạo bên trong một phương thiên địa vũ trụ ngăn cản hết thể sức mạnh dư ba chúa tể kiếm một kiếm chém vào tại tuế nguyệt chi trên đồng hồ keng một đạo vang vọng đất trời thanh thúy tiếng va chạm vang lên liền thấy hoang thiên đế tuế nguyệt chi chuông đã không ngừng bắt đầu hiện ra vết dạn cuối cùng đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh người tiếng vỡ vụn ầm ầm tuế nguyệt chi chuông nổ tung hoang thiên đế thân thể bay ngược mà ra lúc này một cái tiểu nhân từ hắn trong mi tâm chui ra hai tay ôm một cái kiếm thai trực tiếp xuyên qua không gian cùng thời gian hướng về diệp trường ca linh hồn chém qua ôm kiếm giết là thiên thất biến diệp trường ca l ư n g phát lệnh vội vàng phân biệt ra sáu cái khác biệt thân ảnh mỗi cái đều là tình khí thần sung mãn không người nào có thể phân biệt ra được đến cùng cái kia mới là diệp trường ca chân thân như thế mê hoặc tính chất bảy người tiểu nhân cũng không có mảy may dừng lại trực tiếp chúng đích một đạo diệp trường ca phân thân nhất thời diệp trường ca những thứ khác năm cái phân thân giống như kính hoa thủy nguyệt giống như phá diệt ra chỉ còn lại diệp trường ca bản tôn một người chương bốn trăm linh hai hóa tự tại pháp trong lúc bất chi bất giác diệp trường ca cái chán hiện lên một giọt mồ hôi hắn vạn vạn không nghĩ tới hoang thiên đế cái này một cái ôm kiếm giết vậy mà trực tiếp từ căn nguyên tan vỡ hắn sáu cái phân thân tinh khí thần bực này uy lực không thể bảo là không mạnh mẽ lôi đạo ngũ t u y ệ t thiên dâng trào lôi đình từ hoang thiên đế trong thân thể bộ phát ra phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ kiếp hải lôi đình hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm loại hình thái nhường diệp trường ca cảm nhận được kinh khủng lực lượng hủy diệt toàn bộ kiếp hải bên trong phảng p h á t hóa thành lôi đình luyện ngục bao trùm thuộc về hoang thiên đế một phương nửa giang sơn không ngừng ăn mòn diệp trường ca cái kia nửa phương không gian thiên khiển kiếp quang diệp trường ca cưỡng ép đem thiên khiển thần lôi cùng thượng thương kiếp quang dung hợp lại cùng nhau trên thân thể đồng dạng hiện ra kinh thiên động địa lôi đình phóng lên trời bao gồm nửa phương k i ế p hải hai loại lôi đỉnh không ngừng đan vào một chỗ điên cuồng nổ tung đứng lên ẩm ẩm lôi đỉnh không ngừng đan sen liền thấy hoang thiên đế trực tiếp rết ra một tay che trời hủy diệt hết thảy thượng thương c h i thủ và anh cái này một kình thiên cự thủ ngưng kết lôi đỉnh không ngừng vỡ nát diệp trường ca cũng bị đánh một cái trở tay không kịp khi tức quanh người phun trào thân thể nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách chiến đấu cho tới bây giờ cục diện diệp trường ca rất rõ ràng hắn cùng hoàng thiên đế sức chiến đấu đều tăng lên tới cực hạn ai trước tiên thủ thường sẽ rất có khả năng rơi vào hạ phong đại hoàng tù thiên thủ nhanh lùi l ạ i lúc diệp trường ca cũng thế hung hăng vô ra một trường một đạo bao la không gian pháp tắc bắn ra trực tiếp cùng hoàng thiên đế cự thủ đánh ra đến cùng một chỗ cái này hai cỗ sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ cả hai va chạm phía dưới sinh ra lực phản chấn làm cho diệp trường ca cùng hoàng thiên đế đều là bay ngược ra ngoài trên thân quang hoa phun trào trên cánh tay nhao nhao nước toát ra từng đạo nhỏ xíu khe hở giả tự bí chữa trị tự thân tương thế diệp trường ca ổn định thân hình nội tâm thở phào một cái h o a n g thiên đế cường đại vượt qua d i vãng tất cả đối thủ nếu không phải ngoan nhân nữ đế đối với hắn có chỗ lưu thủ hơn nữa còn giúp giúp hắn khôi phục đ ỉ n h phong cùng với đem tất cả thần thông truyền thụ cho hắn bây giờ năm diệp trường ca e rằng sớm đã thua ở h o a n g thiên đế trong tay lâm vào thân tử đạo tiêu kết cục một bên khác hoàng thiên đế cũng thế quyết định nhanh chóng vận dụng thần hoàng đế thuật lấy thân vi trùng chính hắn chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại có người ở trên xác thịt có thể còn hơn hắn cái này kích phát hắn chiến ý mãnh liệt hóa tự tại pháp hoàng thiên đế thét dài một tiếng thi triển ra hắn thuật sức mạnh buộc phát ra tràn ngập ngưng kết ở giữa diễn hóa vạn cổ tuế nguyệt luân hồi trí tôn đại đế liêu thần thập hùng mấy người nhưng mà để cho diệp trường ca kinh ngạc bên trong còn có một đạo hắn cực kỳ thân ảnh quen thuộc đó chính là hắn chính mình Bất quá, đạo này thân ảnh giống nhau như bốn thân trào tắc toàn tắc, một thượng tể thường hết quả, nhau phun ảnh đạo đế đạo hoàn coi này giống như giống như giống như là thảy. phía pháp pháp chúa cái lúc vô diệp trường ca trong lòng run lên đây chính là tương lai hắn sao chẳng lẽ tương lai hắn thật trở lại loạn cổ thời đại diệp trường ca suy nghĩ ở giữa h o a n g thiên đế diện hóa ra cường giả nhao nhao hướng về diệp trường ca đánh tới lập tức giật mình tính giấc diệp trường ca sao lại e ngại h o a n g thiên đế hóa tự tại pháp trải qua cùng nhiều như vậy đại đế một trận chiến hắn cũng không tin so với ngưng kết cứng giả h o a n g thiên đế còn có thể so sánh được hắn hóa tự tại pháp hóa tự tại pháp quát lạnh một tiếng quan g hoa bước lên tràn ngập bốn phía diệp trường ca lấy thể nội tinh huyết thi triển cái này đến từ h o a n g thiên đế vô thượng đế thuật diện hóa ngoan nhân nữ đế vô thủy đại đế bất tử thiên hoàng thái dương thánh hoàng quá hại người hoàng cựu bí thiên tôn đấu chiến thánh hoàng hằng vũ đại đế hư không đại đế thanh đế các loại phàm là có thể thành đế giả không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt kinh d i ệ m vũ trụ h ạ n g người diệp trường ca cùng nhau diễn hóa ra nhiều cường giả như vậy đối với hắn tự thân vẫn là cái mười phần kinh khủng tiêu hao bất quá chuẩn đế ngũ trọng thiên diệp trường ca cùng chuẩn đế nhất trọng thiên h o a n g thiên đế so sánh diệp trường ca hắn tự tin mình có thể hao tuột lên kỳ thực dù là diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế liều mạng tiêu hao thua hắn cũng có hậu bị thủ đoạn ẩ n giấu cái này thủ đoạn ẩ n giấu chính là diệp trường ca khổ hải bên trong thanh đồng tiên điện Thanh đồng bên trong tiên đồng bên điện cũng ó có chóng được trường ca Cho cái c số sung lớn thần nguyên, có thể trong thời gian ngắn nhanh nên này thể thời tiêu hào. diệp bổ sáng trường tạo ra diệp chính a t i triển tại diễn đại giả thiên tự dết ra cường hoang Cũng hóa Pháp, hóa h đế đế. c vây là diệp trường ca dù là không dựa vào chữ lâm bí cũng có thể dựa vào hóa tự tại pháp bước vào cái gọi là lĩnh vực thần cấm cùng chỗ tại chuẩn đế cấp độ người tuyệt không phải đối thủ của hán dù sao thử hỏi có cái nào đại đế không phải lấy một trọi mười tồn tại đâu liền thấy lúc này diệp trường ca cùng hoàng thiên đế chỗ diễn hóa cường giả song phương cùng nhau thẳng hướng đối phương k i ế p hải bên trong lập tức biến h u y ễ n lệ nhiều m à u vô tận quang huy vận dụng mà ra vô số thần thông thuật pháp bộc phát tỏa ra kinh khủng uy năng làm song phương chỗ diễn hóa thân ảnh công s á t đến hết thảy hoàng thiên đế khỏe miệng phát h ỏ a ra một nụ cười nhàn nhạt có ý tứ nói đi hoàng thiên đế trong đầu quang huy tăng mạnh một tòa tiểu tháp từ đó nổi lên ngưng kết trở thành một tòa chín tầng tháp cao hướng về diệp trường ca lại lần nữa trùng sắt mà đi k i ế p hải bên trong hỏa sơn thức tỉnh giống như sức mạnh bộc phát không ngừng kéo dài khắp nơi kinh khủng chiến đấu không ngừng không n g h ỉ diễn ra loại này đáng sợ còn chiến đơn giản chưa bao giờ có thế kỷ đại chiến rất nhanh hai phe chiến đấu mạnh yếu chi thế liền h i ệ n lộ rõ ràng mà ra hoang thiên đế diễn hóa ra cường giả đã rơi vào hạ phong nhưng lại cắn chặt thế yếu không đồng ý tranh l ệ n h tiếp tục kéo ra song phương cũng là đại đế cấp độ nhân vật thực lực cũng bị hạn chế tại chuẩn đế cấp độ trong lúc nhất thời rất khó đánh giết đối phương nhưng cũng là dốc hết toàn lực không có bất kỳ cái gì lưu thủ dầm dầm dầm giờ này khắc này diệp trường ca cầm trong tay chúa tể kiếm đang cùng h o a n g thiên đế chiến đấu liên miên lấy song phương ngươi tới ta đi quên cả trời đất diệp trường ca bằng vào cựu bí hợp nhất lại thêm thần tượng trấn ngục đ ì n h còn có ngoan nhân nữ đế bí thuật phối hợp chuẩn đế ngũ trọng thiên tu vi đem h o a n g thiên đế hung hăng áp chế bất quá cái này cũng là diệp trường ca đủ khả năng làm được cực hạ muốn toàn lực đem hoàng thiên đế cấp tốc đánh giết Căn c bản là ha u Hiu hiu hiu. y ệ Diệp n không nào. Trường thể c cùng ha o n g t ha i ê n Đế đem tốc độ tốc tố c báo o o đến đ hạn của mình, răng khắp nơi, không ngừng công cực của khắp ạ thông đối n giống như g hai h đạo k vô vô ha ha ha. khoái đột nhiên diệp trường ca cùng h o a n g thiên đế ăn ý kéo dài khoảng cách h o a n g thiên đế cởi ha ha một tiếng diệp trường ca lấy trí tôn pháp tắc đối kháng đế đạo phát tác lực chiến đấu của ngươi so bản đế trước kia mạnh hơn kế tiếp có thể hay không trải qua thiên kiếp phải nhờ vào chính ngươi chương 403, n h ấ t khí hóa t ă n g thanh diệp trương ca thực lực đã triệt để đem hoang thiên đế đẩy vào góc chết chỉ có liều chết mệnh mới có thể đem trận chiến đấu này ngăn cơn sóng giữ nhưng cái này vẹn vẹn chuẩn đế nhất trọng thiên hoang thiên đế vẫn là thiên đạo hiện ra hóa thân kèm theo hoang thiên đế lời nói r ứ t tiếng ánh mắt lập tức lăng lệ vô cùng đột nhiên lắc tay bên trong nằm đấm hướng về phía diệp trường ca mau chóng đuổi theo đông diệp trường ca cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém ngưng kết toàn lực h ư a ra một quyền hai người ngạnh hạn đến cùng một chỗ lúc nguyên bản vững chắc không gian đột nhiên nổ tung ra một cái cực lớn lỗ hổng lực lượng cưỡng hãn khiến cho hai người hai chân cắm không gian nhanh lùi lại sau đó hai người đồng thời ổn định thân hình lần nữa l ó e lên một cái rồi biến mất diệp trường ca quơ ra một quyền này nhìn như bình thường đến cực điểm kỳ thực nào h nặn cùng rất nhiều cổ chi đại đế quyền pháp uy lực có thể so với chuẩn đế thất bát trọng thiên nhất kích bất quá diệp trường ca cũng không có chiếm thượng phong h o a n g thiên đế cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu xưng bá loạn cổ thời đại người mang vô tận thần thông bí thuật hơn nữa sớm đã dung hợp làm ộ t căn bản không phải diệp trường ca như vậy ăn tươi nuốt sống nào nặn cùng có thể so sánh nếu không phải diệp trường ca tu vi chiếm giữ cao điểm hắn rất khó không bị thương chút nào đem h o a n g thiên đế cái này cường hoành một quyền đ ó lấy bành bành bành diệp trường ca áo bảo không gió mà bay hai tay kết động ấn quyết một hơi thi triển ra bốn loại thần thông bí thuật ngưng kết thành bốn thanh tiên kiếm lấy chúa tể kiếm cầm đầu hợp thành một cái ngũ hành kiếm trận sông thẳng vân tiêu vạn hóa tiên quyết đấu c h i ê n thanh pháp phi tiên quyết đấu tự bí hiu hiu hiu ngũ hành kiếm trận hỗ trợ lẫn nhau buộc phát ra phô thiên cái địa kiếm quang hướng về phía h o a n g thiên đế bao phủ phá không bất d i ệ t hoang tháp thấy vậy h o a n g thiên đế chiến ý nồng đậm trực tiếp thao túng ở đỉnh đầu lơ lửng hoang tháp lực lượng mãnh liệt rót vào trong đó hoang tháp đột nhiên phóng đại đáy tháp thể hiện ra khổng lồ thôn nạp chi lực suy suy suy đầy trời kiếm quang bị hoang tháp thu nạp ở bên trong ẩn chứa bốn loại thần thông tiên kiếm hình thành ngũ hành kiếm trận tốc độ tại thôn nạp chi lực phía dưới trở nên càng thêm tấn mãnh l ấ y kiếm trận uy lực cùng hoang tháp bắt đầu g i à n g co h i u g i r n g c o lúc chúa tể kiếm đột nhiên chủ động thoát ly ngũ hành kiếm trận bốn thanh tiên kiếm lập tức sụp đổ tiêu tan nhìn qua cực độ có hoa khống quả liền thấy Chúa thẳng hoang thiên theo mang tể kiếm đến thiên đế rơi đến đế xuống, bốn đầu lần o cho hoang hoang hoặc vào cho ạ mạnh bạch mạnh i thiên nhiên giật Giờ thiên minh cái thanh tiên kiếm cũng là mê hoặc thực cái thanh tiên kiếm đã sớm đem sức mạnh dẫn vào chúa kiếm, vì chính là cho chúa kiếm sức sớm sức khắc cuộc lúc trước cũng thực chúa chính chúa làm mình. mê đem đồng, này, bốn thanh hắn, bốn thanh dẫn khẽ bất đột rốt tể tể đế đế đã đ là là kêu kỳ kêu vì y đủ thời i g a và sức m ạ này h hắn. tập sát Xoẹt. Lần n h o a n g thiên đế bị diệp trường ca đánh một cái trở tay không kịp thân tránh nhưng vẫn như cũ bị chúa tể kiếm từ nơi bả vai cắt ra một cái nửa thước vết cát tiên huyết xối cá nhân bay ngược ra ngoài ngưng hoàng thiên đế ổn định thân hình một lần nữa đem thân vết cắt khép lại nhưng còn không đợi hắn thân thể khôi phục quanh thân không gian nổi lên một đạo m á n h liệt gọn sóng diệp trường ca cầm trong tay chúa tể kiếm lại lần nữa xem ra mũi kiếm trực chỉ hoàng thiên đế mi tâm tuế nguyệt chi trung hoang tháp hóa thành một vệt sáng trong khoảnh khắc bao phủ lại hoàng thiên đế cùng lúc đó h o a n g thiên đế còn thi triển phòng ngự mạnh nhất thần thông tới tranh thủ khôi phục thân thể cơ hội k e n k e n k e n một kiếm chém vào tại tuế nguyệt chi trung bên trên thân trung hiện ra loang lổ vết dạ diệp trường ca thừa thắng truy kích liên tiếp chém vào ra ba kiếm lập tức tuế nguyệt chi trung triệt để bị phá ra vê n h k e n diệp trường ca đánh tan tuế nguyệt chi trung phía sau hoang tháp s ô n g thẳng vân tiêu trực tiếp trùng kích đến chúa tể trên thân kiếm thể hiện ra h uy lực khủng bố dẫn vào diệp trường ca thể nội phanh lực lượng cường đại tại diệp trường ca thể nội nổ tung toàn bộ thân hình lập tức biến giống như cái sảng giống như pha thoái tiên huyết giải rác trong quần áo khí huyết tại thể nội mãnh liệt quần quần lấy cái này hoang thiên đế không hổ là từ cổ trí kim đệ nhất cổ chi đại đế sức chiến đấu cỡ này bên trong là diệp trường ca qua nhiều năm như vậy giao thủ đệ nhất đối thủ dù là liền ngoan nhân nữ đế cũng rất khó sánh được hoang thiên đế thiên đế chi danh hoàn toàn xứng đáng giả tự bí mượn thanh đồng bên trong tiên điện thần nguyên tấn mánh chữa trị thân thể h o a n g thiên đế cũng thế chữa trị chỉ hoàn chỉnh thân thể từ từ thu hồi hoang tháp nhìn về phía diệp trường ca đôi mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt rõ ràng h o a n g thiên đế cũng không nghĩ đến trước mắt cái này ép buộc thiên đạo tỉnh lại hắn đại đế ấn nhớ diệp trường ca đã vậy còn quá lợi hại đơn giản nhường hắn triệt để sôi trào lên diệp trường ca ngươi chúa tể chi đạo s á c thực c ư ờ n g đại nếu là có hướng một ngày ngươi có thể tấn thăng đại đế cảnh đến lúc đó nhất định lần nữa tỉnh lại ta đại đế ấ n nhớ đến lúc đó liền có thể buông tay chân ra đại chiến một phen hoàng thiên đế hưng phấn nói một câu lập tức ngữ khí một trận bất qua trước đó ngươi trước hết đem bản đế cái thiên kiếp này chi thân gạt bỏ mới được cho nên lấy ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất ta kèm theo hoàng thiên đế lời nói r ứ t tiếng thể nội hiện ra lao nhanh không nghỉ mê ngông sức mạnh những lực lượng kia là là tinh thuần nhất thiên kiếp chi lực phía trước diệp trưởng ca đánh chết những cái kia đại đế bên trong chỉ có bản nguyên cũng ít hứa n g h ĩ không ra hoàng thiên đế thể nội lại có nhiều như vậy ông long mạnh liệt thiên kiếp c h i lực tại hoang thiên đế phóng thích phía dưới mê ngông n tụ và o hoang tháp bên trong xưa cũ hoang tháp lập tức biến kim quang lập lòe phát ra mạnh liệt oanh minh c h i ý chầm chậm xoay tròn ở giữa hóa thành một cái sắc bén cổ kiếm kiếm khí ba động trong nháy mắt anh dũng dựng lên hoang thiên đế cả người t h à n h thế lập tức tăng phúc mấy lần liền thấy hoang thiên đế nhìn về phía diệp trường ca lập tức vừa nắm chặt trước mắt hoang kiếm nguyên bản vô địch khí thế trở nên càng thêm thế không thể đỡ sắc bén ngắn ngủi mấy chục giây thời gian cái kêu ba động dễ dàng cho diệp trường ca ngang hàng giờ k h ắ c này diệp trường ca đột nhiên ý thức được không chỉ có là hoang tháp đã biến thành cổ kiếm liền trước mắt hoang thiên đế tựa như đều biến thành một cái vô địch chi kiếm như vậy mạnh mẽ kiếm ý phối hợp thuần túy đế đạo pháp tắc có thể nói là không gì không phá c h a n h c h a n h c h a n h đột nhiên hoang thiên đế chung quanh thiên địa đều đang vì đó mà chấn động phảng phất đã không thể chịu đựng ở đây kinh khủng kiếm ý kiếm quang rộng lớn mà ra diệp ê n n c u ồ trường ca hoang thật i n dài thở ra một hơi hắn hôm nay cũng không có khai sáng ra chúa tể chi đạo hoàn chỉnh thuất pháp là rất khó cùng dạng này h o a n g thiên đế đối chiến muốn đón lấy một chiêu này nhất định phải cưỡng ép n h à o nặn cùng thần thông đột nhiên lấy diệp trường ca làm chủ tán phát sức mạnh dưới chân hắn ngưng k ế t thành một đầu dài dáng dấp gợn sóng hai bên trái phải riêng phần mình xuất hiện một cái trạm vị nhất khí hóa tam thanh chương bốn trăm lẻ bốn át chủ bài không sai chính là nhất khí hóa tam thanh